Chương 709 để cho nàng nằm mơ giữa ban ngày đi chương 709 để cho nàng nằm mơ giữa ban ngày đi không sai chính là Kim Đanân 4 Trầnương mệnh Nếu mày hắn phải liên thuật lại bị ứng ngu hoan cho nhìn đấu loại chuyện này cũng không lần đầu tiếp rồi Trần trường mệnh bất động thanh sắc nở nụ cười ánh mắt rơi trên người ứng ngu Hoan thiếu kỳ hỏi ngươi làm thế nào nhìn ra được ta tu đạo cảnh giới ứngngu Hoan liền đem âm dương ấn ngưng tụ thành lúc cảm thụ, nói cho Trần mệnh thì ra là thế Trầnương mệnhnh bừng tỉnh đại ngộ chân mệnh người ta tại tu đạo cảnh giới bên trên trên lệnh tương đối lớn Cho nên sau này song tu bằng vào ta làm chủ, ta sẽ dẫn động tới ngươi tu vi để thăng." Ứng Ngưu Hoan có chút lấy lòng nợ nụ cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Được, này ngược lại là một chuyện tốt." Trần Trường Mạnh cười gật đầu. Hắn tu đạo cảnh giới tốc độ tăng lên một mực rất chậm chạp, nếu như có thể mượn nhờ cùng Ứng Ngưu Hoan phương pháp song tu tới nhanh chóng đề thăng, cái kia thực sự quá tốt. Hai người câu thông hoàn tất, tại Ứng Ngưu Hoan tình dục dẫn động phía dưới, Trần Trường Mạnh cũng là tình dục tăng gọn, hai người tuổi khô gặp lệnh hỏa, lại ủng ôm đến cùng một chỗ, sau đó tiến vào âm dương đoàn tụ tươi đẹp cảnh giới. Hành cung bên trong, truyền đến động tĩnh cùng lộ thay may mắn trận pháp đã sớm kích hoạt lên, đem hết thể động tính đều cản trở. Một năm sau, hành cung bên trong, Trần Trường Mệnh thân thể chấn động, một cỗ kim đan cảnh tầng 5 khí tức phóng thích ra ngoài. "Trần Mệnh, ngươi đột phá?" Tứ Ngô Hoan vừa mừng vừa sợ. Một năm thời gian, từ kim đan cảnh tầng 4 đột phá đến tầng 5, tốc độ này quả thật nhanh. Trần Trường Mệnh yên lặng cảm thụ một chút pháp lực hùng hậu trình độ, cũng cảm thấy âm thầm dần mình. Nếu để cho hắn bình thường tu luyện, không có 7, 8 năm không cách nào chạm đến kim đan cảnh tầng 5 cửa. Hiện tại hắn mượn tu chi lực, vẹn vẹn mất một năm thời gian đã đột phá. Quá nhanh. Nhưng lại giới cũng là không nhỏ. Bởi vì này một năm trong thời gian, Trần Trường Mệnh cùng Ứng Ngô Hoan hai người thời khắc đều đang tiến hành song tu, căn bản không có thời gian tới tu luyện tiên lô rèn thể thuật cùng bất diệt ma tấn công. Trần Trường Mệnh thở dài, lâu như vậy thời gian không có tu luyện tiên lô rèn thể thuật, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một loại không rõ cảm giác tội lỗi. Tiếp tục như vậy, tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Trần Trường Mệnh thầm nghĩ. Trong lòng của hắn lần đầu tiên bất an, nhưng mà Ứng Ngô Hoan giống như rắn nước lại một lần quấn quanh đi lên, thể nội tinh dục chi hỏa cháy hực, lập tức nhường Trần Trường Mệnh lại một lần nữa chìm mê tại tu trong khoái cảm. Hai năm về sau, Trần Trường Mạnh đột phá đến Kim Đan cảnh 6 tầng. Tại đột phá giờ khắc này, Trần Trường Mạnh kinh ngạc phát hiện thức hại bên trong chính là cái kia hư ảo âm dương ấn cuối cùng ngân thật. Cố Ngư Hoang âm dương ấn đỡ so, hắn âm dương ấn muốn càng lớn, quan mang càng thêm rực rỡ, phóng ra khí tức cũng càng thêm cường đại. "Đừng, âm dương ấn khí tức." Cố Ngư Hoang khẽ giật mình, nàng vậy mà tại trên người Trần Trường Mạnh cảm nhận được âm dương ấn khí tức. Nàng nghi hoặc nhìn Trần, Mạnh, hỏi, Trần Mạnh, ra âm dương vậy a." Trần đầu. "Quá tốt rồi." Cố Ngư Hoang Âm dương hoàn tụ công bên trong đi chép, chỉ cần nam nữ song phương đều ngưng tụ ra âm dương ấn, liền có thể bổ sung tu vi. Cái này trong 3 năm, nàng tu vi đồng thời không có gì thay đổi, cơ hội đều đang trả lại trận trừ bệnh. Ngô Hoan, các ngươi thế nào? Ngay tại hướng Ngô Hoan hưng phấn thời khắc, đột nhiên trong đầu liền truyền đến Kim Hoa Thánh Tôn truyền âm. Sư phó, ngã môn rất tốt. Hứa Ngô Hoan đang tại cao hứng, liền không lưỡng lự trả lời. Rất tốt. Kim Hoa Thánh Tôn tâm tình có chút khuếch động, nàng từ trên long dậy, một một mình tại trong điện đi tới đi lui chờ đợi hãi giải. Kim Hoa một cái, hỏi: Kia. Ngu hoan à, các ngươi cái này ba năm đều đã làm gì? Ngươi có hay không giúp sư phó nói hộ? Ai nha, có lỗi với sư phó, việc này ta đem quên đi. Ứng ngu hoan trong lòng cả kinh. Cái này ba năm nàng vui đến quên cả trời đất, cả ngày trầm mê tại âm dương đoàn tụ đại đạo bên trong, nơi nào còn nghĩ cho trần trường mệnh làm tư tưởng công việc. Ngươi nha đầu này. Kim Hoa Thánh Tôn rên khẽ một tiếng, trong lòng mười phần phiên muộn. Cái này ba năm qua nàng vô tình tu luyện, an không ngon, ngủ không ngon, mỗi ngày trong đầu nghị cũng là ứng ngu hoan cái này đạo lữ. Nàng quá muốn ngưng tụ thành âm dương Loại này chấp nghiệm, nương theo nàng mấy trăm năm, càng khắc sâu. Thế nào? Ngô Hoan. Nhìn thấy ứng Ngô Hoan thần sắc không thích hợp, Trần Trường Mệnh liền hỏi. Ứng Ngô Hoan sắc mặt có chút luống túng, trầm mặc mấy giây, quyết định vẫn là thành thật khai báo, thế là thấp giọng nói ra, "Sư phụ ta cùng ta liên lạc, nàng còn nghĩ cùng ngươi song tung ngưng kết âm dương ấn. để cho nàng nằm mơ giữa ban ngày đi." Trần Trường Mệnh mặt lạnh cự tuyệt. Cái này Kim Hoa Thánh Tôn thật đúng là lên mũi lên mặt, thời gian qua đi 3 năm vẫn là tâm bất tử. Ứng có chút bí thường, đầu tựa Trường Mệnh trong lực, nói, "Trần Mệnh, Sư phụ đợi ta ẩn trọng như núi, ngươi thật không thể nể tình ta, giúp nàng một tay. Ngươi cái não này là nước bả a? Trần Trường Mạnh tức giận gảy ứng Ngô Hoan một cái đầu sụp đổ, "Lại cái đéo cái này lao yêu bảo vòng tròn quá lớn, ta có thể không chịu được nổi. Vòng tròn quá lớn." Ứng Ngô Hoan trừng mắt nhìn, tựa hồ minh mạch. "Trần Mạnh, sư phụ ta." Nàng còn muốn giải thích cái gì, nhưng bị Trần Trường Mạnh thô bạo cắt đứt. Ngậm miệng. Ứng Ngô Hoan ngoan ngoãn miệng lại. Trần Trường Mạnh một mặt lạnh lùng đẩy ra ứng Ngô Hoan, đứng dậy, đi tới cửa sổ vị trí Hắn nhìn qua ung dung Thanh Sơn mệ vân, trong lòng tình dục chi hỏa chẳng biết tại sao vậy mà dập tắt hơn phân nửa. Chân trường Mệnh Yên lặng cảm thụ đây hết thảy. Hắn lúc này mới phát hiện, tựa hồ tại âm dương ấn ngưng tụ thành một khắc, hắn đối với ngũ hoan nhu cầu lập tức liền giảm xuống rất nhiều. Chuyện này là sao nữa? Trên người của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chân trường Mệnh nhíu mày, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cái này ba năm qua, trên người hắn phát sinh đủ loại chuyện kỳ dị, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn muốn hướng Bắc Thương giải hoặc, nhưng cái sau còn đang say giấc nồng, tạm thời không có dấu hiệu thức tỉnh. Ngô Hoan, ngươi tại sao không nói chuyện?" Kim Hoa Thánh Tôn gặp hái đồ lại trầm mặt xuống, trong lòng càng có khí, chất vấn giọng của cũng biến thành nghiêm túc.Ứ Ngô Hoan bị Trần Trường mệnh giáo huấn một trận, trong lòng đang có chút khó chịu, bây giờ nghe được sư phó không ngừng truy vấn, nàng cũng có chút hoang mang lo sợ. "Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đem vừa mới phát sinh tin tức tốt nói cho Kim Hoa Thánh Tôn. "Sư phó, ngươi biết không? Trần Bạch không có tu luyện âm dương đoàn tụ công, nhưng hắn tại 3 năm sau đó, cũng ngưng tụ ra âm dương ấn. "Cái gì? Hắn vậy mà cũng tụ ra âm dương ấn?" Kim Hoa Thánh Tôn cực kỳ hoan sở. Cái này chân bạch thể tu, chẳng lẽ là trời sinh âm dương thánh thể sao? Tại không tu luyện âm dương đoàn tụ công giới tình huống, chẳng những trước tiên trợ giúp ứng Ngô Hoan ngưng tụ ra âm dương ấn, cuối cùng ngay cả mình cũng ngưng tụ đi ra. Đây hết thể thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi. Nhưng vào lúc này, trong lòng một đạo linh quang đột nhiên thoáng qua, Kim Hoa Thánh Tôn lập tức kích động không thôi. Chân bạch thể nội đã có âm dương ấn, nếu như nàng và hắn song tu, như vậy nàng 100% sẽ ngưng tụ thành âm dương ấn. Ngô tất nhiên hắn không đồng ý, vậy chuyện này coi như xong đi. Đè nén tâm tình kích động, Kim Hoa Thánh Tôn cố ý mười phần thất vọng thở dài, cho ứng Ngưu Hoan Phát đi một đạo truyền âm. Chương 710, Cố Hoài bắt tới chương 710, Cố Hoài bắt tới được, sư phó. Ứng Ngưu Hoan khôn kéo đáp ứng. Giờ khắc này, sắc mặt nàng đã xảy ra biến hóa rõ ràng, theo nguyên bản thấp phẩm cùng bị thương, đã biến thành mười phần âm u thần sắc. Sư phó từ bỏ. Cái này sao có thể? Ứng ngu Hoan thực sự hiểu rất rõ sư phụ của mình Kim Hoa Thánh Tôn rồi. Nữ nhân này vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Vừa rồi nói từ bỏ, cũng bất quá là vì để cho nàng cùng Trần Trường vậy yên tâm mà thôi. Ế rằng nàng sẽ âm thầm vận dụng một ít thủ đoạn hợp hoan giáo ở bên trong có rất nhiều làm cho nam nhân ngoan ngoắn nghe lời thủ đoạn thân là thánh nữ ứng ngu hoan tự nhiên tin tưởng những thứ này môn đạo nhưng vậy môn đạo nàng có thể ngăn trở nhưng nếu như Kim Hoa Thánh Tôn vận dụng bảo vật trần giáo cực lạc hợp hoàn tán như vậy nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi cực lạc hợp hoàn tán chính là là một loại thế gian kỳ độc dù là tiếp xúc một chút cũng sẽ trong nháy mắt đánh mất lý trí như giá thú độc tình cực lạc hợp hoan tán là sơ đại giáo chủ là chế số lượng cực kỳ có hạn cho nên bị coi thành bảo vật trấn giáo tương đợi một lưu chuyển tới Nhưng mà loại này kỳ độc rất ít bị sử dụng. Trừ phi hợp hoàn giáo gặp đại nạn, gặp phải khó mà địch nổi cùng lúc, giáo chủ mới sẽ vận dụng cực lạc hợp hoàn tán khắc địch chế thắng. Trần Bạch, đại sự không ổn, sư phụ ta muốn đối ngươi âm thầm ra tay rồi. Ứng ngu hoan nhanh trong thay đổi y phục, đi tới Trần Trường Mệnh bên cạnh, đem lo âu trong lòng nói ra. Cái này Lao Yêu bà, thực sự là không biết xấu hổ a. Trần Trường Mệnh cười lạnh. Ứng ngu hoan thấp giọng nói, ta hợp hoàn giáo có một loại bảo vật giáo, tên là cực lạc hợp hoàn tán, một khi chúng chiều, bất luận tu vi cao bao nhiêu cho dù là hóa thần tu sĩ cũng sẽ đánh mất thần trí, cả người giống như độc được yêu thú, như thế đáng sợ. Cực lạc hợp hòa tán. Trần Trương mệnh não nào? Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại độc dược này. Bất quá, nhục thể của hắn thế nhưng là tại bạn yêu mộ đi qua cựu sát tôi thể qua, đồng thời hắn còn nắm giữ lấy hồi xuân tiên thuật bực này vô thượng trị liệu thần thông. Chỉ là cực lạc hợp hòa tán, thật có thể uy hiếp được hắn. Chân Trương mạnh ánh mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, cái này cực lạc hợp hòa tán, có giải dược sao? Không có bất kỳ người nào một khi chúng độc Nhất thiết phải tìm được khắc phái đoàn tụ mới có thể giải độc, nhưng người tu đạo nhục thân không đầy đủ, thường thường cuối cùng kiệt lực mà chết. Cố Ngưu Hoan liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh, có chút do dự bất định nói, bất quá ngươi là thể tu, nhục thân kinh người, hẳn là có thể chịu được loại này kỳ độc hậu kình. Được. Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng. Kim Hoa Thánh Tôn nếu là dám đối với hắn hạ độc, như vậy hắn sẽ không khách khí. Hợp Hoan giáo bên ngoài, một đạo tuyệt diệu bóng người áo trắng nhanh chóng mà tới. Trần Đa, ta nói cái này 3 năm qua, ngươi như thế nào vẫn không có trở về, nguyên lai là trốn ở Hợp Hoan giáo vui đến quên cả trời đất ta. Cố Hoài Bất nhìn qua Hợp Hoan giáo Sơn môn, trong con ngươi lạnh như băng, dâng lên từng sợi lửa giận. Nang là từ Diệu Âm Sơn mặc lãnh giao trong miệng, biết được Trần trường Mệnh bị Hợp Hoan giáo yêu nữ mê hoặc, vậy mà tại chỗ liền đáp ứng làm thánh nữ Hợp hoàn giáo ứng ngu Hoan đạo nữ. Trần Trương Mệnh loại hành vi này, nhường Cố Hoài bắt trong lòng mười phần nghi hoặc. Hai người quen biết nhiều năm, cũng là cực kỳ thấu hiểu. Tại Cố Hoài bắt trong lòng, Trần trường Mệnh là một cái hết sức cẩn thận người, tuyệt đối không sẽ bởi vì vì một người nữ nhân mỹ mạo, liền sắt tâm đại động, nhất định là bị người chi thế. Cố Hoài Bất như thế phán đoán. Do đó Nàng rời đi Diệu Âm Sơn sau đó, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Hợp Hoan Giáo. Ầm, một đạo lăng lệ kiếm quang đánh bể Hợp Hoan Giáo Sơn môn. Cái gì? Nguyên Anh cảnh 10 tầng cường giả? Kim Hoa Thánh Tôn, đi ra gặp ta." Cố Hoài Bắc lạnh giọng nói. Âm thanh ồ ồ khắp toàn bộ Hợp Hoan Giáo. Cuồn Sơn chỗ sâu, một đạo quang mang phóng lên trời, giọng Kim Hoa Thánh Tôn vang vọng đất trời ở giữa. "Người nào dám tại ta Hợp Hoan Giáo làm càn?" người lóe lên. Kim Hoa Thánh Tôn liền xuất hiện ở trên Sơn môn khoảng không, lúc đó, lóe, lão cũng đều tụ tập ở sau lưng giáo chủ, Nguyên Anh cảnh 10 tầng. vừa nhìn thấy Cố Hoài Bất Tu Vi, Kim Hoa Thánh Tôn trong lòng cũng là cả kinh. Loại này tu vi người, trong Viễn Tinh Hải đã là trần nhà cấp tồn tại. Một khi ứng phó không tốt, nàng toàn bộ hợp hoàn giáo đều đưa gặp được tổn thất trọng đại. Dù là cùng là Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ, Kim Hoa Thánh Tôn cũng không có nắm chắc tất thang đối phương, cho nên một khi đối phương đối với dưới tay nàng người lãnh thủ, kết cục như vậy chính là phần đáng sợ. Xin hỏi các hạ là, Kim Hoa Thánh Tôn hít thở sâu một hơi, tay hỏi. Nàng cũng không nhận ra cô gái mặc áo trắng này. Cố Hoài Bắc thản nhiên nói, tại Hạ Cố Hoài Bắc, chính là Huyền Băng Đảo băng tuyết cùng tân nhiệm cung chủ. Băng tuyết cung cung chủ? Kim Hoa Thánh Tôn sửng sở, băng tuyết cung cung chủ lúc nào đổi người rồi? Cái này ba năm qua, nàng cơm nước không vào, mỗi ngày đang suy nghĩ nam nhân kia, cho nên đối với trong giáo sự vụ là nhạt. Điều này cũng làm cho dẫn đến có chút tin tức hiện lên báo lên, nàng không có kịp thời được qua. Kim Hoa Thánh Tôn, Trần Bạch ở đâu? Cố Hoài Bắc lạnh lùng hỏi. Kim Hoa Thánh Tôn trong lòng nhảy một cái, có chút cảnh giác mà hỏi, Trần Bạch? Ngươi tìm Trần Bạch làm gì? Trần Bạch chính là ta đạo lữ. Của mày bắt lời ít mà ý nhiều nói. Cái gì? Chính là ngươi đạo nữ." Kim Hoa Thánh Tôn mí mắt nhắm lại, lập tức liền hiểu Cố Hoài Bắc ý đồ. Nữ nhân này là tới đoạt nam nhân rồi. Nhưng mà, cái này Trần Bạch là nàng Kim Hoa Thánh Tôn độc chiếm, tại không có ưng tụ thành âm dương ấn phía trước, nàng làm sao lại đem người giao ra? Trần Bạch sẽ không cùng ngươi đi." Kim Hoa Thánh Tôn cười ha hả, trong giọng nói lộ ra một loại tự ngạo, nói, "Trần Bạch đã cùng ta thánh nữ hợp hoàn giáo kết thành đạo nữ, bọn hắn bây giờ rất ái." Cố Hoài Bắc nghe trong lòng bên trong đốt. "Tin hay không, ta phá ngươi cái này hợp hoàn giáo." Nàng toàn thân dâng lên một tầng băng lãnh khí tức, một thanh bản mệnh phi kiếm cũng từ mi tâm bay ra. "Ha, đây là ta hợp hoàn giáo địa bàn, ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì?" Kim Hoa Thánh Tôn cười lạnh. Nàng vung tay lên, hầu phương tất cả nguyên anh cảnh các trưởng lão đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một đạo hồng quang từ lòng bàn tay bỗng bền dựng lên. Trong ngay mắt, hồng quang liền hóa thành một trường tầm vóng lớn màu đỏ. Thỉnh đi dưới, Cố Hoài Bắc đánh giá vài lần, mặt không chút thay đổi nói, "Vậy ta liền lãnh một chút hợp hoàn giáo Nói, Cố Bắc ngang phát động tiến công. Bản mệnh phi kiếm ông ông tác hưởng, nhất kiếm chém về phía Kim Hoa Thánh Tôn. Trong chốc lát, ngàn bạn băng linh kiếm quang hiện lên, thành thế kinh người, hợp thành một trường kiếm võng. Hô! Thần Tỳ lới phô thiên cái điệu, như thủy triều tuôn hướng kiếm quang. Hợp an giáo tất cả nguyên anh cảnh trưởng lão, giờ khác này cũng tham dự chiến đấu, đều đánh ra pháp quyết, cùng Kim Hoa Thánh Tôn tới cùng điều khiển Thần Tỳ lới. Kiếm quang bị áp chế xuống dưới. Cố Hoài Bắc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ nhàng tay lên, phương viên bạn bên trong gian, lập tức biến đến vô cùng đại tác, suy suy dội. Giờ khắc này, Cố Hoài Bắc bản mệnh phi kiếm uy lực tăng lên nhiều gấp mấy lần. Phốc phốc, Thần Ti lưới bị phi kiếm chằm phá. Rất nhiều Hợp Hoan giáo trưởng lão thu đến linh bảo phản vệ đều cổn thủ tiên huyết, thật mạnh. Kim Hoa Thánh Tôn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Hoài Bắc. Nữ từ này chiến lược vậy mà đáng sợ như thế, viễn siêu bình thường nguyên anh cảnh mười tầng tu sĩ. Chương 711, chúng độc chương 711, chúng độc Trần Bạch chẳng lẽ bị giam lòng rồi sao? Ta tại Hợp Hoan giáo làm ra lớn như vậy chiến trận, hắn thậm chí vẫn không biết. Đánh tan Ti lưới về sau, Cố nóng nhìn Hợp giáo chỗ sâu. Trên mặt cũng thoáng qua một tia lo nghĩ, thân hình lóe lên, nàng mang theo vô tận kiếm quang, đột nhiên liền biến mất rồi. Không tốt. Kim Hoa Thánh Tôn nhìn thấy Cố Hoài Bất thẳng đến hộ hoàn giáo chỗ sâu, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu để cho Cố Hoài Bất tìm được thánh nữ hành cùng, như vậy sự tình sẽ phải không xong. Cái này băng tuyết cung truyền thừa băng hệ công pháp, lịch đại cung chủ cũng là sát phạt quả nó người, một khi phát giác ứng ngu hoàng cùng với Trần Bạch, chỉ sợ cũng muốn thống hạ sát thủ. Kim Hoa Thánh Tôn phát động tấn tốc truy chạy tới. Cố Hoài Bắc thân ảnh lóe lên, liền hiện lên ở giữa không trung, tiếp đó bày ra kinh khủng thân bắt đầu quét hình phía dưới một phiến khu vực tới. Khi phát hiện có chút cung điện có trận pháp phòng ngự thời điểm, nàng không chút do dự xuất thủ, từng đạo kiếm quang lẩm bàng rơi xuống, đem cung điện đánh ra một lỗ hồng. Không có. Tại một hai cái hô hấp công phu ở giữa, Cố Hoài Bắc đánh bể số tòa cung điện cũng không có phát hiện trận trường mệnh bóng dáng, cái này không khỏi để cho nàng cũng có chút phập phồng không yên. Nhưng vào lúc này, Kim Hoa Thánh Tôn đột nhiên xuất hiện, vung tay lên liền sử dụng Tình Ti lưới. Tình Ti lưới giả thiên cái địa, phát ra hồng quang Bắc Bản mệnh phát ra kinh khủng khí tức băng hàn mang theo vô tận kiếm quang, chém về phía Tình Ti Lưới. Ầm. Tình Ti Lưới bị nhất kiếm đánh lui, cũng không có pha bỡ. Kim Hoa Thánh Tôn chưa từ bỏ ý định, trong ánh mắt lóe lên một tia âm độc chi sắc, đột nhiên phất tay, lại một lần nữa điều khiển Tình Ti Lưới chụp vào bản mệnh vi kiếm. Không biết tự lượng sức mình, Cố Hoài Bắc cười lạnh. Nàng tu luyện cựu truyền Hàn Băng Quyết, chính là là tới từ cổ thần truyền thừa, uy lực vô cùng lớn, cho nên đồng dạng là Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu vi, chiến lực của nàng hơn xa tại hợp giáo giáo chủ. Cố Hoài Bắc vận chuyển tiểu truyền Hàn Băng quyết, bản mệnh phi kiếm hàng ý đại tác, ong nong ở giữa liền cuốn về phía Tình Ti Lưới. Cái này nhất kiếm, mười phần sắc bén. Xoẹt! Tình Ti Lưới hứng thanh mà phá, bị lạnh sinh sinh một phân thành hai. Tình Ti Lưới rủ là chia hai bộ phận, uy năng hạ xuống, nhưng vẫn như cũng vòng qua phi kiếm, hướng về Cố Hoài Bắc phủ tới. Cố Hoài Bắc ngọc thủ dương nhẹ, vô tận hàn khí, di táng trong không khí, Tình Ti Lưới giống như rơi vào vũ bùn đùn, động cũng chậm chạp. giá chút cách, miệng lên ý, trong này sắc biến cực kỳ âm hàn lại lập nói, "Bạo!" ầm. Hai mảnh tình đi tới, tại thời khắc này ầm vang phát lái, cương đại sóng xung kích, giống như là biển gầm bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Cố Hoài Bắc không nghĩ tới Kim Hoa Thánh Tôn sẽ tự bạo bổn mạng của mình linh bảo, tại không kịp đề phòng dưới tình hình, nàng không thể làm gì khác hơn là kích hoạt lên một kiện phòng ngự bảo bận. Một tầng hàn băng đem nàng vào trùm. Nộ tung sóng xung kích bật tới, đem Cố Hoài Bắc cũng hướng phải liên tiếp lui về phía sau. Hàn băng có chút tổn hại, Cố Hoài Bắc cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Nàng đội vàng ngăn vào một viên chữa thương đang dưỡng, tiếp đó theo tác bản mệnh phi tiêm chém về phía Kim Hoa Thánh Tôn. Kim Hoa Thánh Tôn vấn di tiêu thất. Gặp Kim Hoa Thánh Tôn đạo tổng, Cố Hoài Bắc cũng không có đổi dẹo, mà là hướng về Hợp Hoan giáo chỗ sâu bay đi, đồng thời phóng thích thần thức cường đại, không ngừng tìm kiếm. Đối với Cố Hoài Bắc tới nói, Hợp Hoan giáo liền Kim Hoa Thánh Tôn một cái nguyên anh cảnh mười tầng cường giả, cho nên bây giờ Kim Hoa Thánh Tôn bại một lần, toàn bộ Hợp Hoan giáo nàng lại không đi thủ. Dù là nàng đem Hợp Hoàn giáo bay lênút sấp, cũng không có bất kỳ người nào dám ngăn trở rồi. Dám người ngăn cản, giết không tha. ầm Cố Hoài Bắc vừa mới đánh nát một tòa cung điện, đột nhiên liền mi tâm nhíu một cái, tiểu thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên dâng lên một vòng tươi đẹp hồng bắt tới. "Đây, Cố Hoài Bắc phát ra làm cho người mất hồn đến dị. Nàng bây giờ tinh mâu mê ly, da thịt phế hồng, toàn thân đều run rẩy lên. Ta chẳng lẽ bên trong dâm độc? Cố Hoài Bắc trong lòng cả kinh. Nàng nghe nói qua hợp hoàn giáo rất nhiều loại dâm động, chuyên môn tới khống chế người ham muốn. Nhưng vào lúc này, bốn phía trong hư không vang lên kim hoa tôn đáp ý tiếng cười. "Ha ha, Cố Hoài Bắc, ngươi bên trong hợp giáo cực lạc hợp hoàn tán, chắc chắn phải chết." Tức là hợp hoàn tán Cố Hoài Bất thì thầm một câu, cảm giác mười phần lạ lẫm, nàng đồng thời chưa nghe nói qua. Liền như vậy ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nàng hô hấp đều dần dập, toàn thân đừ hững, thể nội tình dục chi hỏa cháy dữ dực, để cho nàng hận không thể lập tức tìm được Trần Chương Mệnh. Tiếp đó điên loạn đạo vượng, phát tiết tình dục chi hỏa. "Trần Bạch, ngươi đi ra." Theo thần chí càng ngung lùng, Cố Hoài Bất thấy chính mình chống đỡ không được bao lâu, nàng liều mạng hướng hoan dại chỗ sâu bay đi. Dưới mắt, nhất định phải nhanh chóng tìm được Trần Mệnh, cũng chỉ có hắn hồi xuân thuật mới có thể giải hết trong cơ thể nàng chúng cực lạc hợp hoan tán chi độc. Kim Hoa Thánh Tôn lão đảo từ trong hư không hiện thân. Nàng cố nén linh bảo tự bạ mang đến cực lớn phản phệ, nuốt một khóa liệu thương đang tuốt về sau, liền yên tĩnh chờ đợi Cố Hoài Bắc hoàn toàn mất đi thần trí. Khi đó, nàng vừa ra tay liền có thể chế phục Cố Hoài Bắc rồi. Một đám hợp hoàn giáo trưởng lão, ù bay đến Kim Hoa Thánh Tôn bên cạnh. Diệp Trường lão nhìn qua một đạo thân ảnh màu trắng trên không trung phi nhanh, nhìn không được sợ hai thanh nói: "Giáo chủ, đây chính là ta hợp hoàn giáo cực lạc hợp hoàn tán, đúng là rất mạnh a." "Ha đó là đương nhiên." Kim Hoa Thánh Tôn lắc đầu. Bây giờ nàng mặc dù thần sắc nặng nề, Nhưng trong lòng là đang gì máu. Vì đối kháng Cố Hoài Bắc, nàng có thể là dùng không thiếu cực lạc hợp hoàn tán, bây giờ loại này kỳ độc đã còn trợa không nhiều lắm. Nếu như nữa đối chân Bạch Hạ Động, như vậy cực lạc hợp hoàn tán liền triệt để không có. Vì ngưng kết âm dương ấn, hết thể đều là đáng giá. Kim Hoa Thánh Tôn ở trong lòng bản thân an ủi, nàng chỉ cần có thể ngưng kết thành âm dương ấn, nhất định có thể đột phá hóa thần cảnh, đến lúc đó nàng chính là huyền tinh hải bên trong đệ nhất nhân, cho dù là huyền tinh cùng hai vị công chủ, nhìn thấy cũng phải tất cung tất kính. Vừa nghĩ tới tứ hải thần cảnh, Kim Hoa Thánh Tôn nhịn không được cười dùng một điểm cực lạc hợp hoàn tán để đổi một cái hóa thần cơ hội, quá đáng giá. Trần Bạch, Trần Bạch, Trần Tráng. Cố Hoài bắt như là cố sao trổi tại trong dãy núi phi nhanh, theo thời gian trôi qua, nàng thậm chí càng hôn loạn cả lên, nàng bây giờ thậm chí không biết bây giờ người ở chỗ nào. Nhưng trong lòng có một mảnh liệt chấp niệm, chính là nhất định muốn tìm khắp toàn bộ hợp hoàn giáo, đem Trần Bạch kêu gọi đi ra. Thánh nữ trong cung điện, Trần Trương Mệnh vẫn như cũ đứng ở cửa sổ vị trí, ngóng nhìn rằng giặc Thanh Sơn mây Bởi vì này cung điện có trận pháp, cho nên ngoại giới động tĩnh đều không truyền vào được. Một đạo bóng người màu trắng đột nhiên từ đằng xa bay tới. Thân ảnh này lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có tử giữa không trung rơi xuống có thể. Trương Trương Mệnh nhìn thân ảnh này có chút không rõ quen thuộc, hắn mí mắt nhắm lại, nương kết ánh mắt xem xét, lập tức giật nảy cả mình. Người đến lại là Cố Hoài Bắc. Nàng vậy mà đơn thương độc mã, một người tới sát hợp hoàn giáo đến tìm kiếm hắn. Một bên đứng ngu hoàng nóng nhìn bóng người màu trắng, tao mày nói, nàng này là ai, không phải ta hợp hoàn giáo người, sao có thể xâm nhập nơi đây. Nàng lơi còn chưa dứt, bên cạnh nam tử đã chợt biến mất rồi. Chương 712 Giả độc chương 712, giải độc Cố Hoài Bắc bay đến Thánh nữ cung điện vụ cận thời điểm, thần chí đã cực độ hỗn loạn, nàng cũng không còn cách nào khống chế thân thể, cả người lung la lung lay rơi xuống. Bóng người lượn lên. Trần Trường Mệnh đột nhiên xuất hiện, lập tức liền ôm lấy Cố Hoài Bắc. "Tiểu bác, ngươi đây là?" Khi thấy Cố Hoài Bắc say mê tinh mâu cùng hồng đồng đồng gương mặt thời điểm, Trần Trường Mệnh cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền thi triển hồi xuân tiên thuật. Mấy cái sừng rót vào Cố Hoài Bắc thể nội. Cố Hoài Bắc thần trí lập tức tỉnh táo thêm một chút, nhìn thấy Trần Trường Mạnh ôm cùng với chính mình, trong lòng vui mừng, lẩm bẩm nói: Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Trần Bạch, nhanh lên cho ta thi triển hồi xuân tiên thuật, ta bên trong cực lạc hợp hoàn tán. Cái gì? Cố Hoài bắt bên trong cực lạc hợp hoàn tán? Trần Trường Mệnh kinh hãi. Hắn tử ứng ngu hoàn trong miệng, thế nhưng là biết được loại này kỵ độc lợi hại, người tu đạo một khi chúng độc liền sẽ bị lạc bản tính, cần phải tìm được khác phái đoàn tụ không thể. Bởi vì cực lạc hợp hoàn tán độc tính quá mạnh, mà người tu đạo thân thể không đầy đủ, dài thời gian đoàn tụ tác dụng phụ 10 phần kinh khủng, có thể trực tiếp muốn người tính mệnh. Trần Trương Mệnh không cần nghĩ ngợi liên tục thi triển 78 lần hồi xuân tiên thuật, Cố Hoài bắt trạng thái cũng dần dần chuyển biến tốt không còn như vậy mơ hồ, nhưng mặt của nàng vẫn còn có chút phím hồng. Tựa hồ trong cơ thể tình dục chi hỏa còn không có hoàn toàn dập tắt. "Tiêu Bác, ngươi cảm giác như thế nào?" Chân Trương Mạnh thấp giọng hỏi. Cố Hoài Bác khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếng như muỗi vo bè, "A a nói, tốt hơn nhiều, nhưng mà trong cơ thể ta ham muốn chi hỏa tạm thời không cách nào dập tắt." "Vậy là tốt rồi." Chân Trương Mạnh nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Nhìn trước mắt đến, hồi xuân tiên thuật mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không cách nào triệt để khu trừ Cố Hoài Bác trong cơ thể độc. Bất quá cái này cũng không tính toán đại sự gì. Hắn chỉ cần tìm được địa phương không người, cùng cố Hoài Bắc Xuân Phong nhất độ liền có thể đem dư độc giải rất rồi. Nơi xa bóng người lấp loé, Kim Hoa Thánh Tôn mang theo Hợp Hoan giáo nhất kiền trưởng Lao Du xuống. Nhìn qua khôi phục thần trí Cố Hoài Bắc, Kim Hoa Thánh Tôn một mặt chấn kinh, thét to, trợn mắt, ngươi đây là thần thông gì, vậy mà có thể giải đi ta Hợp Hoan giáo cực lạc Hợp hoàn tán chi độc? Không thể nói. Trần Trương mệnh lắc đầu, ánh mắt như kiếm nhất giống như lâm về Kim Hoa Thánh Tôn, lạnh lùng nói, ngươi dám thương ta đạo lư? Tâm hắn đang chết. Trợn là nàng chủ động tới Hợp Hoan giáo náo sự, ta cũng chỉ là bị thúc ép phòng ngự mà thôi. Kim Hoa thánh tôn biện giải cho mình. Lúc này, Ứng Ngô Hoan cũng bay ra cung điện, nàng nhìn qua Trần Trương Mệnh ôm Bạch Y mỹ nữ, trong lòng không rõ có chút phi phẫn. "Trần Bạch, nàng, nàng là ai?" Ứng Ngô Hoan run giọng nói. "Cố Hoài bắc, đạo lữ của ta." Trần Trương Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. "Nàng là người đạo lữ, vậy ta đây?" Ứng ngu Hoan mắt ba ba hỏi. "Ngươi à, cũng coi như đi." Trần Trương Mệnh khẽ khẽ thở dài. Ứng Ngô Hoan tấm thân sử nữ là bị hắn phá vỡ cấp đi đấy, hai người thân mật cùng nhau nhiều năm, không phải đạo lữ lại là cái gì? Trần Trương Mạnh không lại bởi vì ứng Ngưu Hoan Suất thân hợp Hoan Giáo liền phủ nhận quan hệ của hai người. Cố Hoài Bắc nghe vậy, ánh mắt có chút buồn bã, nàng không có hung hăng cả quái, mà là thấp giọng hỏi, "Trần Mạnh, ngươi có phải hay không bị hợp Hoan Giáo thiết kế?" Ta cũng không rõ ràng. Trần Trương Mệnh lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Theo Lý thuyết, hợp Hoan Giáo cường đại nhất dâm động chính là cực lạc hợp Hoan thắng rồi, nhưng là từ hắn trị liệu Cố Hoài Bắc quá trình đến xem, hắn hồi xuân tiên thuật là hữu hiệu, hiệu. Điều này cũng làm cho chứng minh, hợp Hoan Giáo không có năng lực sắp đặt thiết kế hắn. Giờ khắp này, Trần Trường mệnh cuối cùng cảm giác mình giống như là bị người nào cho bám vào người, từ rượu âm sơn bắt đầu, thiết thể của hắn tư duy đều đứng chịu tới ảnh hưởng. Ngu hoan, nam nhân đều là ăn tại trong trận đấy, nhìn xem trong nồi, cho nên đối với bọn hắn tới nói, đạo lữ cũng không phải duy nhất, người tuyệt đối không nên cùng nữ nhân kia tranh, nhất định muốn biểu hiện ra đại độ phong phạm tới. Kim Hoa Thánh Tôn quan sát đến tràng thượng tình thế, bất động thanh sắt cho ái đồ phát ra truyền âm nhắc nhở. Sư phó, ta hiểu rồi. Ứng Ngu hoan trả lời mới đầu nàng là có chút khó mà tiếp nhận cái này một nữ nhân khác xuất hiện, nhất là nàng này là nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi, hơn xa nàng. Nhưng sư phó một nhắc nhở như vậy, nàng liền hoàn toàn tỉnh lộ. Ứng Ngô Hoan bay đến trần chương mệnh trước mặt, nụ cười khả cúc nhìn qua Cố Hoài Bắc, ôn nhu nói, "Vị tỷ tỷ này, ngươi khỏe, ta là Ứng Ngô Hoan, thánh nữ Hợp Hoan giáo." Cố Hoài Bắc lạnh lùng liếc mắt nhìn Ứng Ngô Hoan, cũng không có trả lời. Nếu là Trần Bạch tìm khắc đàn bà đàn hoàng xem như đạo nữ, nàng không có điều gì dị dị nhưng Hợp Hoan giáo nữ nhân, luôn luôn có tiếng xấu, nàng có thể không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Trần Mạnh, chúng ta đi thôi." Cố Hoài Bắc mở miệng nói ra. "Đi." Giờ khắc này, Trần Trường mệnh tinh thần hoảng hốt một chút, tựa hồ trong lòng có chút không mẩn. Lão Dương khắc ở trong cơ thể ta ngưng tụ ra sau đó, ta cũng cảm giác ứng ngu hoan tựa hồ đối với ta ảnh hưởng dưới hàng khuyết, bây giờ ta trạng thái tinh thần khó được thanh minh, không bằng nhân cơ hội này rời đi hợp hoàng giáo." Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong lòng. Trần Trường mệnh giờ khắc này quyết định muốn rời xa hợp hoàng giáo, rời xa cái này một đôi sư đồ, tiếp đó một thân một mình tính toán một chút, phân tích một chút cái này hơn 3 năm tới kinh lịch. Xem rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Được, chúng ta đi." Trần Trường mệnh nói. Ứng Ngô Hoan nghe xong liền gấp gáp rồi, vội vàng kéo lấy Trần Trường mệnh cánh tay, "Trần Bạch, mang ta đi chung đi." Giờ khắc này, Trần Trường mệnh tinh thần lại có chút hoảng hốt, trong cơ thể tình dục chi hỏa cũng dục dỉnh. "Không tốt, ứng ngu Hoan đối ta ảnh hưởng còn chưa tiểu. Ta phải muốn rời xa nàng." Trần Trường mệnh trong lòng gào kinh. Hắn hít thở sâu một hơi, dùng sức bài trừ tạp niệm trong lòng, nhìn chầm chầm ứng Ngô Hoan, từng chưa nói ra nói ra, "Không được, để cho ta tỉnh táo một đoạn thời gian." Nói xong, hắn cũng không đợi ứng Ngô Hoan nói chuyện. Đột nhiên liền phát động tấn di, cả người chợt biến mất rồi. Chân chương mệnh liên tục phát động tấn di, rất nhanh liền cách xa hợp hoàn giáo. Cái này họ chợn đấy, vậy mà như thế tuyệt tình. Gặp trần trường mệnh lòng bàn chân bôi dầu chạy đi, Kim Hoa Thánh Tôn tức bực giậm chân. Nàng lòng đang gì máu? Lần này nàng chẳng những ngưng kết không ra âm dương ấn, còn tổn chất không thiếu cực lạc hợp hoàn tán, có thể nói mất cả chỉ lẫn trải. Sư phó, ta đi băng tuyết cung tìm hắn. Ứng cắn môi hồng, thân hình khẽ động, liền theo. Đừng đổi, người mấy người một đoạn thời gian. Kim Hoa Thánh Tôn vội vàng phát động thân hình, đem Tiếp đó tận tình với nhũ, hai người các ngươi thể nội cũng có âm dương ấn, về sau hắn và những nữ nhân khác cùng một chỗ nhạt như nước, Úc, cho nên không bao lâu liền sẽ trở lại tìm ngươi." Ứng ngu hoang túi đầu trầm mặc. Sư phó nói có lý. Qua vài giây sau, nàng ngẩng đầu nở nụ cười, có chút tự tin nói, thế gian này cũng chỉ có ta có thể trả lại Trần Bạch tu đạo cảnh giới. "Đúng nha, cho nên ngươi liền ngồi vững điếu ngư lại đi." Kim Hoa Thánh Tôn tiếu đạo. Khống Hán giáo bên ngoài mấy bạn dặm, một tòa trên hoang đảo khoảng không, một bóng người lấp mà ra. Chân chương thần tức quét lướt ra ngoài, đối đầu nhìn qua mỹ nhân trong lực Nhết miệng một tiếu đạo, nơi lây người ở thừa tớt, phù hợp. Giải độc. Nhanh, ta không nhịn được nữa. Cố Hoài Bắc sắc mặt bỏ hồng, phản phất uống say đồng dạng, tiểu khu nóng bỏng như lửa. chương 713, bị bám vào người. chương 713, bị bám vào người. Một tháng sau. Trần Trương Mệnh dắt Cố Hoài Bắc ngọc thủ, từ một cái sơn động bên trong chậm rãi đi tới. Lúc này Cố Hoài Bắc, mặt mày tỏa sáng, xinh đẹp không gì sánh được, giống như một vá bị dương quang mưa móc dễ chịu hoạt ơi, mười phần sinh sắn động là người. Cố Hoài Bắc ngóng về nơi xa xăm mịt mờ, trong lòng có chút cảm khái đến, thật không nghĩ tới, cái này cực lạc hợp hoàn tán chi động, hậu kinh vậy mà như thế cường đại, nếu như không có người hồi xuân tiên thuật, ta sợ cuối cùng rồi sẽ kiệt lực mà chết. Đúng vậy a, cũng không biết loại này kỳ độc rốt cuộc là dùng đồ vật gì luyện chế được. Chẩn trương bệnh sâu để ý mặc dù hắn ban đầu ở hợp hoàn giáo dùng hồi xuân tiên thuật giải hết hơn phân nửa cực lạc hợp hoàn tán chi độc, nhưng dư độc cũng rất lợi hại, Cố Hoài Bắc ham muốn chi hỏa bị câu bắt đầu chuyển động, giống như thiên lôi địa hỏa giống như mãnh liệt. Trong một tháng này, Trương Trường mệnh mỗi ngày đều thi triển mấy lần hồi xuân tiên thuật, tới cùng cố Cố Hoài bắt đột thân, cho nên một tháng thời gian trôi qua, làm tình dục chi hỏa sau khi tắt, Cố Hoài bắt trạng thái thân thể không có có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hai người đi ra sân động, đàng không mà lên, chuẩn bị trở về viện băng đạo. A, kỳ quái, ta trong tứ hải, nhiều như vậy ra một cái ân ký đi ra. Cố Hoài bắt đột nhiên thần sắc biến đổi. Nàng trong tứ hải, bây giờ thêm ra một cái hư ảo đỏ thấm nhị sắc thái cực độ ân ký đi ra. Phía trước đang chìm vui sướng bên trong, nàng cũng không chú ý tới, bây giờ khôi phục tỉnh táo về sau, Cố Hoài Bắc lúc này mới phát hiện cái này hư hào thái cực tiểu ấn. Trần Trường Mạnh nghe vậy trong lòng kinh hãi. Cố Hoài Bắc không có tu luyện âm dương đoàn tụ công, làm sao có thể cũng xuất hiện âm dương ấn? Nhanh triệu hoán đi ra cho ta xem một chút." Hán vội Vàng nói. Cố Hoài Bắc gặp Trần Trường Mệnh thần sắc lại biến, thật giống như trời sập, trong lòng lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, thế là vội Vàng đem thứ hại bên trong thái cực ấn triệu hoán đi ra. Quả thật là âm dương ấn. Trần Trường Mạnh biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, cẩn thận nhìn chầm chầm âm dương ấn quan sát. Cố Hoài Bắc âm dương ấn còn không có triệt để ngưng thực. Hãy cùng hắn trước đây đồng dạng. Nếu muốn nên thực còn cần một đoạn thời gian mới có thể. Thân là nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ, Cố Hoài Bắc cũng rất có kinh nghiệm, cho nên cũng không có tự loạn chất ước, mà là trầm giọng hỏi, "Trần mạch, đây là cái gì? Là có liên quan với người sao? Cùng ta có liên quan?" Trần Trương Mệnh Trịnh trọng nói ra, "Hấp Hoan giáo có một bộ âm dương đoàn tụ công, tu luyện có thành tựu sau đó, liền sẽ tại thể nội ngưng tụ ra cái này âm dương vân tới." Vừa nghe đến âm dương đoàn tụ, Cố Hoài Bắc bản năng lại nghĩ tới ứng Ngô trong lòng có chút không vui, sắc mặt hơi có vẻ lạnh như băng nói, "Ngươi tu luyện âm dương đoàn tụ công? Ta không có tu luyện" Trần Trường Mệnh thẳng thắn bẩm báo, "Ứ Ngô Hoan tu luyện, nàng và ta cùng một chỗ song tu một tháng, thể nội liền ngưng tụ ra âm dương rồi tới. Dừng một chút, Trần Trường Mệnh nói bổ sung, "Theo lý thuyết, môn công pháp này nhất định phải cầu nam nữ đồng tu, tiếp đó tại song tu quá trình bên trong mới có thể lẫn nhau ngưng tụ ra." Cố Hoài bắt cực kỳ thông minh, lập tức liền bắt được Trần Trường Mệnh trong lời nói điểm đáng ngờ, lập tức kinh ngạc nói, "Ngươi không có tu luyện công pháp này, lại hiệp trợ ứng Ngô Hoan ngưng kết thành âm cái này có cái gì đó không đúng a." phần quýỆ." Trần Trường Mệnh nở nụ cười khổ, nói Phía sau đã tới một đoạn thời gian, ta cũng ngưng tụ ra âm dương ấn tới rồi, chỉ bất quá ta âm dương ấn muốn so ứng ngu hoàng đại. Nói, chân Trường mệnh liền triệu hồi ra mình em dương ấn tới. Nhìn qua to lớn âm dương ấn, phát ra cực kỳ khí tức thần bí, cố hoại bắt thời gian dần qua hô hấp dần dập, sắc mặt nàngửng đỏ, đội văn nói, "Không tốt, ngươi cái này âm dương ấn đối với ta ảnh hưởng rất lớn, nhanh lên thu hồi đi." Chuyện bây giờ càng ngày càng kỳ dị, ta ngừng tụ ra âm dương ấn sau đó, giúp ngươi giải độc một tháng thời gian, tiếp đó trong cơ thể ngươi cũng ngừng tụ ra âm dương ấn. Trần Trường Mạnh nói đến đây, thần sắc nghiêm túc, nói: Ta hoài nghi, trong cơ thể ta bị đổ vật gì cho bám vào người, vật này không ngừng ảnh hưởng suy nghĩ của ta, đồng thời còn không ngừng cho ta thiết kế cạm ấy. Thật có khả năng. Cố Hoài bắt sợ hết hồn, nàng liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh Đậu, thí dò hỏi: "Ta thần thức cường đại, nếu không thì ta tiến vào trong cơ thể ngươi kiểm tra một chút." "Được." Trần Trường Mệnh đáp ứng. Sau một khắc, Cố Hoài Bắc cường đại thần thức từ Trần Trường Mệnh chỗ vi tâm tiến vào, trước tiên cẩn thận điều tra lên thức hải đến, nhưng một phen tìm kiếm sau đó, Cố Hoài bắt không thu hoạch được gì. Thế là, nàng lại đem thần thức không ngừng di động xuống dưới. Đem Trần Trường Mạnh toàn bộ thân hình toàn bộ quét nhìn một lần. Nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Cố Hoài bắt một mặt tiếp đuổi nói, "Ta cha không được trong cơ thể ngươi có bất kỳ thần hồn tồn tại. Vô luận là phụ thể, vẫn là đoạt xá, đều là do thần hồn để hoàn thành đấy, nếu như Trần Trường Mệnh bị bám vào người, như vậy trong cơ thể hắn nhất định có thần hồn tồn tại." Liên nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ thần thức đều không thể phát ra hắn, chứng minh người này thần hồn đẳng cấp cùng thi triển thật thông, cực kỳ cao minh. Trần Trường Mạnh nhíu mày, tiếp xuống, "Ngươi định làm như thế nào?" Cố Hoài Bắc lo lắng hỏi. "Đầu tiên, Tựa dịp hắn đối với ta ảnh hưởng còn chưa đủ khắc sâu dưới tình huống, ta muốn chặt đứt tất cả song tu, chỉ cần ta không có gần nữ sát, hắn liền không thể phát triển thêm một bước." Chân chương mạnh suy tư nói. Cố Hoài bắt đột nhiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, vội văn nói: "Người ta phía trước vui sướng nhiều lần, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua loại này khác thường, nhưng từ ngươi ở đây Diệu Âm Sơn vừa nhìn thấy thánh nữ hợp hoàn giáo sau đó, ngươi liền phát sinh biến hóa rồi. Cho nên ta hoài nghi trong cơ thể ngươi phụ thể người, có phải hay không là sáng lập âm dương đoàn tụ công hợp hoàn giáo lão tổ tông?" Có khả năng này. Chân chương mạnh khẽ giật mình, đầu tiên là gật đầu. Tức đó lại lắc đầu nói ra, nhưng mà, người này là lúc nào tiến vào trong cơ thể ta đấy, vì cái gì ta một điểm cảm giác cũng không có. Cái này thì khó nói, Cố Hoài bắt cơ khổ. Nàng cũng chỉ là cung cấp một loại mạch suy nghĩ, chính xác hay không vẫn tồn tại tranh luận. Ta hẳn là rơi vào một cái thiết kế tỉ mỉ trong cuộc rồi, người này dù cho không phải hợp hoan giáo lão tổ tông, nhưng là cùng âm dương đoàn tụ công thoát không ra quan hệ. Trân Trương mệnh ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, chỉ cần ta cấm nữ sát, hắn liền không cách nào từ trong song tu thu được chỗ tốt gì, cũng chỉ có thể như thế. Cố Hoài bắt nhẹ, Mặc dù nàng có chút không đỡ, nhưng bị Trần Trường Mạnh an nguy, nàng có thể đem nam nữ tình yêu ném chi một bên. "Ứng ngu Hoan, nàng về sau tới tìm ngươi làm sao bây giờ?" Cố Hoài Bắc đột nhiên tiếu đạo. "Ha ha, một dạng, ta sẽ không cho nàng cơ hội, thực sự không được ta liền chạy." Trần Trường mệnh cười cười. Ứng ngu Hoan đối với hắn ảnh hưởng mười phần cực lớn, hơn xa Cố Hoài Bắc, hai người một khi có chút tứ chi tiếp xúc, Trần Trường mệnh trong cơ thể tình dục chi hỏa liền sẽ cháy ngực. "Chạy trốn." Cố Hoài Bắc cũng hơi nở nụ cười, tâm tình vẫn là hết sức thư sướng. Dưới cái nhìn của nàng, Ứng Ngô cái này thánh nữ hợp hoàng giáo khó mà làm đến vì Trần Trường Mệnh thủ thân Như Ngọc, cho nên một khi nói khác khó nhịn phía dưới, nói không chừng liền sẽ tìm nam nhân khác. Đến lúc đó, Trần Trường Mệnh thì có đầy đủ lý do có thể vứt bỏ ứng ngu Hoa rồi. Mấy chục ngày phía sau, hai người tiến vào Huyền Băng đảo, lại trở về Băng Tiết Cung bên trong. Cố Hoài Bắc tiếp tục tại tông chủ bên trong đại điện tu luyện gian khổ, mà Trần Trường Mệnh tắc thì một thân một mình, ẩn cư tại Hàn Băng trong ngục, nghiêm túc tu luyện. Nửa tháng sau, Cố Hoài Bắc đột nhiên đi tới Hàn Băng ngục. Trần Bạch, Tinh Hải xảy ra chuyện lớn. Vừa nhìn thấy Trần Mệnh, Cố cũng có chút kích động nói: chương 714, rời đi Nguyễn Tĩnh Hải. Chương 714, rời đi Nguyễn Tĩnh Hải. Xảy ra đại sự gì? Trần Chương mệnh kinh ngạc hỏi. Có thể để cho Cố Hoài Bắc kích động như thế, đồng thời Cố ý chạy tới nói với mình, chuyện này nhất định là không như bình thường. Cố Hoài Bắc hít thở sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói, Huyền Tinh cung hai vị kia công chủ, ngay tại mấy ngày phía trước, song song đột phá đến hóa Thần cảnh. Hai người này đột phá hóa Thần rồi. Trần Trương mệnh cả kinh. Nguyên bản thế gian truyền thuyết, hai vị này công chủ chính là Nguyễn Tinh cung mạnh nhất hai người, hai người một khi liên thủ có thể cùng Hoa Thần cảnh tu sĩ chốn lạc. Bây giờ, hai người này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đồng thời đột phá hóa thần rồi. Trần chương mệnh tại Vô vọng chi địa gặp qua hóa thần tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu hóa thần tu sĩ mạnh mẽ và đáng sợ. Bây giờ, Huyền Tinh Hải xuất hiện hóa thần tu sĩ, đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng mang đến một loại cường đại cảm giác nguy cơ. Dù sao, hắn và Huyền Tinh Cung cũng không phải là cung đường. Trước kia, hắn ở đây phía dưới cổ Cổ Nguyệt trong bí cảnh, liền phá hủy Huyền Tinh Cung muốn đạt được Thiên Lâu Giản thể thuật tính, song phương từ một khắc kia trở đi liền là địch không phải bạn rồi. Mà Huyện Tinh Cung bên trong Còn có một tòa làm cho Trần Trường Mạnh thèm nhỏ nước rãi lục cổ điện, hắn như muốn đạt được thi thể của lục cổ, tất nhiên phải cùng Huệ Tinh cung phát sinh xung đột. Trần Mạnh, ngươi thật giống như có chút lo nghĩ." Cố Hoài Bắc nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh hỏi. "Có một chút đi." Trần Trường Mệnh có chút cười cười xấu hổ, cùng với Cố Hoài Bắc, hắn đều là lộ ra chân tình, cho nên liền bị Cố Hoài Bắc cho bắt được một chút tâm lý hoạt động. "Không cần lo lắng, Huệ Tinh cung là chính đạo người phụ trách, chúng ta cùng bọn hắn không oán không kỷ, bọn hắn cũng không khả năng đối với chúng ta như thế nào." Cố Hoài Bắc vừa cười vừa nói. Trần Trường Mạnh yên lặng gật đầu. Hai người lại tán gấu một hồi liên quan tới Huệ Tinh cung tình huống, tiếp đó Cố Hoài Bắc rời đi. Nửa tháng sau, đang tu luyện Trần Trường Mệnh đột nhiên mở mắt, nhìn qua một thanh đưa tin phi kiếm từ bên ngoài chạy nhanh đến. "Trần Mệnh, Huệ Tinh cung sứ giả đến đây ta bằng tiếp cùng, yêu cầu triệu thấy chúng ta, người nhanh lên tới." Đưa tin trong phi kiếm chuyển đến giọng Cố Hoài Bắc. "Huệ Tinh cung sứ giả, vì sao muốn triệu thấy chúng ta?" Trần Trường Mệnh đứng dậy, sắc mặt có chút trầm trầm. Sự tình xảy ra khác thường thật có yêu. Cái này Tinh cung phái giả tới, chẳng lẽ là tới điều tra lai lịch của án rồi? Trần Trường Mệnh trong lòng Bản năng dâng lên một kia cảm giác không ổn. Hàn Tuấn Di biến mất ở Hàn băng trong ngụ. Mấy hơi thở về sau, Trần Trường Mệnh xuất hiện tại thông thiên trên Tuyết Sơn tông chủ trong đại điện. Một cái nguyên anh cảnh tầng 8 nam tử, người mặc Huyền Tinh cung đặc lưu lóa mắt tinh bảo, xoay người lại, nhìn qua Trần Trường Mạnh chắp tay nở nụ cười, vị này chính là chú ý cung chủ đạo Lữ Trần Bạch đạo hữu a. Đúng vậy. Cố Hoài bắt nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Trần Trường Mệnh giới thiệu nói, Trần Bạch, vị này là đến từ Huyền Tinh cung lý trưởng niên Từng gặp Lý đạo hưu, Trần Trường Mạnh cũng ôn quyền nở cười, sâu trong mắt có mở miệng chi sắc lên một cái rồi biến mất. Cái này Nguyễn Tinh Cung bị cái gì đối với hắn điều tra như thế tính tưởng? Chẳng lẽ muốn thử dò xét có phải hắn cấp đi Nguyễn Tinh Cung tại Hạ Cổ Cộng Nguyệt trong bí cảnh cơ duyên người? Trần Đạo Hữu, cái này là của ngài thầy mời. Lý Trường Niên lấy ra một cái tử kim sắc kim loại thẻ mời, cùng kính đưa tới. Đây là ý gì? Trần Trường Mệnh không có nhận, mà là nghi hoặc nhìn Lý Trường Nghiên. Nhà ta hai vị cung chủ đột phá hóa thần sau đó, liên thủ thôi diễn ra một cửa vô thượng luyện thể chi thuật, cho nên muốn mời Nguyễn Tinh Hải bên trong tất cả kim đang canh trở lên thể tu, đi tới Nguyễn Tinh Cung học tập cùng môn này thể tu. Lý Trường Nhiên hơi tiêu Hai vị cung chủ sẽ tăng cứ vào chư vị tình muốn tu luyện, cấp cho tự mình chỉ đạo, người ưu tú có thể trực tiếp gia nhập vào Huyền Tinh Cung, trở thành hai vị cung chủ thân truyền đệ tử. Truyền thụ vô thượng thể thuật, gặp Trần Trường Mệnh do dự, Lý Trường Nhiên mười phần chân thành giải thích nói, chân đạo hữu không cần lo lắng, đây chính là một lần không có đền bù tu luyện cơ duyên mà thôi, dù là tu luyện có thành tựu sau đó, cũng có thể không gia nhập Huyền Tinh Cung, tới lui tùy ý. "Tốt a." Thấy đối phương đều nói như vậy, nếu là không để mặt mũi, hắn cũng sợ đắc tội hai vị kia hóa thần cảnh giả, thế là Trần Trường Mệnh liền đưa tay nhận lấy lời mời. Một tháng sau, Ta cùng với Trần Đạo Hữu tại Huyền Tinh Cung gặp. Lý Trường Nhiên nhiệm vụ hoàn thành, nhẹ nhõm nở nụ cười, chắp tay, liền cùng Trần Trường Mệnh cùng Cố Hoài Bắc cáo biệt, phiêu nhiên rời đi băng tiếp cung. Cố Bắc, ngươi cảm thấy Huyền Tinh Cung sẽ tốt bụng như vậy sao? Mấy người Lý Trường Nhiên biến mất sau, Trần Trường Mệnh liền lật qua lại trong tay thì mời, lòng có chút không yên hỏi. Cố Hoài Bắc nghiêm túc nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, Huyền Tinh Cung là chính đạo người phụ trách theo lý thuyết sẽ không đường đột âm gì, dù sao người khắp thiên hạ đều nhìn đâu, nếu thật là đối với đại gia bất lợi, như vậy về sau ai còn cộng tôn Lý lại như thế cái lý. Trần Trương Mạnh thâm ý sâu sắc nợ nụ cười, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiệp mời phía trên đột nhiên bắn ra một đạo khó mà nhận ra qua mang, lập tức liền chui tiến Trần Trường Mệnh thể nội. Đây là có chuyện gì? Cố Hoài Bắc ở bên cạnh cũng thấy rõ ràng, trong lòng cung quả thực sợ hết hồn. Trần Trường Mệnh nhíu mày, tiên lặng cảm thụ một chút, trầm giọng nói, cái này tựa như là một loại định vị thần thông ấn ký, ta giúp ngươi khu trừ." Cố Hoài Bắc xung phong nhận việc. "Vô dụng, đây cũng là hóa thần cảnh tu sĩ bố trí thần thông ấn ký." Trần Trương Mạnh lắc đầu. "Bây giờ Hắn cuối cùng có thể xác định, Huyền Tinh Cung đại trường kỳ cổ như vậy tìm kiếm Huyền Tinh Hải bên trong tất cả thể tu, chính là vì tìm được hắn cái này từ cổ nguyện trong bí cảnh, cướp đi Huyền Tinh Cung đệ tử cơ duyên người. Cố Hoài Bắc không tin tà, vẫn là phóng thích thần thức tiến vào Trần Trương Mệnh để nội, tính toán xóa đi cái kia định vị ân ký, nhưng mà một phen bận rộn sau đó, nàng thất bại. Điêu Bắc, bọn hắn có lẽ đang tìm ta. Trần Trương Mệnh mặt âm trầm nói. Cố Hoài Bắc trong lòng cả kinh, vì cái gì tìm ngươi? Chẳng lẽ giữa các ngươi đã từng phát sinh qua mâu gì? Nhất thời nửa cũng nói không rõ. Trần Mệnh thở dài một tiếng, Lập tức liền đem Cố Hoài Bắc ôm vào trong ngực, thấp giọng nói ra, bị hai vị hóa thần cảnh tu sĩ để mắt tới, ta tại toàn bộ Huyễn Tinh Hải bên trong cũng là mọc cánh khó thoát rồi, nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp rời đi Huyễn Tinh Hải, ta sớm muộn rơi vào cái này trong tay bọn họ. Rời đi Huyễn Tinh Hải. Cố Hoài Bắc sững sờ. Thân trong Huyễn Tinh Hải, còn có thể như thế nào rời đi? Cái này nghe có chút mật lý. Ta hiểu rõ một chỗ bên trên cổ truyền tông trận, cơ trận này cũng có thể rời đi. Trần Chương mạnh than nhẹ một tiếng, hỏi, nguyện ý ta rời đi Hải, đi mặt khác một mảnh tu tiên đại lục sao? Ta Cố Hoài Bắc có chút ngậm, Trần Trường Mạnh nói tới những lời này, được lớn đánh sâu vào nàng nhận thức. Ta không thể đi, Trần Bạch. Chăm mặt một lúc lâu, Cố Hoài Bắc mới cắn răng nói ra, nếu như ta đi, Băng Tuyết cung đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ hai bài vạ gió rồi. Trần Trường Mệnh có chút tức giận nói, vậy ngươi lưu lại, Huệ Tinh cung sẽ gây bất lợi cho ngươi. Hẳn là sẽ không. Cố Hoài Bắc phân tích nói ra, Huệ Tinh cung là chính đạo người phụ trách, không thể nào trên mặt nổi làm gì ta, còn nữa nói, Tinh cung mục tiêu là ngươi, nếu như ngươi đi, bọn hắn coi như bắt được ta cũng vô dụng. Tốt ta. Trần Trường Mạnh bật đầu Cổ Hoài Bắc phân tích cũng có mấy phần đạo lý, nàng cũng không biết đạo thiên lô rèn thể thuật bí mật, dù là tiếp nhận hai vị tiêu hóa thần cảnh tu sĩ siêu hồn, đối phương cũng sẽ không tìm được bất luận cái gì đầu mối lũ dụng. Ta đi. Sắp chia tay thời khắc, chân trường nhẹ nhẹ nhàng hôn một cái cổ Hoài Bắc vào má, Ô Nhu nói, đợi ta cường đại, ta sẽ trở về, đem Viễn Tinh cung giết cái long trời lở đất. Chương 715, bên trên cổ chuyển tống trận chương 715, bên trên cổ chuyển tống trận Viễn Tinh cung chỗ sâu. Không gian 10 phần ám. Một cái người mặc hoa lệ tinh bào thanh niên, yên lặng đứng tại một mảnh mênh mông tinh mạc phía dưới. Chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước từng vì sao. Những thứ này lóe lên tinh thần, cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là từ trận pháp diễn hóa thành. Tinh bảo thanh niên khí tức bên nặng tựa như biển, trên thân tràn ngập hóa thần cảnh mới có đặc biệt uy áp cường đại. Người này chính là huyền tinh cùng hai đại công chủ. Tìm được, hắn ánh mắt thăm thú, đột nhiên rơi vào trên một ngôi sao. Ngôi sao này bây giờ sáng vô cùng, độ sáng vượt xa những thứ khác tinh thần. Người cái này tiểu bối, thần thật sâu đây này." Tinh bảo thanh niên cười lạnh, mâu quang lộ ra sát ý vô tận, chỉ nghe thấy hắn tự nhủ Ngươi ngày xưa lấy ra ta nguyên tinh cùng tại hạ cổ cổ nguyệt trong bí cảnh cơ duyên, để chúng ta đột phá hóa thần cảnh thời gian rời lại thật nhiều năm, bút chứng này, bây giờ cũng nên thật tốt rõ ràng được rồi. Ngươi muốn đích thân đi một chuyến sau. Nơi xa trong bóng tối, chậm rãi dâng lên một đoàn tinh quang, một cái cô gái xinh đẹp quanh chân ngồi ở tinh quang ở bên trong, từ bu quang tuyến quan hệ, nàng ngụ quan mười phần mông lung. Không sai. Tinh bảo thanh niên lạnh nhạt nở nụ cười, chưa trừ diệt người này, trong lòng ta uy nghi Cũng tốt. Nữ tử Vũ Mị nở cười, ngươi tự mình đi, mới có thể không có sơ hở nào. Yên tâm, ta sẽ lấy ra Thiên Lô Giản thể thuật Kim Đan bộ phận công pháp." Tình bảo thanh niên bất động thanh sắc nở nụ cười, chấn lệch người liền biến mất rồi. Huyền Băng Đạo khoảng mạc trong hư không, có một bóng người không ngừng phát động tuấn di, lấy cực tốc độ khủng khiếp rời đạo. Người này, chính là Trần Trường Mệnh. Hắn một hơi vận dụng Tuấn Di thần thông, đi thẳng Huyền Băng Đạo sau đó, trên mặt biển khoảng không lại tuấn di sa vận giảm, mới triệu hồi ra Tuyết Vũ Băng tức tới. Luôn có loại gió thổi báo, báo đến cảm giác. Sẽ bằng ở đầu nghĩ ngơi, yên, về phương sau mắt nhìn, trong lòng cảm giác cấp phần kệ tử bị viễn tinh công hóa thần cảnh tu sĩ giật vào định vị ấn ký sau đó, hắn thì có loại kinh hoàng không chịu nổi một ngày cảm giác, tựa hồ trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn. Dù sao, hắn thực lực hôm nay không cách nào chống lại hóa thần tu sĩ. Hắn chỉ có mượn nhờ thuốc cửa căn cứ bên trong bên trên cổ truyền tống trận thoát đi viễn tinh hải, đi tới đại tận phía kia tu tiên đại lục, mới có thể tránh thoát một lần này nguy cơ sinh tử. Tuyết Vũ băng tức toàn lực phi hành, mấy ngày sau, Trần Trường mệnh liền bay vào ngoại hải bên trong. Hắn vừa khôi phục thể lực, liền tu Tuyết Vũ tức, tiếp đó vận dụng Tuần Di thần thông nhanh chóng gấp rút lên đường. Tuần Di, tự nhiên so Tuyết Vũ băng tức tốc độ nhanh, càng thêm trần trưởng mệnh lực thân cường đại, sức chịu đựng kéo dài có thể liên tục tuấn di rất nhiều lần. Nội hải bên trong, cái này tiểu đối tốc độ thần nhanh, cảm thụ định vị ấn ký cách mình càng xa xôi, tinh bảo thanh niên cũng có chút chân kinh. Những ngày này, hắn dốc hết toàn lực phi hành, mặc dù kéo gần thêm không ít khoảng cách, nhưng vẫn không thể nào bắt lấy người này. Cái này cùng hắn rời đi Vĩnh Tinh cung trước đây phán đoán nhiều suất nhập. Hừ, cái này Tinh hải lại lớn như vậy, người cho rằng trốn hướng ra phía ngoài hải liền có thể tránh được bản cung chủ đối bắt, thực sự là thiên chân. Tinh bảo thanh niên cười lạnh, tăng nhanh truy đổi tốc độ. Sau một ngày, hắn và Trần Trường mệnh khoảng cách so trước đó kéo gần lại 1 phần 3. Lại qua một ngày, kéo gần lại 1 phần 2, Tinh bảo thanh niên thô sơ giản lược vận chưởng, khoảng cách của hai người không đủ 10 bạn rạng, hắn cũng có thể tại ngày thứ ba lúc hoàng hôn, triệt để bởi kịp người này. Vụ viên tới rồi, nay đến bộ phận chính là thuốc cựa căn cứ. Trần Trường mệnh bay đến ngoại hải biên giới chi địa hắn hơi nhận rõ một chút, tiếp đó liền đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong. Hắn rất nhanh đuôn xuống bộ dưới đáy. Khi thấy cái kia một tòa cổ xưa truyền thống trận hoàn hảo lúc, Hắn không khỏi thở dài một hơi. Nhiều năm tương lai, nơi này sương mù xám hơi có giảm bớt. Đây là bởi vì Huyền Hạt Vương chết rồi, sương mù sáng đã mất đi nơi phát ra. Đứng tại trước truyền tống trận quan sát một chút, Trần Trường mệnh hơi hơi như mày, lúc trước hắn sử dụng tới một lần thuốc cửa truyền tống trận. Khi đó là dùng truyền tống lệnh bài. Nhưng bây giờ, trong tay hắn cũng không có này. Bất quá, chuyện này cũng không thắng được hắn, dù sao trong tay hắn còn có một vị tinh thông trận pháp cổ thần. Trần Trường mện đem cổ thiên tà từ trong Càn Khôn Tháp gọi ra, tiếp đó vội vàng hỏi, "Tiền bối, cái này bên trên cổ truyền tống trận, ngươi có thể quân thuộc?" Ha ha, tự nhiên quen thuộc. Cổ Thiên Tà nhìn lướt qua, cười gật đầu nói, "Nghĩ không, già, trong huyễn tinh hải còn có thể gặp được như thế cổ xưa truyền thống trận, cái này là chỗ nào?" "Đây là ngoại hải." Trần Trường mệnh đột nhiên có chút tâm thần không yên, hắn liếc mắt nhìn vụ yên bầu trời, vội vã nói ra, "Vạn bối bây giờ đang bị một cái hóa thần cảnh tu sĩ truy sát, nguy cơ sớm tối, bây giờ nhất thiết phải mượn nhờ trận này thoát đi." "Truy sát?" Cổ Thiên Tà cũng sợ hết hồn. Hắn cũng đại khái tinh tường Trần Trường Mạnh thực lực, biết được hắn trước mắt cũng không có đối kháng hóa thần cảnh tu sĩ năng lực. Cổ Thiên Tà lập đội bằng nói, "Ngươi có linh thần đi." Toàn bộ lấy ra, ta tới giúp ngươi kích hoạt trận này. Có. Chân Trương mạnh bung tay lên, đem kim hoa thánh tôn cho hắn chữa vật giới chỉ ném cho Cổ Thiên Tà. "Đủ rồi." Cổ Thiên Tà tiếp nhận xem xét, lập tức trong lòng nhất trùng, tiếp đó hắn đem đại lượng linh hạt chống chất tại trong truyền tống trận bên ngoài. "Ngươi đứng tại truyền tống trận trung ương, ta đây liền kích hoạt nó." Cổ Thiên Tà nói. Chân Trương mạnh tiến vào truyền tống trận trung ương, lúc này hắn trong lồng ngực một trái tim cũng bịch bịch bắt đầu lên, tựa hồ cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang đến gần. Cổ Thiên Tà không ngừng bấm niệm pháp quyết, rót vào trong truyền tống trận, mấy hơi thở ở giữa, Toàn này bên trên, Cổ chuyển Tống trận liền chậm rãi sáng lên ánh sáng mang. "Tiến bối, có thể nhanh một chút sao?" Trần Trường mệnh run giọng nói. Bây giờ, hắn từ nơi sâu xa cảm thấy tựa hồ Huyền Tinh cung cái vị kia hóa thần cảnh công chủ đã tới vụ Uyên bầu trời. Do đó, hắn mười phần gấp gáp. "Nhanh, nhanh Cổ Thiên Tà động tác tăng tốc, chuyển Tống trận quang mang biến dực rỡ đứng lên." Sau một khắc, hắn cũng trở về đại trận bên trong. Quả thật tới rồi. Cổ Thiên Tà thần thức linh mẫn, so Trần Trường Mạnh phát hiện ra trước Hóa thần cường giả bước xuống, không dùng đến hai cái hô hấp vu. Hắn liền sẽ phát hiện ngươi, tiếp đó đối với ngươi bảy ra công kích, ngươi nhất định muốn chống đỡ một cái này, nhân sau truyền tống trận liền sẽ đưa ngươi chuyển đưa đi." Cổ thiên Tả Phân tính nói. Bây giờ hắn mặc dù trong lòng gấp đáp, nhưng vẫn như cũ mười phần tỉnh táo. "Được, ta hiểu được, tiền bối." Trần trường mệnh vất tay, đem Cổ thiên Tả thu vào cản khôn tháp bên trong. Tiếp đó, hắn đem chư vật giới chỉ còn có ngự thú bằng tay, cũng thu sạch vào cản khôn tháp bên trong. Tiếp xuống, hắn muốn trói cứng hóa thần tu sĩ một kích. Nếu như không thu vào đi bảo, chư vật giới chỉ cùng ngự thú vòng tay sợ rằng sẽ trong một kích này bị đi makan côn tháp bị hắn luyện hóa có thể thu vào trong tứ hải. Vũ Yên bầu trời, một cái tinh bảo thanh niên chấn kinh đến nhìn qua sương mù sám phía dưới, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ giữa 3 ngày cũng không nghĩ tới, cái này vụ viên tận cùng dưới đáy chỗ, lại có một tòa bên trên cổ chuyển tống trận. Chương 716, trọi cứng hóa thần chương 716, trọi cứng hóa thần muốn chạy trốn. Tinh bảo thanh niên gặp truyền tống trận quang mang càng ngày càng thịnh, thấy không ổn, thế là hắn bung tay lên, liền sử dụng một cái bản mẫy vi kiếm. Thanh kiếm này, lấp lóe rực rỡ lên một cái rồi biến mất, đâm vào Vũ Yên chỗ sâu. Đến rồi Trần Chương Mạnh hít thở sâu một hơi, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ, hắn một thân da thịt đã đã biến thành màu đen, mà trong lồng ngực bất diệt ma tâm nợ rượu hấp hụ, từ trong lỗ chân lông ti ti lũ lũ phóng xuất ra, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Trần Chương Mạnh trong lòng làm tốt liều mạng chuẩn bị. Hắn bây giờ dung hợp pháp quyết, tiếp đó muốn đánh ra bất diệt ma tâm mạnh nhất chi lực. Dù là bản thân bị trọng thương, hoặc mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần chuyển đưa đi, cũng so rơi vào huyễn tinh công chủ trong tay mạnh hơn. Tinh quang lóe lên, trong nháy mắt xuống. Trần Chương Mạnh dùng hết lực lượng còn thân, hung hăng đấm ra một quyền. ầm quân kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này, truyền tống trận quang mang đều lắc lư. Phi kiếm bị cứng rắn đánh bay ra nửa mét, mà Trần Trường Mệnh đánh đổi là nửa cánh tay nội thành vấn vụt, mà cả người hắn người cũng bị thương nặng. Truyền tống trận một khi khởi động, liền sẽ không gián đoạn vận hành, cho nên truyền tống tia sáng rực rỡ độ sáng tại thời khắc này đã đạt đến cực hạn, mắt nhìn thấy liền muốn đem Trần Trường Mệnh truyền tống đi. Đáng chết. Bên ngoài trong trượng, Tinh Bảo thanh niên thấy cảnh này, tức giận đến phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tự bạo bản mệnh phi kiếm. Cường đại sóng xung kích cuốn về phía truyền tống trận, tính toán phá hư trận này, đánh dữ dội truyền tống bảo trì. Bất Diệt Ma Tâm đột nhiên có bảo, Trần Trường Mệnh một cái tay khác, lại một lần nữa hoành đánh ra ngoài. Ẩm. một bên này, uy lực hạ xuống rất nhiều, liền vẫn như cũ cản trở một bộ phận phi kiếm tự bạo uy lực, nhưng cùng lúc Trần Trường Mệnh cái này một cánh tay cũng vỡ bụi. Hô, một đạo lớn của sáng, đột nhiên phóng lên trời, đem Trần Trường Mệnh mang đi. Mẹ nó, vẫn là để hắn trốn. Tinh bảo thanh niên sắc mặt hung ác đi tới, lòng giống như hỏa sơn giống như bạt phát. Hắn đường đường một cái hóa thần tu sĩ, vậy mà trơ mắt nhường một cái nguyên anh cảnh thể tu, từ dưới Mỹ mắt trốn. Cái này cái này thể tu, trên thân còn mang theo hắn cực kỳ cẩn gấp rút Thiên Lô Giản Thể Thuật Kim đang bộ phận. Cái này tiểu đối không phải bình thường, tu vi tuy rằng chỉ có nguyên anh cảnh 6 tầng, nhưng công pháp tu luyện tuyệt không phải Thiên Lô rèn Thể đơn giản như vậy. Tinh bảo thanh niên hồi tưởng lại Trần Trường mệnh một thân màu đen da thịt, còn có bị hắc vụ bao phủ nhục thân, trong lòng không khỏi càng thêm hối hận. Ánh mắt của hắn rơi vào tàn phá không chịu nổi bên trên cổ truyền tông trận bên trên, quan sát một hồi, không khỏi buồn bã thở dài. Truyền tông trận này gì? Hồ này về tinh hải ở bên trong, không có ai biết được loại này khoảng cách xa chuyển tống trận. Nơi này, tựa hồ là một chỗ trụ sở bí mật, rốt cuộc là thế lực gì ở chỗ này thiết lập. Ánh mắt của hắn đảo qua, quan sát đến nói: "Căn cứ này thiết lập chỗ thực sự kỳ quặc, vậy mà tại ngoại hải bên dưới, ở đây linh khí quá mức mờ manh, căn bản 4 không thích hợp tu luyện. Chẳng lẽ, nơi đây cũng chỉ là một chỗ trạm trung chuyển?" Hắn nhíu mày suy tư. "Nếu như nơi đây là trạm trung chuyển, như vậy chuyển tống trận này một phía khác lại ở nơi nào?" Bây giờ, trong lòng của hắn đã triệt để đã mất đi định vị con dấu cảm ứng, điều này cũng làm cho chứng minh Cái này cái Nguyên Anh cảnh thể tu đã không tại vết tinh hải rồi. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, tinh bảo trẻ của vỗ hốt một cái, giật mình nói: "Ta hiểu được, cái này bên trên cổ truyền tông trận là tu tiên đại lục nào đó cái thế lực lặng lẽ thiết lập." Giống tu tiên đại lục loại này bí mật, hắn liền hiểu một chút. Ta vừa vào hóa thần, bây giờ còn không cách nào vượt qua đến tu tiên đại lục. Hắn khẽ thở dài một hơi. Xem ra, ngắn thời gian bên trong, hắn là bắt không được cái kia cái Nguyên Anh cảnh thể tu rồi. Bất quá, hắn cũng hoài nghi, người này tại chịu đựng trọng thương như thế sau đó, lại gặp chịu truyền tống lực để ép 89 phần 10 đều sống không nổi. Theo lý thuyết, người này truyền đến tu tiên đại lục, chỉ sợ cũng là một bộ tử thi. Cũng chỉ có thể trở lấy phía dưới cổ cỗ nguyệt bí cảnh lần tiếp theo mở ra, lại thu hoạch kim đan bộ phận tiên lô rèn thể thuật rồi. Tiên Lãng đứng tại trước truyền tông trận suy tư một hồi về sau, tinh bảo thanh niên quay người rời đi. Khô cục, hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, khóe miệng cũng thấm ra tiên huyết tới. Tự bạo một kiện bản mệnh phi kiếm, với hắn mà nói, cũng bị nhất định Do đó, hắn phải nhanh trở về viện tinh cùng, nắm chặt thời gian khôi phục. Đây là nơi nào? Cũng không biết trôi qua bao lâu Trần trường mệnh ý thức cuối cùng vừa tỉnh lại nhưng hắn không có khí lực mở to mắt cùng viễ tinh cung cung chủ một trận chiến hắn liên tục đánh ra vượt qua cơ thể gánh vắt công kích tăng thêm chịu đến phi kiếm tự bạo lực tác động đến cùng với tại truyền tống trong không gian bị không gian lực lượng mãnh liệt để ép này cũng nhường Trần trường mệnh thương thế đạt đến một cái trình độ vô cùng đáng sợ may mắn hắn có một khóa bất diệt ma tâm phương mới bảo vệ được tính mạng của hắn Trần trường mệnh cảm thụ thân thể một cái tình trạng không khỏi trong lòng thảm nợ đủ cười hắn bây giờ hai tay hoàn toàn không có mạnh mạnh đều hủy liền đan liền cũng bị một khối kiếmphiến đánh chúng kém một chút đem hắn đang điền triệt để phá hủy. Hắn một tia pháp lực cũng không có. Không có pháp lực, liền như là không bộ đấu gỗ nên hổ, hắn cũng liền không cách nào thi triển hồi xuân tiên thuật tới chữa thương, cũng vô pháp thao tác trong cơ thể cản khôn thấp rồi. Nhưng Bất Diệt Ma Tâm còn đang chậm rãi ngảy lên. Nó đang không ngừng hấp thu linh khí trong tiên địa. Nơi đây là nơi nào, vì cái gì linh khí này như vậy mỏng manh? Tiên Lặng cảm thụ một hồi, chân trường mệnh cũng có chút thất vọng. Linh khí quá mức mỏng manh. Đây đối với Bất Diệt Ma Tâm tới nói, mười phần bất lợi. Linh khí này mỏng manh trình độ Tuy không phải lại tận, đổ là có chút giống man hoang Đảo. Ta sẽ không phải lại trở về man hoang đạo đi." Trần Trường Mệnh thầm cười khổ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Trần Trường Mệnh cũng có chút may mắn, bởi vì nếu như là man hoang đạo, dù là hắn bản thân bị trọng thương, cũng không có người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Dù sao, kim đang cảnh tu sĩ tại man hoang cũng là đỉnh cấp chiến lực. Nghĩ đến thuốc cửa tại Yến Quốc Man Hoang Tùng Lâm ở bên trong, đã từng thiết lập qua một chỗ căn cứ, nếu như chuyện tống đến nơi đây, Trần Trường Mệnh cũng là cũng không ngoài ý muốn. Một hồi ủ dụ đánh tới, Trần Trường Mệnh ngủ thẳng say. Vất Diệt Ma Tâm chậm rãi nhảy lên, không ngừng hấp thu giữa thiên địa mỏng manh linh khí, tiếp đó sinh ra tân huyết dịch, hướng chạy cơ thể mỗi cái bộ vị. Vất Diệt Ma Tâm tại tự động giúp hắn chữa trị nhục thân. Chỉ bất quá, quá trình này mười phần chậm chạm. Một năm sau, chân trường mệnh tỉnh lại, hắn yên lặng cảm thụ thân thể một cái trạng thái, không khỏi có chút kinh hỉ. Cơ thể khá hơn một chút điểm, nhất là tổn thương nghiêm trọng đan điền, chuyển biến tốt trình độ có chút ra trận trường mệnh dự kiến. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là không cách nào ngưng kết pháp lực, đan điền chữa trị còn chưa đủ. Đồng thời, Đan điền bên trong còn lưu lại một cái kiếm phiến, chuyện này với hắn thương thế khôi phục, 10 phần bất lợi. Nếu là có thể lấy ra cái này kiếm phiến liền tốt." Trần Trường Mạnh trong lòng thở dài. Bây giờ hắn mí mắt cũng chỉ có thể mở ra một đầu khe hẹp, dù là có tay, cũng không có khí lực lấy ra kiếm phiến. Chương 717, đánh bậy đánh bạ chương 717, đánh bậy đánh bạ đan điền bên trong kiếm phiến, đối với hôm nay Trần Trường Mệnh tới nói, giống như một đạo thiên hồ giống như để ngang trước mặt, nhưng hắn căn bản không có biện pháp quá phận. "Ai, từ từ sẽ đến đi." Trần Trường Mạnh thở dài. Nghĩ thẩm cũng may thuốc môn tướng truyền tông trận bảo vệ 10 phần chu toàn, cho nên trước mắt hắn nhà hoàn cảnh cũng là rất hữu tĩnh, không người quấy rầy. Cái này có thể nhường hắn an tâm khôi phục. Có Bất Diệt Ma Tâm, hắn tuyệt không lo lắng có thể hay không khôi phục. Đối với Trần Trường Mạnh tới nói, khôi phục như thường là tất nhiên. Bất Diệt Ma Tâm không chỉ là chữa trị nhục thân, quan trọng nhất là chữa trị đan điền, chỉ cần có nhất định pháp lực, hắn liền có thể đem thử dùng Cam Lâm thuật tới trị liệu. Đến nỗi hồi xuân tiên thuật, môn này trị liệu thần thông cần pháp lực càng nhiều, cho nên cũng chỉ có thể chờ đến đan triệt để khôi phục lại nói. Trần Trường lại chìm vào giấc ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái lại qua 2 năm thời gian. Ngày này, Trần Trường mệnh lại tỉnh lại. Hắn mở to mắt, đầu người hơi hơi chuyển động, do xét hoàn cảnh trung quanh. Chỗ khác tại một chỗ địa cung bên trong, không gian đú ám, trên mái vòm có một chút dạ minh châu, tản ra ánh sáng đu hỏa. Hắn nằm tại một cái truyền tống trận bên trong. Cái này cùng trước đây hoàn cảnh không sai biệt lắm, có lẽ ta lại trở về man hoang." Trần Trường mệnh thầm nghĩ. Ý thực, bằng vào linh ký mỏng manh trình độ liền có thể đánh giá ra tới một điểm này. Độ thiên đại lục ở bên trong, ngoại trừ Man Hoang đảo cái này cái thâm sơn cùng cốc chi địa, những địa phương khác linh khí mức độ đậm đặc đều vượt xa Man Hoang đảo. Man Hoang đảo cùng Viễn Tinh Hải ngoại hải khu vực bên ngoài tương tự, nhưng Viễn Tinh Hải ngoại hải ở bên trong, tới gần nội hải chỗ linh khí trình độ cũng nồng đậm, cho nên có rất nhiều kim đang cảnh cao cấp tu sĩ tồn tại. Hiện tại thân thể có thể động, chân chương mệnh tử hoạt động một chút đùi, phát giác đùi có thể nhỏ nhẹ di động, điều này làm hắn có chút phấn chấn. Phải biết, tại 2 năm trước, hắn nhưng là chỉ có thể đem hai mắt mở ra một đầu thật nhỏ khẽ hở. Nếu có tay ra đây lúc đem hết toàn lực có lẽ có thể lấy ra đan điền bên trong kia phiến. Chân Trường Mệnh trong lòng mười phần tiếc nuối thầm nghĩ, loại này nằm ngửa thời gian kéo dài 3 năm, hắn thật sự là chịu đủ rồi. Nhưng bây giờ không có tay, hắn không lấy ra kia phiến, loại tình hình này cũng trở ngại cực lớn bất diệt ma tâm đối với đan điền hồi phục. Ngủ tiếp đi đi. Chân Trường Mệnh tự mình an ủi mình một hồi, tiếp đó lại chầm chậm đi ngủ. Nếu như đứng ở trên không bên trong có thể phát rắc Chân Trường Mệnh nhà địa cung ở vào một tòa núi lớn phía dưới, đại sơn chung quanh cũng đều là núi, trong dãy núi thảm thực vật tươi tốt, sinh hoạt đông đảo yếu tố cấp thấp. Ngao nao Trong rừng cây rậm rạp, truyền đến từng đợt tiếng rống. Ngay sau đó, một đạo bạch tí điệu điệu bóng người cấp tốc trong rừng xuyên thẳng qua, không ngừng tiếp cận địa cung nhà Lại Sơn. Đại địa chấn động, rất nhiều nhỏ yếu yếu thú doa đến chạy từ phía. Một cái chiều cao hai trượng thiết giáp hùng, giống như nổi cơn điên đồng dạng, một đường điên cuồng trà đạp rừng rậm, gắt gao truy kích phía trước nữ tử áo trắng. Một người một thú, đi tới trên ngọn núi lớn. Hô! Thiết giáp hùng đột nhiên phát lực, con như một tòa như ngọn núi từ phía sau đánh tới. Nữ tử trắng không dám lên đón. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, cái này thiết giác hùng phong ngự cực cao. Một thân man lực mười phần kinh khủng, nàng một khi lựa chọn cùng Thiết Giáp Hùng giao chiến, như vậy nàng liền cách cái chết không xa. Nữ tử áo trắng phát động thân pháp, như linh hoạt cá bơi, lập tức liền vọt ra ngoài. Ầm. Thiết Giáp Hùng đụng vào trên vách núi đá, lực lượng của bạo, mạnh sinh sinh đem ngọn núi xô ra một cái hố sâu đi ra. Thiết Giáp Hùng đẩy bụi đất, mười phần chật vật, giờ khắc này nó càng tức giận hơn, lại hướng về nữ tử áo trắng nào tới. Nữ tử áo trắng ủy vào thân pháp linh hoạt, tại trong chớp mắt, không tránh thoát Thiết Giáp Hùng lần lượt Trên núi, không ngừng bị xô ra từng cái hố sâu. Hừm. Đó là cái gì? Nữ tử áo trắng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, rơi vào sơn thể một chỗ. Nơi đó bị Thiết Giáp Hùng sau khi đụng, nham thạch đứng thanh phá thoái, tiếp đó lộ ra một cái động khẩu nho nhỏ đến, hang động này không lớn, lớn,勉勉 có thể chứa được hai người song song mà vào. Gạo, thừa dịp nữ tử áo trắng mất thần một khắc, Thiết Giáp Hùng lại một lần đánh tới. Không tốt, nữ tử áo trắng đội vàng né tránh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, bị Thiết Giáp Hùng lập tức phá vỡ đầu vai. Đầu vai chỗ xuất hiện thanh máu, tiên huyết cốt cốt chảy ra, nhịp bước trắng loan áo bảo. Nữ tử áo trắng lảo một chút, thân hình lập tức bị ảnh hưởng. Ngao ngao Thiết giác hùng người được mùi máu tươi, càng thêm hưng phấn, hướng về nữ tử áo trắng lại một lần nữa lao tới. Nữ tử áo trắng liên tục tránh né mấy lần, tốc độ liền chậm lại. Thiết giác hùng nhảy lên một cái, từ trên không trung đập xuống. Nữ tử áo trắng thấy rất khó tránh khỏi, tiếp đó cắn răng một cái, liền chui tiến bên cạnh khoảng cách nàng chỉ có xa một trượng cửa hàng kia. Thiết giác hùng gầm hú. Nó trên mặt đất bên trên lăn một cái, tiếp đó một cước liền đạp ở cửa động nham thạch bên trên. Nham thạch lại một lần nữa phá toái, cửa hang biến lớn. Nhưng thiết giác hùng dáng vẻ khôn vẫn là không cách nào tiến vào, nó đứng dậy, liên tục xuất kích đem cửa động nham thạch hoàn toàn vỡ vụt. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là cái nào đó cổ lão tông môn di tích? Tiến vào cửa hang sau đó, nữ tử áo trắng phát hiện một đầu sâu thẳm bậc thang, nối thẳng sâu trong lòng đất. Nàng bây giờ có chút hứng phấn, nếu như là nào đó cái tông môn di tích cổ xưa, cái kia nói không chừng bên trong có cơ duyên gì có thể để cho nàng tránh thoát thiết giáp hùng truy kích. Nàng ôm đầu bay, phi thân mà xuống, rất nhanh biến mất rồi. Ầm hầm. Thiết giáp hùng cũng tự cửa hang phá bảng. Nhưng trong núi đường hầm đồng thời bất quy tắc, có nhiều chỗ nhỏ hẹp, rất dễ dàng liền đập vào đó. Thiết Giáp Hùng làm sao có thể đem đến miệng con muội từ bỏ. Nó một đường phá vỡ nham thạch, dọc theo bậc thang, hướng về phía dưới truy lên tới. Nữ tử áo trắng một đường phi nước đại, cuối cùng dọc theo bậc thang tiến vào một tòa địa cung bên trong. Đây là nữ tử áo trắng ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong, đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì động tâm cơ duyên, chỉ là thấy được một cái truyền tống trận phía trên, nằm một cái mẫu mẹ khác người, ngay cả cánh tay cũng không có nam tử. Nàng mới đầu cũng sợ hết hồn, nhưng nghe đến sau lưng truyền tới động tĩnh to lớn, để cho nàng lập tức hết phục sợ hãi của nội tâm, chạy như bay đến truyền tống trận chỗ đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ nam từ này, lúc này nàng liền thấy thiết giáp hùng khí thế hung hăng giết vào địa cung bên trong. "Xong rồi, ta mệnh thôi." Nữ tử áo trắng khuôn mặt như cho tàn, liên tục hướng phía sau tối lui, thi đồ lập khai cùng thiết giáp hùng khoảng cách. Địa cung này hậu phương chính là vất tưởng, không có xuất khẩu rồi. "Đồ vật gì ổn như vậy?" ngủ say trần chừ mệnh, bị thiết giáp hùng động tính đánh thức. Hắn hơi hơi mở mắt ra, liền thấy một cái phiêu phỉ thể trạng đại hùng xông vào. Khẽ mắt liếc qua ở bên trong, hắn lại nhìn thấy một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử áo trắng. Bảy trẻ lấy tiên huyết chảy dòng đầu vai, một mặt hoảng sợ nhìn qua cách đó không xá Thiết Giáp Hùng. Tức là, ta không thể ra sức. Trần trương mệnh trong lòng thở dài. Tiểu cô nương này mười phần đáng thương, đánh bậy đánh bạ tiến vào địa cung này bên trong, nhưng vẫn là không cách nào trốn qua Thiết Giáp Hùng truy sát. Ầm ầm, mặt đất chấn động, Thiết Giáp Hùng bước nhanh lao đến. Nó đứng ở truyền tống trận phía trên, nhìn chăm chú trên đất có kia thi thể cái môi giật giật, tựa hồ người thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị. Chương 718, cho tiền bồi hóa vàng mã chương 718, cho tiền bồi hóa vàng mã cái này Thiết Giáp Hùng đối với thi thể cảm thấy hứng thú. Nữ tử áo trắng nhìn thấy Thiết Giáp Hùng nhìn chăm chú trên đất thi thể nằm dưới, không khỏi trong lòng có chút may mắn, nàng bây giờ vậy mà hy vọng Thiết Giáp Hùng ăn cái này thi thể nam giới sau đó, liền sẽ ăn no rồi, tiếp đó sẽ không ăn nàng. Thiết Giáp Hùng mở ra miệng rộng, hướng về phía trần trường mệnh đuổi liền cắn. Cờ rốt, một hồi giòn vang tiếng băng lên. Lập tức liền nghe được Thiết Giáp Hùng phát ra bi thảm tiếng kêu, nó đông nhiên ngẩng đầu, tại bạn phần hoảng sợ ánh mắt bên trong, xoay người bỏ chạy đi. Nữ tử áo trắng một hồi ngạc nhiên. Nàng nhớ lại một chút mới vừa đi qua, đột nhiên cả kinh nói, Thiết Giáp Hùng trong miệng chảy máu. Đoạn rồi chẳng lẽ là giang bị tét. Gặp tiểu cô nương biểu tình kiếp sợ, Trần Trường Mệnh nhanh chóng nhắm mắt lại. Nữ tử áo trắng hướng về Trần Trường Mệnh đi vài bước, cẩn thận quan sát dưới, khiếp sợ phát giác nam từ này đuổi, vậy mà không, có một chút xíu bất thương. Phát hiện này, lập tức để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Một bộ tử thi, nhục thân vậy mà như thế cứng rắn, liền cấp hai yếu tố thiết giác hùng đều không tán nổi. Đây thật là đáng sợ. Tiên bối, đa tạ cứu mạng của ngài, văn đối lạc nguyệt sau này trở lại võ linh thành sau đó, nhất định cho ngài đốt thêm một chút tiên linh giấy. gối Trần Trường Mệnh bên cạnh, chắp tay hành lễ không ngừng cầu nguyện, hóa và mã, Trân chương mệnh trong lòng hết sức buồn cười. Hắn một người sống sơ sở, nơi nào cần muốn chết người tiền giấy. Bất quá, tiểu cô nương này lời nói, ngược lại để hắn có chút kinh hỉ. Hắn quả thật chuyển đến trong man hoang. Trong man hoang thì có một tòa hết sức phồn hoa võ linh thành. Nhưng thuốc cửa ma linh phía sau cây tới chốn thoát, xâm nhập võ linh thành, đem toàn bộ sinh linh toàn bộ cho thốn kệ, tạo thành một cọc chấn kinh thế nhân thảm án. Nhưng về sau, ma linh cây bị thượng giả bí ẩn đánh giết. Tiên bối, ngay lúc còn sống nhất định là một cái giỏi lắm đại nhân vật. Liên cấp hai yếu thú thiết giác hùng đều không cắn nổi thi thể của ngài a. Chẳng lẽ nói, ngài khi còn sống là một gã cường đại thể tu sao? Vũ Lạc Nguyệt tại nghĩ linh tinh. Chân Trương mệnh thực sự nhịn không được, liền mở mắt ra, cười ha hả nói, "Tiểu nha đầu, lao nhân ra ta còn chưa ngọng củ tỏi đâu, không cần đến ngươi đóng giấy." "Quỷ a?" Vũ Lạc Nguyệt dọa đến thần hồn xuất khiếu, giống như thỏ thoát ra ngoài rất xa. Chân Trương Mạnh thấy thế càng thêm tốt hơn cười, nói, "Lão nhân gia ta hảo tâm cứu ngươi, nhưng ngươi nói xấu ta là quỷ, ngươi tiểu nha đầu này thực sự không chân chính a." Vũ Lạc Nguyệt rơi trên mặt đất, Nhìn chằm chằm mở mắt ra Trần Trường Mệnh, trong lòng dần dần tỉnh lộ lại. Vị tiên bối này mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng còn chưa có chết. "Tiên bối, thực sự là xin lỗi a, ta cũng không biết ngài còn sống." Vũ Lạc nguyện chạy tới, lập tức lại quỳ ở Trần Trường Mệnh bên cạnh. "Người không biết không trách." Trần Trường Mệnh mỉm cười, trong lòng mười phần cảm khái. Cái này ba năm qua, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều hy vọng sớm một chút có người có thể tiến vào địa cung, đem hắn đang điền bên trong kiếm phiến lấy ra. Không ní tới, một ngày này rốt cuộc đã tới. Tiểu nha đầu này, vận khí thật sự quá tốt rồi, vậy mà tại bị thiết giáp hùng truy đuổi quá trình bên trong phá bỡ địa cung cửa vào, tiếp đó trốn vào tới tị nạn. Người giúp ta đem đan điền bên trong kiếm phiến lấy ra, coi như báo đáp ta." Trần Trường Mệnh thừa cơ nói. "Tiểu phiến." Vũ Lạc Nguyệt sử sở, lập tức ánh mắt rơi vào Trần Trường Mệnh nơi bụng, liền thấy một cái kiếm sắc mảnh phiến, bây giờ đang sâu đắm khảm nạm tại đan điền bên trong. "Tiền bối, ta thấy được a." Vũ Lạc Nguyệt trong lòng bồi rối, kết ba nói ra, "Ngài, ngài cái này đan điền chỉ sợ là hủy á, còn có một chút hi vọng sống." "Được." Vũ Lạc Nguyệt ứng, tiếp đó nguy nguy ra tay nhỏ, thăm dò vào cái kia nhìn thấy mà giật mình trong vết thương. Nhất quan tâm liền đem kiếm phiến bắt đi ra. Hô, Chân Trương mệnh thở dài ra một hơi, hắn 3 năm qua khúc mắc giờ khắc này cuối cùng giải khai. Tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Nhìn xem có chút chất pháp đơn thuần tiểu cô nương, Chân Trương Mạnh trong lòng tràn đầy hảo cảm vô hình, thế là nói ra, "Kiếm này phiến, ngươi có thể bán tài liệu, hẳn là có giá trị không nhỏ. Tiền bối, cái này là ngài ta cũng không thể muốn." Vũ Lạc Mượt vội vàng nhẹ nhàng để ở dưới đất. Chân Trương Mạnh thở dài một cái, nói, "Ta và kiếm phiến mối thù không đội trời chung, ngươi nếu không phải lấy đi, ta về sau cũng sẽ đem đi." không bằng cho ngươi bán một chút linh thạch, tiếp đó ngươi có thể đi mua sắm một chút đan dược tới để thăng tu vi. Cái này, Vũ Lạc Nguyệt vẫn còn có chút do dự. Ngươi cái gì tu vi? Chân Trướng Mạnh đổi chủ đề, hỏi, hắn bây giờ không cách nào động dùng thần thức, cho nên cũng không rõ ràng tiểu nha đầu này tu vi. Bất quá cái kia thiết giác hùng nếu là cấp 2 yêu thú, tiểu cô nương này ít nhất cũng phải là chút cơ cảnh một tầng xung quanh tu vi. Vũ Lạc Nguyệt cung kính trả lời, hôi bẩm tiền bối, văn bối trước mắt là khí cảnh 10 tầng đỉnh phong, một bước liền muốn cơ. Chân Trướng mắt nhìn, tiểu đạo, ngươi còn không có đột phá trúc cơ a? Vậy con này Thiết Giáp Hùng cũng hẳn là vừa đột phá cấp 2 sơ giai rồi. Tựa hồ cũng cảm thấy mình tu vi có chút yếu đi, Vu Lạc Nguyệt có chút lúng túng nói, "Đường à, tiền bối." Văn Bối tiến vào trong man hoang, muốn săn giết một chút nhất cấp thượng gia yêu thú, không nghĩ tới gặp phải cái này Thiết Giáp Hùng, liền một đường đảo vòng, đánh bậy đánh bạ phía dưới tiến vào ở đây. "Ừm, vậy thì lấy đi kiếm phiến, tiếp đó mua một cái trúc cơ đang đi." Trần Chương mệnh thuyết phục. "Tốt a." Vũ Lạc Nguyệt từ đối với trúc cơ khát vọng, trong lòng đi qua một phen thiên nhân giao chiến bi sau, hay là đem kiếm cầm lấy đi, thu vào trong túi trữ vật. Nhìn qua Trần Trường Mệnh một thân thương thế quá mức nhìn thấy mà giật mình, Vũ Lạc Nguyệt trong lòng không đành lòng, thấp giọng hỏi: "Tiền bối, thương thế của ngươi quá nặng đi, cần gì đan dược mới có thể trị tốt ngươi à? "Bình thường đan dược vô hiệu." Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở đủ cười, nói: "Nếu là có một chút linh thạch cung cấp ta hấp thu liền tốt." "Linh thạch?" Vũ Lạc Nguyệt sửng sở, lập tức liền từ trong túi chữa vật lấy ra hơn 500 khối linh thạch. Nàng nháy mắt to ngập nước, mắt ba ba nói ra: "Tiền bối, trên người của ta liền nhiều như vậy linh thạch, nếu như không đủ, ta sau đó trở về lại nghĩ biện pháp." "Chính xác không quá đủ." Nhìn qua điểm này Linh Thạch, Chân Trương Mạnh ngự khí huyền chuyển cười cười. Hắn đổ là hy vọng tiểu cô nương này có thể giúp hắn tìm kiếm một chút linh thạch đến, dạng này cũng có thể ra tốc đan điền khôi phục. Chân Trương Mạnh sẽ không không công yêu cầu những thứ này, Linh Thạch chờ hắn khôi phục sau, hắn tự nhiên sẽ thâm tạp vu là nguyện. Vũ Lạc Nguyệt đứng dậy, chỉnh trọc liền ôn tồn nói, "Tiền bối, vậy bạn bối liền lập tức trở về võ linh thành, nghĩ biện pháp cho ngài lượm một chút linh thạch tới." "Được, đa tạ ngươi rồi, tiểu nha đầu." Chân Trương Mạnh vui mừng nở nụ cười. Vũ Lạc Nguyệt quay người rời đi, rất nhanh biến mất ở địa cung bên ngoài trên bậc thang. Một phút điền làm có anh hùng ăn a. Trần Trương mệnh thâm nhẹ. Bây giờ hắn rốt cuộc lý giải, vì cái gì trước đây cái kiêm màu đỏ đại điệu tiền bối muốn hắn một gốc tử linh cỏ. Hắn tình hình bây giờ cùng màu đỏ đại điệu tiền bối rất giống nhau, bọn hắn đều ở hết đạn cạn lương tình cảnh, lúc này chỉ cần một điểm trợ lực, liền có thể thông thả lại sức. Tiểu nha đầu này đi được quá mau, ngược lại là quên hỏi nàng võ linh thành tình hình gần đây rồi. Trần Trương mệnh lầm bầm nói, được rồi, lợi nàng lần tiếp theo tới hỏi lại đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại thêm ra mấy phần thâm trầm tới. Cái này vui là nguyện. Cuối cùng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn quay về trong man hoang địa cung bên trong sao. Chương 719, kiếm mảnh giá trị chương 719, kiếm giá trị Vũ Lạc Nguyệt dọc theo bậc thang đi ra cửa động, chặn một chút trạng cây đem cửa hàng chế lớp, tiếp đó lại chặn lại không thiếu đá vụn cùng mùn đất. Phen này thao tác cũng đầy đủ bỏ ra nàng gần nửa canh giờ mới hoàn thành. Ừm, không sai bị lắm. Hẳn là không người sẽ phát hiện ở đây đừng có đầu tiên. Cẩn thận quan sát một phen về sau, Vũ Lạc Nguyệt có chút hài lòng. Nàng sở dĩ cẩn thận như vậy Cũng sợ có trúc cơ hoặc tu sĩ Kim Đan tùy tiện xông vào địa cung, đối với vị nào có ân với nàng tiền bối bất lợi. Đón lấy tới, Vũ Lạc Nguyệt trước tiên tìm được một chỗ bà sông, đem nắm máu kiếm phiến cho rửa sạch. Kiếm này phiến, thật có thể đổi trúc cơ đan sao? Vũ Lạc Nguyệt vuốt ve bóng loáng kiếm phiến, có chút khó có thể tin. Trúc cơ đan vẫn luôn là hốt hàng chi vật, giá cao cho vót, nàng rất khó tin nhỏ như vậy một cái kiếm phiến, liền có thể đổi lấy một cái chân quý trúc cơ đan. Vị bối này rất là hòa, là sẽ không ta. Vũ Lạc Nguyệt lẩm thu hồi kiếm phiến, xử lý vết thương một chút. Tiếp đó liền lên được rồi. Mấy canh giờ phía sau, nàng cuối cùng từ trong man hoang đi ra, tiến nhập võ linh thành bên trong. Vũ Lạc mượt một đường đi tới Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các tại võ linh thành bên trong là cực kỳ có uy tín thương ra, giá cả luôn luôn công đạo, có phần được lòng người, cho nên nàng quyết định đem kiếm phiến bán cho Vạn Bảo Các. "Vũ ra tiểu thư, ngài tới mua cái gì?" Cửa tiểu hỏa kế cười hì hì tiến lên đón, hắn ở đây Vạn Bảo Các làm nhiều năm rồi, tự nhiên cũng nhận ra Vũ ra vị đại tiểu thư này. "Vũ ra, trong võ linh thành cũng rất có danh vọng. "Trưởng quỷ ở đó không?" ta có kiện đồ vật, muốn cho lão nhân ra ông ta trưởng trưởng nhãn." Vũ Lạc Nguyệt nói. "Trưởng nhãn?" Tiểu Hỏa Kế trong lòng gác kinh, đội văn nói, "Được, vậy ngài đi theo ta trên lầu gián phòng." Vũ Lạc nguyện gật đầu, sau đó cùng hắn đi tới lầu hai một gian gián phòng. Không bao lâu, một cái lao trưởng quỹ liền đẩy cửa mà đi. "Vũ tiểu thư, có vật gì tốt muốn lao phu trưởng nhãn a?" Lao trưởng quỹ cười hỏi. "Là bự này." Vũ Lạc Nguyệt từ trong túi chữ bận, lấy ra một cái kiếm phiến nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. "Kiếm phiến?" Lao trưởng xem xét là một khối nhỏ kiếm phiến. Mới đầu cung cũng không hề để ý, bất quá hắn dù sao cũng là bạn bảo các trưởng quý, nghề nghiệp tố dưỡng rất tốt, cũng không có toát ra ý khinh thường. Hắn một tay vê lên kiếm phiến, thần thức bắt lướt. Sau một khắc, thần sắc hắn đại biến, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Lạc Nguyệt, vội vàng hỏi: "Vật này, từ đâu tới?" Tại trong Man Hoạ nhặt. Vũ Lạc Nguyệt nói, nàng cũng cẩn thận quan sát lao trưởng quý thần sắc, làm phát hiện người sau rất là chấn kinh thời điểm, trong lòng lập tức ấn chứng nguyên bản ngờ tới, kiếm này phiến, truyện không tầm thường. Lão trưởng quý hít thở sâu một hơi, có chút hâm mộ nói: "Nhạc đa Vô điều thường, ngươi vận khí này có thể thực sự nghịch thiên." Vũ Lạc Nguyệt thừa cơ hỏi, "Xin hỏi trừ quý, kiếm này phiến có thể bán bao nhiêu linh thạch?" Mặc dù chỉ là nho nhỏ kiếm phiến, nhưng có giá trị không nhỏ, ta bạn bảo các nguyện ý. Lao trưởng Quý trầm ngâm, âm thanh dừng lại một chút, suy tư mấy giây mới chậm rãi giơ lên bàn ngón tay. "30 vạn." Vũ Lạc Nguyệt trong lòng giù lên, vô ý thức thố ra. Cái này là suy nghĩ của nàng thực hạ. Một cái nho nhỏ kiếm phiến, nàng cảm thấy có thể bán 30 vạn mới có thể đổi lấy một cái trúc cơ đan. Không, 300 vạn linh thạch. Lão trưởng Quý đầu, Nhìn qua có chút ngây thơ Vũ Lạc Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Kiếm này phiến, thế nhưng là linh bảo một phần nhỏ. Do đó, hắn nguyện ý ra giá cao thu mua cái này kiếm phiến, 300 vạn linh hạch. Nhiều như vậy, Vũ Lạc Nguyệt chấn kinh đến như bùn tố hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực, nàng có chút lời nói khờ mệt lạ. Một cái kiếm phiến, liên giá trị 300 vạn linh hạch. Nàng không dám tưởng tượng, nguyên bản thanh kiếm này phẩm cấp đem cao bao nhiêu, mà nàng càng không dám tưởng tượng, vị nào thân chịu trọng thương tiền bối thực lực chân chính, lại nên mạnh mẽ đến mức nào. Vũ tiểu thư, 300 vạn, Nguyên Nguyện Ý bán giá cho chúng ta bạn bảo cắt sao? Lão trưởng Quý có chút gật chưa hỏi. Hắn thật đúng là sợ đến miệng con bị bay, một phần vạn cái này không dành thế sự tiểu cô đương, đem kiếm phiến cầm tới các thương hội, như vậy rất dễ dàng bị cướp mất rồi. Ta nguyện ý. Vũ Lạc Nguyệt đội bọn nói, "Dừng một chút." Nàng có chút không kềm chế được kích động, thương phấn hỏi, "Lão trưởng Quý, bây giờ trúc cơ đan giá cả bao nhiêu?" "20 vạn linh hạch. Lao trưởng Quý nói. Vũ Lạc Nguyệt đầu, "Vậy thì tốt, ta muốn mua một cái chút cơ đan." "Vũ tiểu thư chờ." Lão trưởng Quý đáp ứng quay người rời đi gian phòng. Không bao lâu, hắn lại một lần nữa đi vào. Trong tay có một đồ bàn, phía trên để một cái chữ vật giới chỉ cùng một cái tiểu bình. Cái này chữ vật giới chỉ, xem như ta bạn bảo các đưa cho vụ tiểu thư chi vật, bên trong có 280 bạn mai linh thạch. Lao trưởng Quý hơi tiếu đạo, bình nhỏ này ở bên trong liền là một cái trúc cơ đan. Cảm tạ. Vừa nghe nói chữ vật giới chỉ là đưa tặng, Vu Lạc Nguyệt thực sự là vừa mừng vừa sợ, nàng cầm lấy chữ vật giới chỉ, thần thức nhìn lướt qua, phát hiện một đống lớn linh thạch. Nàng không yên lòng linh thạch số lượng, đã chăm chú đến một lát mới đến rõ. Tiếp đó, nàng kiểm tra một chút bình nhỏ, xem nhận là trúc cơ đan sau đó liền cẩn thận thu vào trong túi chữ vật, chữ vật giới chỉ cũng bảo vào. Nàng một hồi còn muốn về nhà, nếu để cho người thấy được nàng trong tay thêm ra một chức nhẫn chữ vật, sẽ dẫn tới tộc nhân chỉ trích. Giờ đi bạn bảo các sau đó. Vũ Lạc Nguyệt trở lại thành Bắc Vũ gia. Vũ Lạc Nguyệt, ngươi xem ngươi lại bị thường, nếu là lão như thế hướng về man hoang chạy, sớm muộn cũng có một ngày cho hắn yêu thú bục. Vừa đi đến cửa, một cái cùng Vũ Lạc Nguyệt niên kỉ xấp xỉ nữ tử, dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, sắc mặt khó coi phát ra cười lạnh. Vũ Lạc Nguyệt không thay đổi liếc mắt nhìn nữ tử này, muốn hay ngạo, đây là chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm." Nữ tử liếc mắt, ánh dương khoái khí tiếu đạo, "Ha ha, ngươi biết không, gia gia bị thương, về sau ngươi chỗ rửa cũng chiếu không cố được ngươi rồi." Vũ Lạc Nguyệt trong lòng căng thẳng. "Gia gia thương nghiêm trọng không?" Nàng Liên vội hỏi. "Cha mẹ của nàng chết sớm, từ nhỏ đến lớn tại bu gia, cũng là gia gia trông nông nàng. Do đó, ở cái này đại gia tộc ở bên trong, nàng liền cùng gia gia quan hệ thân nhất." Nữ tử trừng mắt nhìn qua nàng, âm thanh lệnh lùng nói, "Gia gia cùng Tôn gia lão tổ đấu pháp thua, thương thế rất nghiêm trọng. Ngươi nhanh đi tộc trưởng nơi đó báo danh đi." Đi tộc trưởng chỗ nào? Vũ Lạc Nguyệt không hiểu. Nữ tử hừ lạnh, "Đúng, ra gia đấu pháp thua, chúng ta vu ra phải bồi thường Tôn ra 500 vạn linh thạch. Bây giờ gia tộc trên giới đều đang quên linh thạch, ngươi có bao nhiêu quên bao nhiêu, tuyệt đối không nên tại tộc trưởng trước mặt ra vẻ, hiểu không?" Vũ Lạc Nguyệt sững sở. Nàng bản năng liền đi sờ túi chữ bật. "Cái này linh thạch là tiền bối, không phải là của ta, ta không có có thể quên ra ngoài." Vũ Lạc Nguyệt thầm nghĩ. Nếu như thực sự muốn quên, nàng liền quên 500 linh thạch. Vũ Lạc Nguyệt tiến vào viện, một đường đi tới tộc trưởng chỗ ở phòng nghị sự. Trong nghị sự đại sảnh Có không ít người, ngoại trừ tộc trưởng, còn có một số gia tộc trưởng lão, cùng với một chút bu gia thiếu bối. Vũ Lạc Nguyệt, người chết ở đâu rồi, còn không ngo một chút quên linh hạch." Một cái bu gia thiếu niên vừa nhìn thấy Vũ Lạc Nguyệt đi vào, liền không nhịn được hô. Chương 720, bất lực phản kháng chương 720, bất lực phản kháng Vũ Lạc Nguyệt không để ý đến gã thiếu niên này, mà là đi đến tộc trưởng trước mặt, cung kính thi lễ, trầm giọng nói, "Tộc trưởng, ta quên 500 linh hạch." Tộc trưởng Vũ Phi quét nàng một cái, "500 linh hạch, có thể hay không thiếu đi? Chính xác quá ít." Bên cạnh một cái tộc lão thần sắc không vui, lạnh lùng nói, Tiểu nha đầu này những năm này cũng không ít từ lao ra từ nơi đó thu hoạch tu hành tài nguyên. Không sai. Vũ Phi gật đầu, hướng về phía tên kia tộc lao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, vẫy tay một cái, Vũ Lạc Nguyệt túi chữa vật liền bay tới, bị hắn nắm trong tay. "Cái gì? Ngươi còn có một cái chữa vật giới chỉ?" Tộc lão thần thức đã qua, thần tình trên mặt lập tức đại biến. Trong nghị sự đại sảnh, tất cả mọi người đưa mắt về phía Vũ Lạc Nguyệt, thật giống như nhìn một con quái vật. "Vũ Lạc Nguyệt, ngươi như thế nào có chứa vật giới chỉ?" Một cái phụ gia thiếu niên chất vấn. Vũ Nàng bây giờ mười phần lo lắng, bởi vì chữ vật giới chỉ bên trong 280 vạn linh thạch sắp lộ ra ánh sáng. Một khi lộ ra ánh sáng, vẹn vẹn có luyện khí cảnh tu vi nàng, lại nơi nào giữ được những thứ này linh thạch? Chơi a, cái này chữ vật giới chỉ bên trong như thế nào có nhiều như vậy linh thạch? Tộc lão cực kỳ hoãn sợ. Bao nhiêu linh thạch đem ngươi trấn kinh thành dạng này? Vu Phi hướng hồ tiểu đạo. Tộc lão kiểm lại một chút, run giọng nói, ước chừng 280 vạn linh thạch. Cái gì? 280 vạn linh thạch? đột nhiên đứng dậy, giờ khắc này mắt hắn tỏa ánh sáng, miệng báng cười khô. Trong đại sảnh Các Vu gia tộc nhân, tất thì trận to con mắt, khó có thể tin. Vu Lạc Nguyệt tên quỷ nhỏ này, như thế nào lập tức phát nhanh rồi? Vu Lạc Nguyệt toàn thân run dậy, dùng hết khí lực cầu xin, "Tộc trường, cái này linh thạch là của người khác, không thể quên cho gia tộc." Lớn mật, người thân là Vu gia người, sao có thể không cho Vu gia phân ưu giải nạn?" Vu Phi thái độ hung dữ, vỗ bàn một cái. Bốn một tiếng, cái bàn chia 5 x 7, thành thế kinh người. Còn có một mai trúc cơ đan. Tộc lão lại lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, có chút hưng phấn hô to, "Vu Phi mình, Cái này Vũ Lạc Nguyệt đến cùng Bàng Thượng Đại Nhân mà gì, vậy mà thoáng cái cho nàng như thế một bút khoản tiền lớn. Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nói, "Vũ Lạc Nguyệt, ngươi những thứ này linh thạch cùng trúc cơ đan là đến từ đâu?" Thanh thật khai báo, như có dầu diếm, ta sẽ lấy tộc phi trừng trị ngươi. Vũ Lạc Nguyệt lạnh cả người, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Nàng hết sức rõ ràng, Vũ ra những người này đều là đức hạnh gì, những năm gần đây vẫn luôn xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không ai đối với nàng tốt. Bây giờ linh thạch lộ ra ánh sáng, những thứ này tham lam giá hỏa nhất định sẽ chiếm làm của riêng. Vũ Lạc Nguyệt, lời của ta ngươi không nghe thấy sao?" Gặp Vũ Lạc Nguyệt trầm mặc, Vũ Phi nhấn mạnh, đồng thời phóng xuất ra chúc cơ cảnh ý áp mạnh mẽ. Vũ Lạc Nguyệt khiếp sợ tộc trưởng dâm uy, cô ý a a nói, "Tộc trưởng, ta tại trong man hoang nhặt được một cái kiếm phiến, bán cho vạn bảo cát, tiếp đó đổi lấy những thứ này linh thạch cùng chúc cơ đan." Một cái kiếm phiến, liền giá trị 300 vạn linh thạch. Vũ Phi sử sốt. Những tộc lao khác cũng đều sợ ngây người. "Vũ Lạc Nguyệt, sự là may, đến nghiến răng. cũng đều mắt đỏ lên. Vũ Phi hít thở sâu một hơi, bắt đầu triệt lộ tộc trưởng uy nghiêm, chậm rãi nói ra, "Vũ Lạc Nguyệt, bây giờ vu ra gặp nạn, ngươi những thứ này linh thạch liền quên cho ra tộc đi. Tiếp đó cái này trúc cơ đan ta để lại cho ngươi đột phá cảnh giới, như thế nào?" Vũ Lạc Nguyệt gật gật đầu. Trong nội tâm nàng mười phần bi thương, chỉ cảm giác mình quá mức nhỏ bé, căn bản bất lực phản kháng tộc trưởng. Tộc lão đem màu trắng bình thuốc thả lại túi chứa vật, tiếp đó đem túi chứa vật ném cho Vũ Lạc, Vũ Lạc lấy túi chứa vật, xoay người đi. Chậm đã. Vũ Phi đột nhiên mở miệng, "Vũ Lạc Nguyệt định trụ thân hình, quay người Nguy ngờ nhìn qua tổ trưởng, Vu Phi thần thái lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, Tôn gia lão tổ ngoại trừ để cho ta Vu ra dâng ra 500 vạn linh thạch bên ngoài, còn muốn ba tên Vu ra nữ quyến thành vì tiểu thiếp của hắn, Vu Lạc Nguyệt, bổ tộc trưởng quyết định nhường ngươi gả cho Tôn gia lão tổ, ngươi ý như thế nào? Ta có lựa chọn sao? Vu Lạc Nguyệt cười thảm, những người này rốt cuộc tìm được cơ hội, muốn đem nàng đá ra Vu ra rồi. Vu Phi hết sức hài lòng Vu Lạc Nguyệt thái độ, cười nhạt một tiếng, được, một tháng sau, Tôn gia lão tổ đem tự thân tới cửa đón đón dâu. Vu Lạc Nguyệt không còn lưu lại, quay người rời đi. Gia Vu gia nàng cả cái người tinh thần đuổi phế, như là cái sắc không hồn giống như du dạng trên đường, trong bất tri bất giác, Vũ Lạc Nguyệt liền đi tới bạn bảo các cửa ra bảo. "Vũ tiểu thương, ngài làm sao lại đến rồi?" Tiểu Mã Kế cười hỏi. Vũ Lạc Nguyệt một chút thanh tỉnh lại. Trước đây gia tộc nếu không có thu nàng linh thạch thời khắc, trong nội tâm nàng thì có đem trúc cơ đàn bán đi ý nghĩ, cho nên vừa rồi vô ý thức đi tới bạn bảo cát. "Ta muốn gặp trưởng quỹ." Vũ Lạc Nguyệt bình tĩnh nói. Tiểu Hỏa Kế đáp đáp một tiếng, đem nàng dẫn tới nhã gian lầu 2 bên trong. Lão trưởng quỹ vội vã chạy đến. "Trưởng quỹ Cái này trúc cơ đan ta không cần, giúp ta đổi thành linh thạch a." Vũ Lạc Nguyệt đem màu trắng bình thuốc đặt lên bàn. "Xảy ra chuyện gì?" Lao trưởng Quý nhìn qua thần sắc chán chường cô gái trẻ tuổi, hơi kinh ngạc. Vũ Lạc Nguyệt lắc đầu. "Tốt ta. Lao trưởng Quý thở dài một tiếng, đem 20 vạn linh thạch giao dịch cho Vũ Lạc Nguyệt. Hắn cũng biết, Vũ Lạc Nguyệt mượn vì cha mẹ chết sớm, cho nên tại Vũ ra qua danh cổ, 10 phần không bị người chào đón. Vũ Lạc Nguyệt rời đi bạn Bảo cát, một lộ ra võ linh thạch, thẳng đến Man Hoang Tùng Lâm mà đi. Tới rồi màn đêm xuống thời gian, nàng rốt cuộc đã tới địa cung bên trong. Trần Trường Mạnh bị tiếng bước chân giật mình tỉnh giấc. Tiểu nha đầu này tựa hồ đầy bụng tâm sự a. Nhìn thấy Vũ Lạc Nguyệt tinh thần tiểu thụy, Trần Trường Mạnh không khỏi nhíu mày. Vũ Lạc Nguyệt quỳ đối Trần Trường Mạnh bên cạnh, cường nhan hoàn tiêu đạo, tiến bước, "Ta đem linh thạch mang đến, bất quá chỉ có 20 bạn." Trần Trường mệnh ánh mắt lóe lên một cái, cái số này không thích hợp. Viên kia kiếm phiến đến từ Huyền Tinh Cung cung chủ bản mệnh phi kiếm, cũng là trượng phẩm linh bảo, ít nhất cũng có thể bán cái 2 bạn linh "Tiểu nha đầu, ngươi bị người lừa?" Trần Trường Mạnh hiếu kỳ hỏi. "Không, tiền bối." Vũ Lạc Nguyệt nước mắt lã mà xuống. Nàng âm thanh khàn khàn nói, "Tiền bối, vạn bối thiếu nợ ngài linh thạch, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù tốt, bây giờ ta cũng chỉ có nhiều như vậy linh thạch." Trần Trường Mệnh nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?" Ai khi dễ ngươi? Vũ Lạc Nguyệt lắc đầu, hết sức thống khổ nắm lấy tóc, khóc lấy nói ra, "Tiền bối, vạn bối vô năng, thủ không được những cái kia linh thạch." Trần Trường Mệnh trầm mặc, hắn không có tiếp tục tra hỏi, mà là nhường Vũ Lạc Nguyệt hoàn toàn phát tiết cảm xúc. Qua nửa canh giờ, Vũ Lạc Nguyệt tiếng khóc dần dần nghỉ, lúc này Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng đỡ dậy, hỏi, "Tiểu nha đầu, Ngươi nếu là coi ta là thành nhân nhân cứu mạng của ngươi, liền nói cho ta biết chân tướng sự tình a." Vũ Lạc Nguyệt do dự một chút, nhìn qua Trần Trường Mệnh cặp kia thế sự xoay vần và tràn ngập từ ái ánh mắt, lập tức trong lòng ấm áp, nàng cảm giác bây giờ nam nhân này giống như gia gia của nàng như thế đối với nàng tốt như vậy. "Tiền bối, là như vậy." Vũ Lạc Nguyệt đem trở lại võ linh thành phía sau chuyện xảy ra, rõ ràng mười mới dạng thuật ra. "Những người này, thực sự là vô sĩ a. Chẳng những cấp đi ngươi linh thạch, còn muốn ngươi gả cho Tôn gia lão tổ làm điều tiếp, nhờ vào đó đưa ngươi đá ra bùrà, kỳ tâm đang chém." Trần Trường Mệnh lạnh lùng nói. Giờ khắc này, hắn là thật có chút nổi giận. Phạm La hắn khôi phục hành động, tất nhiên sẽ trợ giúp Vu Lạc Nguyệt lấy lại danh dự. Chương 721, lại gặp Lăng Tiêu Kiếm pháp chương 721, lại gặp Lăng Tiêu Kiếm pháp tiền bối, ta tháng này nghĩ biện pháp kiếm nhiều lấy một chút linh thạch chờ ta gả bảo tồn ra sau đó, chỉ sợ cũng không phải tự do thân rồi. Vu Lạc Nguyệt tiến lặng chảy nước mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra 20 bạn linh thạch, chỉ để chồng chất tại trần giường mệm bên cạnh, mười phần bi thương nói ra, về sau ta tới thăm hỏi tiền cơ hội nhiều. Tiểu đầu, không cần suy nghĩ nhiều. Trần Chương Mạnh nhìn chằm chằm 20 vạn linh thạch, tính toán một chút tốc độ khôi phục, tiếp đó nhẹ giọng nói ra, "Những thứ này linh thạch ta hấp thu sau đó, thương thế hẳn là sẽ có chuyển biến tốt, khi đó ta cũng có thể giúp được việc ngươi." Vũ Lạc Nguyệt ngay vậy, con mắt hơi hơi sáng lên, sau đó lại phai nhạt xuống. Vị tiên bối này thương thế nghiêm trọng như vậy, ngay cả cánh tay cũng không có, làm sao có thể tại trong vòng một tháng khôi phục lại có thể động thủ trình độ. Tôn ra lão tổ, thế nhưng là chóp cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong cường giả, danh xưng nửa bậc kim đang cảnh, tại toàn bộ võ linh thành bên trong, đều không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tự nhiên nhìn ra, vị này luyện khí cảnh tiểu nha đầu suy nghĩ trong lòng. Man hoang đảo linh khí mỏng manh, tiến độ tu luyện chậm chạp, cho nên nơi này tu sĩ kiến thức cũng không cao, có lẽ tại vu lạc nguyệt trong lòng, tu sĩ kim đan chính là thần thoại một dạng nhân vật chuyện kỳ rồi. Thật tình không biết, một cái kim đan cảnh tu sĩ, ở trong mắt Trần Trường Mệnh không khác sâu kiến. Tiểu nha đầu, ngươi không cần lo lắng, đoạn này thời gian liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong bồi bổ lão nhân gia ta tốt. Trần Trường Mạnh tiểu đạo. Gặp Trần Trường Mạnh vị tiền bối này đối với chính mình sự tình như thế lòng nhiệt tình, Vũ Lạc Nguyệt trong lòng càng xúc động, nàng nhìn chằm chằm địa cung phía lối vào, trầm giọng đến, "Vậy ta liền cho tiền bối hộ pháp tốt." Nàng tiến đến thời điểm, ngọn núi không có che chắn, chỉ sợ sẽ có yêu thú tùy tiện xông vào địa cung bên trong. Bởi vậy, Vũ Lạc Nguyệt cũng sợ yêu thú lô mãng đã quấy giày tiền bối tu luyện, do đó, nàng quyết định chủ động làm hộ pháp. "Được." Chân trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhắm đôi mắt lại, tinh thần chuyên trú vào Bất Diệt Ma Tâm phía trên. Bất Diệt Ma Tâm sinh ra một cỗ hấp lực, tác dụng ở bên người đồng kia linh thạch bên trên. Tiếp đó Vũ Lạc Nguyệt cảnh kinh ngạc nhìn thấy một chút bôi chân sáng lên linh hạch, bắt đầu từ từ đảm đảm. Mười thời gian mới hơi thở, bộ phận này linh thạch liền hóa thành một miếng. Vị tiên bối này cỡ nào lợi hại, trong cơ thể hắn hảo không pháp lực, lại còn có thể tốc độ như thế hấp thu trong linh thạch linh khí, thực sự là làm cho người rất chấn kinh. Vũ Lạc Nguyệt trong lòng ý nghĩ kỳ quái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong cung điện dưới lòng đất gió êm sóng lặng, đồng thời không có bất kỳ cái gì yếu tố xâm nhập. Ngày thứ 7 ban đêm, trong cung điện dưới lòng đất truyền vào sói tru âm, sau đó liền nghe được đạn sói tiếng bước chân, giày đặc từ phía trên bậc thang truyền tới. Không tốt, là Thiết Dáp Lang. Vũ Lạc Nguyệt thần sắc biến đổi, nhảy lên một cái, chắn địa cung lối vào. Một mình nàng nhấc kiếm, khí thế lại nhàn. Tiếng sói chu tới gần. Mấy chục con Thiết giáp Lang, dọc theo bậc thang thật nhanh lao đến. Không tốt, không có cấp 2 Thiết Dáp Lang. Đảo qua đàn sói sau đó, Vũ Lạc Nguyệt trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bọn này Thiết giáp Lang có hơn 20 cái, toàn bộ đều là nhất giai yêu thú, cầm đầu Lang Vương, cũng bất quá là nhất cấp thượng giai mà thôi. Gào! Lang Vương ánh mắt hãn, khu động đàn sói bắt đầu tiến công phòng thủ ở cung điện dưới lòng đất cửa vào Vũ Lạc Nguyệt. Tiếng văng lấp lóe dựng lên, Vũ Lạc Nguyệt dáng người mạnh mẽ, xuất kiếm như rồng, thế công mười phần hung mãnh. Du La Thiết Giáp Lang da dày thì béo, phòng ngự cực mạnh, nhưng ở nàng sắc bén kiếm pháp trước mặt cũng gánh không được. Nhao nhau chúng kiếm ngã xuống đất. Khắc Thiết Giáp Lang đem Vũ Lạc Nguyệt vây quanh, phối hợp Lang Vương phát động công kích. Trần Trường Mạnh bị cái này kịch liệt thanh âm chiến đấu đánh thức, hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn chằm chằm cùng đàn sói tác chiến Vũ Lạc Nguyệt, trong ánh mắt vậy mà lấp Cái này kiếm pháp quá quen thuộc. Mặc dù Trần Trường Mạnh có gần tới 200 năm không có sử dụng loại kiếm pháp này rồi, nhưng không thể phủ nhận Vô Lạc Nguyệt thi triển Lăng Tiêu kiếm pháp, đã sớm xâm nhập linh hồn của Hàn Tâm Sư. Lăng Tiêu tông đã sớm giải thể, tiểu nha đầu này tổ tiên hẳn là Lăng Tiêu tông đệ tử. Trần Trường Mạnh cười khẽ. Giờ khắc này, tâm tình của hắn ngược lại là chưa bao giờ có thư sướng. Nhân sinh bốn đại hỷ sự, tha hương nộ cố chi chính là một cái trong số đó, dưới mắt nhìn thấy thi triển Lăng Tiêu kiếm tông Vô Lạc Nguyệt, Trần Trường Mạnh trong lòng liền dâng lên loại cảm giác này. Mạnh, Lăng bị Còn giữ lại mấy cái thiết muốn chạy trốn, lại bị theo, đem hắn toàn bộ giết chết. Giết nhiều như vậy thiết giáp lang, Vũ Lạc Nguyệt cũng mệt mỏi phải kiệu trở gấp liên tục, một thân hương hãn đem quần áo đều làm ướt, trên thân lộ ra sưng mãn đường gòng. Vũ Lạc Nguyệt đem thiết giáp lang thu vào trong túi chữa bật, tiếp đó xách theo kiếm đi trở về. Khi thấy Trần Trường Mệnh mở mắt, Vũ Lạc Nguyệt lập tức lòng xin xin lỗi, chạy chậm mấy bước đi tới Trần Trường Mệnh trước mặt, mười phân thấp phòng nói, phải nhiều đến tiền gói." "Không sao." Trần Trường Mệnh mỉ cười, "Ngươi thi triển thế nhưng là lang tiêu kiếm pháp." "Ừ, tiền bối. Vũ Lạc Nguyệt cung kính trả lời. Nàng Vũ gia am hiểu tiêu kiếm pháp, cái này ở võ linh thành đồng thời không là bí mật gì. Do đó Nàng cũng không có cái gì thinh lặng. Chân Trương Mệnh tiếp tục cười hỏi, "Tổ tiên nhà ngươi có người là Lăng Tiêu Tông đệ tử a?" Thứ không dám dâu diếm tiền bối, ra ra của ta chính là Lăng Tiêu Tông đệ tử." Vu Lạc Nguyệt nói, "Cái thiết thật trùng hợp, ta đã từng là Lăng Tiêu Tông đệ tử." Trần Trương Mệnh tâm tình có chút kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vu Lạc Nguyệt, hỏi, ra ra ngươi tên cứ gọi là gì? Nói ra, nói không chừng chúng ta quen biết đâu." Tiền bối cũng là Lăng Tiêu Tông đệ tử. Vu Lạc Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng không chờ đợi nói, "Gia gia của ta gọi Vu Hải Long, tiền bối biết không?" Vu Hải Long Chân Trương Mạnh nghe vậy cũng có chút kích động, hắn làm sao sẽ không nhận biết Vu Hải Long. Trước đây hắn gợi Tiên Chu tiến vào Lăng Tiêu Tông lúc, Vu Hải Long cùng với hắn một chỗ. Hai người quan hệ rất thân tưởng. Nguyên lai là tại Sư Minh, ta và hắn thực sự quá quen thuộc. Trần Trương Mạnh tự giải nói, ta và hắn khoảng chừng 200 năm chưa từng gặp nhau. Thật không nghĩ tới, Vu Hải Long Sư Minh còn tại thế. Vũ Lạc Nguyệt vân váng. Nàng không nghĩ tới, vị này người bị trọng thương tiền bối, vậy mà cùng ra ra hắn cùng là Lăng Tiêu Tông đệ tử. Tin tức này thực sự quá náo động. Sau một khắc, nàng lại nhịn không được bật cười, tiền bối Nếu như ta ra ra nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Đúng vậy a, ta cũng muốn gặp gặp tại sư Minh. Chân Trương Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp đó lại hỏi, ra già ngươi bây giờ là cái gì tu vi, có từng đột phá kim đan cảnh?" "Không, hắn là trúc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, cũng không cách nào quá phận. Lần này sau khi bị thương, e rằng cũng sống không được bao lâu rồi." Vu Lạc mượn ánh mắt rạm đạm đứng lên. Chân Trương mệ yên lặng gật đầu. Vũ Hải Long là hoàng cấp trung phẩm thủy linh căn, là bọn hắn trước kia tiên chu bên trong tư chất tốt nhất người. Nhưng loại tự chất này, nếu như không có đại cơ duyên, muốn đột phá kim đan cảnh rất khó. Trần Trưởng Mệnh gặp Vũ Lạc Nguyệt tinh thần chấn nạn, liền an ủi, "Yên tâm, da da ngươi sẽ không chết, chờ ta khôi phục một chút phía sau liền cùng ngươi đi tới Võ Linh Thành, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp trị cho hắn tương thế." Cái kia đạt tạ tiền bối, Vũ Lạc Nguyệt vội vàng quỳ xuống đất, lại một lần nữa cho Trần Trưởng Mệnh dập đầu. Chương 722, đã lâu cảm giác ca chương 722, đã lâu cảm giác cá độ rào rào đấy, Linh Thạch từng cục biến thành một mịn, diệt ma hấp thu khí, đến giúp khôi phục thân. Vô Lạc Nguyệt tận chức tận trách phòng thủ ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong, giết lùi trường mấy nhóm yêu thú. Cũng may những thứ này yêu thú cũng là nhất cấp, không có cấp 2 yêu thú xuất hiện. Thời gian nhoáng một cái lại qua nửa tháng. 20 vạn linh hạt đã bị Trần Trường Mạnh triệt để hấp thu xong. Đã lâu cảm giác ra, Trần Trường Mệnh từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được trong đan điền xung doanh số lượng không nhiều pháp lực, trong lòng dâng lên 10 phần mỹ diệu cảm giác. Mấy ngày qua, đan điền bị bất diệt ma tâm chữa trị không thiếu, lúc này hắn cuối cùng có thể vận chuyển kim nguyên quy nhất ông, đem hấp thu linh khí chuyển đổi thành pháp lực. Pháp lực cũng không nhiều. Bởi vì đang điền còn chưa triệt để chữa trị, cho nên hắn hôm nay tu đạo cảnh giới cũng chỉ là luyện khí cảnh ba tầng mà thôi. Đối với cái này một điểm, Trần Trường Mạnh đã rất thỏa mãn. Bởi vì một khi hữu dụng pháp lực, hắn liền có thể lấy ra càn khôn tháp bên trong ngự thú vòng tay cùng nhận chữ vật. Nhận chữ vật tạm thời không dùng được, nhưng ngự thú vòng tay ở bên trong, cất giấu hắn nuôi dưỡng đông đảo thực lực cường đại yêu sủng. Những thứ này yêu sủng có thể đủ giúp hắn đối phó bất luận cái gì nguy cơ. Còn có một chút, chính là từ hiện tại sau đó, Trần Trường Mạnh không cần linh Hắn có thể mượn nhờ phệ linh trùng đến cho Bất Diệt Ma Tâm cung cấp linh khí nồng đậm, từ đó tăng tốc thân thể chữa trị. Hắn một khi đột phá chút cơ cảnh, liền có thể thi triển Cam Lâm thuật tới chữa thương. Khi đó, hắn nhục thân tốc độ khôi phục sẽ thêm một bước tăng tốc. Trần Trường mệnh eo phát lực, chậm rãi ngồi dậy. Mẻn mẻn động tác này, cũng đau đến hắn mắng nhiếc. Hắn nhục thân thương thế vẫn là quá nặng, dẫn đến hành động lực chịu đến ảnh hưởng to lớn. Một bên Vũ Lạc Nguyệt có chút hoảng, liền vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngài là phải đứng lên sao?" Trần Trường Mạnh đầu. Vũ liền vội vã tay, đỡ lấy Trần Trường Mạnh từ từ đứng lên. Chân Trương Mạnh mở ra một đầu chân trái, chậm rãi hướng về phía trước, sau đó hắn đùi phải cũng hướng về phía trước mở ra. Cứ như vậy, tại Vũ Lạc Nguyệt năm phía dưới, hắn liên tục đi vài chục bước. Tại trên đất lạnh như băng nằm hơn 3 năm, bây giờ một lần nữa đứng lên hành động, cái này khiến Trần Trương Mệnh có chút kích động. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Chân Trương Mạnh cảm khái tiếu đạo. "Tiên bối, thương trên người ngài còn chưa tốt, chậm một chút đi." Vũ Lạc Nguyệt mười phần ân cần nói. Trần Trương Mạnh đầu, "Không có việc gì, đi thôi, chúng ta trở về Võ Linh Thành, ta muốn gặp Vũ Hải Long sư huynh." Vô Lạc Nguyệt gặp Trần Trường Mệnh khang khăng như thế, cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đỡ lấy hắn, đi từ từ xuất địa cùng, tiếp đó dọc theo bậc thang lại đi ra cửa hàng. Bây giờ, chính vào lúc sáng sớm, không khí trong lành, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu xạ mà xuống, rơi vào trên người Trần Trường Mệnh, nhường hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp. Trần Trường Mệnh nhìn qua quen thuộc Man Hoang Tùng Lâm, trong lòng cũng có chút kích động. Mảnh Man Hoang này, là hắn nhân sinh chuyển mặt chi điểm. Ở đây, hắn gặp trong đời một nữ nhân đầu tiên. Khi đó, hắn vẫn cái luyện ký cảnh tiểu tu sĩ. Đông dạng ở đây, Trần Trường Mạnh tu mạch cực kỳ nghịch thiên ma linh đẳng, dựa vào đó, Trần Trường Mạnh vô số lần vượt qua đủ loại sống còn nguy cảnh. Tiên bối, nếu không thì ta có ngại trở về đi." Vũ Lạc không như mặt, có chút kỳ kỳ ngại ngại nói. Vị tiên bối này hành tẩu quá mức chậm chạp theo, theo tốc độ này, ít nhất cũng muốn vài ngày mới có thể đi ra man hoang. "Cái này?" Trần Trường Mạnh lộ vẻ do dự. Kỹ thực, hắn có thể triệu hoán ngự thú vòng tay bên trong yêu sủng tới làm thú cưới bay trở về võ linh hành, bởi vì hắn những thứ này yêu sủng đẳng cấp quá cao, chỉ chỉ đều có thể so với nguyên ánh cảnh, một khi lộ ra ánh sáng, sợ rằng sẽ hủy chết võ linh thành rất nhiều người. Do đó, ý nghĩ này bị Trần Trường Mệnh không đồng ý hắn nghĩ, cảm thấy Vũ Lạc Nguyệt đề nghị cũng không tệ, bị một cái van bối con vào thành, kỳ thực cũng không tính là gì khó chịu sự tình. Dù sao luận bối phận tới nói, hắn đều là đời ông nội rồi. Tôn nữ có ra ra, cũng là thiên kinh điểm nghĩa. Tiền bối, ngài liền để ta tận một phần hiếu tâm a, gặp Trần Trường Mệnh do dự, Vũ Lạc Nguyệt liền cùng kính đi đến phía trước túi người, đem phía sau đưa lưng về phía hắn. Được, ngươi có lòng." Trần Trường Mệnh đầu nở nụ cười, tiếp đó nằm ở Vũ Lạc Nguyệt trên lưng. Vũ Lạc Nguyệt sau lưng hắn lên đường, dọc theo đường đi, nếu như gặp phải yêu thú, nàng liền hết khả năng phát động thân pháp tránh đi. "Lão." Tiếng sói chu chuyển đến. Ngay sau đó, một đoàn thiết giáp lang liền từ trong rừng cây lao đến. "Không tốt, cái này lang vương là cấp 2 sơ dai. Vũ Lạc Nguyệt trong lòng cả kinh. Thực lực của nàng còn chưa đủ lấy đánh giết một cái cấp 2 sơ giai lang vương. "Đừng hoảng hốt, ta nghĩ biện pháp đối phó." Trần trường mệnh hơi tiếu đạo. Vũ Lạc Nguyệt trong lòng nhất tửng, ngừng thở, mắt nhìn xem một đạo ngân quang từ trước mắt lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền nghe được Lang Vương tiếng kêu thảm thiết, mẹn mẹn một cái hô hấp ở giữa, Lang Vương liền không giải thích được chết rồi. Đàn sói lập tức lại loạn, có Thiết Giáp Lang chạy trốn, có vậy mà hung tính đại phát, xông về vu lạc nguyện. Ngân Quang chấp liên tục. xông tới Thiết Giáp Lang, tất cả thoát khỏi may mắn ngã xuống đất mà chết. Cái này, nhìn qua một đám Thiết Giáp Lang vô tật mà chấm dứt, trên thân liền một điểm vết thương cũng không có, Vu Lạc Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, chợt bật nuốt nước miếng một cái. Cái này thật bất khả tư nghị, tiền bối đến cùng vận dụng thủ đoạn gì, lập tức đánh chết nhiều như vậy Thiết Giáp Lang? Bờ môi giật giật, Vũ Lạc Nguyệt vẫn là giàn xuống lòng hiếu kỳ. Tiền bối, ngài thật là lợi hại. Nàng nhịn không được tán thưởng. Gặp Vũ Lạc Nguyệt một bộ chưa từng va chạm xã hội Trần Trường Mệnh cũng cảm thấy trong lòng mừng rỡ. Ngự Tuyến Phệ tâm trùng bất quá là cấp 7 chủ giai, có thể so với Kim đang cảnh 9 tầng yêu thú, xem như hắn ngự thú vòng tay bên trong thực lực yếu nhất yêu thú rồi. Đi thôi, trở về Võ Linh Thành. Trần Trường Mệnh không có giảng giải, chỉ là thúc dục một câu. Vũ Lạc Miệt rất nghe lời, cùng Trần Trường Mạnh không nói tiếng nào gấp rút lên đường, trên con đường sau đó, ngược lại là không có gặp phải cấp 2 yêu thú. Bỏ ra mấy cánh giờ, tới rồi lúc xế chiều, Vu Lạc Nguyệt cuối cùng công trần chừ mệnh tiến nhập võ linh thành. "A, đây không phải Vu ra nha đầu sao? Nàng công nhân là ai? Người này tu vi mặc dù không cao, nhưng bị thương rất nặng à, ngay cả cánh tay đều bị người chặt đứt. Cái này Vu Lạc Nguyệt cũng là sen vào việc của người khác, một cái kẻ sắp chết cứu hắn làm gì?" Trên đường phố, không ít người nhận ra Vu Lạc Nguyệt, nhịn không được nghị luận ầm ĩ Vu Lạc Nguyệt mặt làm ngơ. Nàng bước nhanh hơn, một đường đi tới Vu gia cửa chính. Mới vừa vào đến, nàng lại gặp phải tộc trưởng Vu Phi đi ra. Vu nhìn lướt qua, Thần sắc lập tức không vui, tao mày nói, Vũ Lạc Nguyệt, đầu óc ngươi nước vào sao, như thế nào có một cái trọng thương ngoại nhân tới ta bu ra. Vừa nhìn thấy tộc trưởng, Vũ Lạc Nguyệt bản năng có chút khẩn trường, nhưng nàng không có lùi bước, nhắm mắt giải thích nói, tộc trưởng, vị tiền bối này không là người ngoài, hắn đối với ta có ân. Vũ Phi vừa trừng mắt, khi thế hung hăng nói, có ân liền mang về bu ra. Nhanh chóng tìm khách sạn đem hắn an bài. Vũ Lạc Nguyệt lập tức đỏ trong mắt, tựa hồ nàng cảm thấy tại trưởng mệnh trước mặt, vị tộc trưởng như thế khinh thị, cái này cực độ thương tự ái của mình. Nàng trong hốc mắt nước mắt đông lại, run giọng nói, Ngươi như là bộ ta như vậy, vậy ta tình nguyện chết cũng không gả cho cho Tôn gia lão tổ." Vu Phi thần sắc lập lại, hắn cũng không nghĩ tới, cái này nghịch lai chuẩn tụ tiểu nha đầu, dám uy hiếp như vậy hắn tộc trưởng này. Chương 723, các phương làm khó dễ chương 723, các phương làm khó dễ a, ngươi tiểu nha đầu này, lại còn dám uy hiếp bổn tộc trưởng rồi." Vu Phi chắp hai tay sau lưng, đôi mắt lạnh nhạt ở bên trong, chầm rãi hiện lên vẻ trợn phúng. Vu Lạc miệt đóng chặt bờ môi, hô hấp dồn dập, mắt đỏ này cái này quật cường tiểu nha đầu chính là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh dã thú. Tựa mồi cũng chuẩn bị ngọc thạch câu phần rồi, Vu Phi không khỏi có chút chột dạ. Tiểu nha đầu này nếu như lấy cái chết bước bắc, không gả cho Tôn ra lão tổ, như vậy tương lai Tôn ra trách tội xuống, hắn tộc trưởng này nhưng ăn không tiêu. Được rồi, ngươi đi đi. Hắn phất phất tay, tiếp đó chậm rãi đi ra Vụ ra đại môn. Vũ Lạc mượt nhẹ nhàng thở ra. Cái trán nàng tất cả đều là mồ hôi, trong mắt chảy ra nước mắt thậm chí cùng mồ hôi dung hợp lại cùng nhau, dọc theo gương mặt chảy xuống, tiếp đó nhỏ xuống. Từng giọt phối hợp chất lỏng nhỏ tại dưới chân trên tấm đá, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Tiền bối, nhường ngài chế cười. Vũ Lạc Nguyệt không lo được lao mồ hôi, mà là có chút thấp thỏm cùng lúng túng nói: "Không sao, hắn loại này gia đình bạo ngược, cũng nhảy nhót không được mấy ngày." Trần Trường Mệnh mỉm cười. Từ Vũ Lạc Nguyệt tiến vào võ linh thành bị người qua đường chỉ trích, tiếp đó lại tiến vào Vũ ra bị tộc trưởng chào phóng ý áp, ở nơi này trong toàn bộ quá trình, hắn chẳng hề nói một câu. Vũ gia tộc trưởng, cũng là hắn Vũ Hải Long sư minh hậu nhân, cho nên hắn người trưởng bối này, cũng không tiện xuất thủ giáo hấn. Bởi vì hắn một khi vận dụng yêu sủng xuất thủ, có thể liền sẽ phát sinh tự thương sự kiện, đây là Trần Trường Mệnh không muốn nhìn thấy. Vũ gia sự tình Tương lai còn phải Chính Vu Hải Long giải quyết, mà cái Vu Lạc Nguyệt, Trần Trường Mệnh tắc thì sẽ tận lực trợ giúp nàng để thăng tu vi và thực lực. Tu tiên giới, thực lực vi tôn, chỉ cần Vu Lạc Nguyệt đột phá chút cơ cảnh, tự nhiên tại gia tộc địa vị liền sẽ tăng lên trên diện động. Gặp tiên bối cũng rất không chào đón tộc trưởng, Vu Lạc Nguyệt trong lòng có chút hạ giận, nàng cười cười, nhanh chóng có Trần Trường Mệnh một đường tiến vào nhà mình viện tử. Dọc theo con đường này, Vu Lạc Nguyệt cũng chỉ là gặp một chút Vu gia hạ nhân, ngược lại là không có đụng tới Vu nhân, tự nhiên miễn đi một phen làm khó dễ đem Trần Trường Mệnh ăn trí tại một gian sạch sẽ gọn gàng xương phòng bên trong bề sau, Vũ Lạc Nguyệt trừng mắt nhìn, kỳ kỳ ngại ngại hỏi: "Tiền bối, ngài khỏe lâu không, có ăn cái gì, có cái gì muốn ăn sao? Ta ra mua tới cho ngươi." Dưới cái nhìn của nàng, vị tiền bối này nằm trên mặt đất lâu như vậy thời gian, chỉ sợ sớm đã bụng đói rồi cùng. Trần Trường Mệnh nhớ lại tại võ linh thành gian thời gian cổ cực, liền sơ bụng một cái: "Tiếu đạo, nếu là trong nhà có linh mễ, cho ta nấu điểm cháo liền tốt." "Được, tiền bối." Vũ Lạc Nguyệt đáp ứng liền nhanh đi ra ngoài nấu cháo rồi. Dưới cái nhìn của nàng, tiền bối thương thế nghiêm trọng, Có lẽ uống chút tấm áp cháo loãng cũng tốt tiêu hóa. Trần Trường Mệnh ngồi xếp bằng trên giường, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy hơn ngàn khối linh thạch thả ở bên cạnh. Bất diệt ma tâm thừa cơ bắt đầu hoạt hum. Bởi vì cân nhắc đến một hồi muốn uống cháo, cho nên Trần Trường Mệnh không có lấy ra phệ linh trùng, miễn cho một hồi trong phòng linh khí quá mức nồng đậm, đậm. Sau nửa canh giờ, cháo mùi thơm từ một căn phòng khác bay ra, cũng chuyển vào Trần Trường Mệnh trong phòng. Hạ phẩm linh mễ. Trần Trường Mệnh chóp mũi giật giật, nhìn không được cười. Nhớ năm đó, hắn ở đây Lăng Tiêu Tông chính là một cái tầm thường tạp dịch, chuyên môn phụ trách trồng linh mễ. Cho nên quá quen thuộc linh mễ mùi. Tiền Bối, chào tốt. Cửa đẩy ra, Vũ Lạc Nguyệt nâng một nồi nóng hổi linh mễ chào Tiểu chạy vào. Khô cực. Trần Trường Mạnh gật đầu nở nụ cười. Vũ Lạc Nguyệt lấy ra bát môi, đối thêm một chén nữa đưa cho Trần Trường Mạnh, có chút khẩn trương nói, "Tiền Bối, cũng không biết hợp không hợp với ngài khẩu vị." Trần Trường Mạnh uống một ngụm, than thán nói, "Hắn rất nhiều năm cũng không có ăn cơm đi, bây giờ trở lại chỗ cũ, lại uống bên trên một bát nóng hổi linh cái này khiến tâm tình của hắn mười phần sướng." Vũ ngại ngùng nở nụ ăn nhiều một chút. Chân Trường Mạnh cũng không khách khí, một hơi đem vốn loạn đều ăn hết rồi. Hắn là thể tu, dù là bản thân bị trọng thương, nhưng sức ăn vẫn như cũ viễn siêu thường nhân. Gặp Trần trường Mệnh tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, Vu Lạc Nguyệt đội vàng bưng lên oa, hỏi: "Tiền bối, nếu không thì ta lại cho ngài nấu một nồi." "Không cần, không sai biệt lắm no rồi." Trần Trường Mạnh lắc đầu tiếu đạo. Hắn thật muốn buông ra ăn, 100 hoa cũng không đủ hắn ăn, nhưng thân là trưởng bối, hắn không thể nào lúc nào cũng phiền phái như vậy một cái bát bối. Vũ Lạc Nguyệt đang muốn tranh thủ một chút, đột nhiên liền nghe được trong sân truyền tới thanh âm của một nữ tử. Vũ Lạc Nguyệt, ngươi cho cô mãi mãi lăn ra đến. Lăn ra đến. Ngay sau đó, lại có một người đàn ông âm thanh. Vũ Lạc Nguyệt biến sắc, nàng tự nhiên tin tưởng là ai trong sân đồ nào. Tiên bối, là của ta mấy cái biểu huy ngự, ta ra ngoài ứng phó một chút nàng thấp giọng nói ra, tiếp đó không đợi Trần Trường Mạnh nói chuyện liền bừng oa liền đi ra ngoài. Đây là lại có người tới tìm phiền Phái a. Nhìn qua Vũ Lạc Nguyệt bóng lưng, Trần Trường Mạnh trong lòng thở dài một hơi. Từ lúc tới trên đường, hắn liền cùng Vũ chuyện qua, biết được hôm nay Võ Linh thành tự Triệu Quốc, Sở Quốc cùng Quốc một chút gia tộc tu chân chỗ trường công. Trong đó Triệu quốc gia tộc tu chân mạnh nhất, Yến quốc đệ nhị, Sở quốc đệ tam, Việt quốc đệ tứ. Triệu quốc cùng Yến quốc gia tộc tu chân, cũng có Kim Đan lão tổ tọa trấn, cho nên thực lực mạnh mẽ, tại toàn bộ Võ Linh thành nội cũng không ai dám xem trọng. Mà Sở quốc cùng Việt quốc gia tộc tu chân, cũng chỉ có nửa bước Kim Đan cảnh tu sĩ tọa trấn, trên thực lực phải xa xa yếu hơn Yến Triệu hai nước gia tộc. Vu gia cái này gia tộc tu chân, tại Võ Linh thành bên trong chỉ có thể coi là trung lưu thế lực, bất quá Vu Hải Long sau khi bị thường, nhất định sẽ cắt nhường lợi ích cho tôn gia. Thoáng một cái liền Vu gia biến thành hạ lưu gia tộc tu chân rồi cho dù là hạ lưu gia tộc Tu Trần, dù sao cũng chiếm một cái gia tộc hai chữ, gia tộc nhân viên Đông Đạo, kết quả là câu tâm đấu giác này sự tình, tự nhiên cũng là tầm tầng, tầng lớp lớp. Trong sân, đứng vài tên nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn khí thế hùng hổ, trên mặt đều hiện đầy nộ khí. "Vô Lạc Nguyệt, ngươi như thế nào có một cái sắp phải chết nam nhân tiến bu ra? Ngươi không biết cái này nhiều suối quẩy sao?" Một nữ tử cả giận nói. Nữ tử này gọi là Vu Kiều Kiều, dung mạo cùng Vu Lạc Nguyệt giống nhau đến mấy phần, là Vu Lạc Nguyệt biểu tỷ, tu vi cũng là luyện khí cảnh 10 tầng đỉnh phong. Thật xúi quẩy. Bên cạnh Vũ Trung Nhạc cũng tức giận nói, hắn là Vũ Lạc Nguyệt biểu đệ, luyện khí cảnh 9 tầng tu vi. Mấy người khác đối với Vũ Lạc Nguyệt cũng là trợn mắt đối mặt. Vũ Lạc Nguyệt không có sinh khí, mà là bừng nổi lên nhạt nhạt tiêu đạo, tiền bối thân thể khỏe mạnh đây, mới vừa rồi còn ăn một nồi linh mê cháo. Gặp Vũ Lạc Nguyệt tân bạn không đem mình lời nói để ở trong lòng, Vũ Kiều kiều giận dữ, rút kiếm đối mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Vũ Lạc Nguyệt, ngươi lật vàng đem nam nhân kia lấy đi, bằng không chúng ta mấy cái tuyển sẽ không tha cho ngươi." Mấy người khác cũng ngang nhau rút kiếm. Trong lúc nhất thời, cả viện trung khí phân trương. Vũ Lạc Nguyệt cười lạnh, "Tộc trưởng cũng không của ta, các ngươi còn nghĩ dùng vũ lực bức bách ta? Thật muốn ép ta, ta liền cái chết chi, đến lúc đó Tôn ra lão tổ cần phải bắt các ngươi trị tội." Vũ Kiều Kiều mấy người người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Vũ Lạc Nguyệt vậy mà dùng loại thủ đoạn này tới phản bức bách các nàng. Vũ Trung Nhạc trước mắt, lãng thanh đạo, "Tiểu tỷ, ngươi ngăn lại Vũ Lạc Nguyệt, chúng ta vào nhà đem nam nhân kia bắt đi." "Được." Vũ Kiều Kiều huy kiếm hướng về Vũ tới. Vũ đi hoa, đội vàng chiến, mà Vũ bọn người về phòng. Mắt thấy đáng người liền muốn phá cửa mà vào. Đột nhiên liền nghe phía ngoài chuyển đến một giọng dàn oa. Dừng tay. Chương 724, Sư Minh đại tương kiến chương 724, Sư Minh đại tương kiến một nghe được cái này âm thanh, Vũ Trung Nhạc bọn người thân thể cứng đờ, giống tượng bùn đóng chặt tại chỗ. Mà giao chiến Vũ Lạc Nguyệt cùng Vũ Kiều Kiều cũng sắc mặt khẩn trương, nhanh chóng dừng tay, giương phần mình lui ra phía sau. Tiếng bước chân vang lên, một cái râu tóc bạc phơ ông láo mặc áo đen tại một người đàn ông tuổi trung niên hơn phía dưới, chậm rãi đi vào trong viện. Ra ra tốt. Trong sân chố có người tuổi trẻ vừa nhìn thấy ông lão mặc áo đen, không không đội ba cuốn cùng, đều đổi nhanh cúi người hành lễ. Ông lão mặc áo đen này không là người khác, chính là Vu gia lão tổ Vu Hải Long. Dù là bản thân bị trọng thương, hắn vẫn như cũ thần thái uy nghiêm, cho một loại người không thể chiến thắng cảm giác. Có thể nói, toàn bộ Vu gia trăm năm cơ nghiệp cũng là vị này tại lao gia tử tự tay đánh xuống, mà bây giờ trong nội viện này tiểu bối đều là huyết mạch của hắn hậu nhân. Các người làm sao lại đến khi dễ Vu là nguyệt? Vu Hải Long sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, to lớn và miệng đùng đùng. Vũ Kiều Kiều bọn người không do dự, bắt đầu lướng về phía gương mặt quăng lên bàn tay, trong lúc nhất thời, cả cái tiểu viện bên trong cũng là tiếng vang lênh Cảm Cẩm ra ra, Vũ Lạc Nguyệt vừa nhìn thấy Vũ Hải Long cho mình chỗ dựa, vành mắt lập tức đỏ lên. Vũ Hải Long chậm rãi mà tới, duỗi ra đại tay nhẹ nhàng vô bỗ Vũ Lạc Nguyệt đầu bay, nói khẽ, "Hải tử, ra ra chỉ cần tại một ngày, liền sẽ không để người tùy ý khi dễ ngươi." Thấy cảnh này, Vũ kiểu Kiều cùng Vũ Trung Nhạc bọn người, trong mắt đều bắn ra ghen ghét căm hận ánh mắt. Trong phòng, Trần Trương Mệnh Thần thức bắt ra nhìn thấy trong viện một màn này, biết được Vu gia tiểu bối mâu thuẫn, đã đến mức không thể điều giải rồi. Vu Lạc Nguyệt nếu như không thể quật khởi mạnh mẽ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị những thứ này Vu gia tiểu bối khi dễ chết. "Tuất, các ngươi đi thôi." Tựa hồ cảm thấy tiếng bạc hai mươi phần khẽ khẽ, Vu Hải Long trước mắt, đem Vu kiểu kiểu bọn người xua tan. Vu Hải Long lấy ra một cái túi chữ bự đặt ở Vu Lạc Nguyệt trong tay. Vu Lạc Nguyệt thần sắc đỏ qua, lập tức chấn kinh. Cái này trong túi chữ bự, thật nhiều linh thạch đã Vu Hải Long thở dài một tiếng nói, "Hai tử, trước kia cha mẹ ngươi cũng là vì Vu gia mà hy sinh." Ta làm sao nhịn tâm nhìn ngươi gã cho tôn ra lão thất phu kia. Cái này trong túi trữ vật có một vạn linh thạch, ngươi nhanh chóng thu thập một chút, tiếp đó cây chuyển tống trận rời đi võ linh thành. Vu Lạc Nguyệt thần sắc đọc lại. Nàng không nghĩ tới ra ra kéo lấy bị thương nặng chi thân đích thần tới, lại là để cho nàng mau thoát đi khỏi linh thành. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng cảm động hết sức. Ra ra, ta không có có thể rời đi. Vu Lạc Nguyệt lắc đầu. Vũ Hải Long đang tiếu đạo, ngươi yên tâm chờ ngươi đi về sau, gia gia ta sẽ an bài người cái kia trọng thương nam tử trong võ linh thành bài ổn thỏa, nhường ngươi lại tránh lo hô về sau ra ra, ta không phải là ý tứ này. Vũ lạc nguyệt có chút nóng nảy, hai tay ra giấu nói ra, ra ra, ta đây vị ân nhân, thế nhưng là lăng tiêu tông đệ tử, hắn nói cùng ngài nhận biết đâu. Cái gì? Lăng tiêu tông đệ tử. Phản phất một đạo kinh lôi trong đầu vang dội chấn động đến mức vũ hải lòng trong lúc nhất thời khó phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Nhưng vào lúc này, một gian xương phòng bên trong, chuyên đến trần trường mệnh ôn hòa tiếng cười. Tại sư minh, người ta từ biệt 200 năm, lâu rồi không gặp có khỏe hay không. Nghe được có chút quen thuộc âm thanh, vũ Hải Long trong lúc nhất thời xương sờ tại chỗ Hắn nhìn về phía xương phòng phương hướng, lúc này chỉ thấy một cái không cánh tay nam tử, đi lại chậm rãi đi ra. "Ngươi là?" Vũ Hải Long trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Chu Mệnh, bắt đầu ở Trần Phong đã lâu trong trí nhớ không ngừng tìm kiếm. Thời khắp này Trần Chu Mệnh, tự nhiên không phải nguyên lai tại Lăng Tiêu Tông trôn nên Vu Hải Long vẹn vẹn bằng vào âm thanh, cũng vô pháp nhận ra. Trần Chu Mệnh đi tới gần, chắp tay thi lễ, "Bây giờ trọng thương tại người, không cách nào khôi phục ngày xưa dung mạo, còn xin tại sư minh lỗi." Trần Chu Mệnh, "Là ngươi, còn sống sót?" Vu Hải Long lập tức nói năng lộn xộn, kích động đến một gương mặt mơ đều đỏ. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, tại sắp sắp chết thời điểm, còn có thể gặp được Trần Trường Mệnh Sư Đệ. Nhớ năm đó, bọn hắn thế nhưng là cùng một đám tiến vào Lăng Tiêu Tông đệ tử, quan hệ mười phần không sai. "Cường, còn sống." Trần Trường Mệnh tiếu đạo. Hắn biết ở trong mắt Vu Hải Long, đã biết ngũ hành tạp linh căn là không thể nào công việc lâu như vậy. Nhìn qua Trần Trường Mạnh thương thế nghiêm trọng như vậy, ngay cả cánh tay cũng không có, hắn mười phần tức giận nói, "Trần Sư hà người đem ngươi thương nặng như vậy? Ngươi nói cho bi mình, ta giúp ngươi báo thù." Chuyện này một lời khó nói hết. Trần Chương bèn cố ý do dự một chút, nói tránh đi, tại sư huynh, chuyện báo thủ về sau bàn lại, người ta bao năm không thấy, nên rượu vào lời ra. Được, nên uống cạn một chén lớn. Vu Hải Long hào khí cười to. Đi, cả một chút thịt rượu tới, ta muốn cùng Trần sư đệ thật tốt uống một chút. Hắn hướng về phía bên cạnh nam tử trung niên phân phó. Nam tử trung niên một mặt sầu khổ nói, lao ra, ngài quý thể không được tốt, không thể uống rượu à. Hiếm thấy gặp phải ta 200 năm chưa từng nhìn thấy bản tông sư đệ, ta hứng trong lòng, chẳng lẽ còn không thể uống mây chén. Vu Hải Long vượn trừng mắt, tức giận nói, nhanh đi. Nam tử trung niên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi. "Dạ dạ, ta đỡ ngài." Vũ Lạc Nguyệt vội vàng nâng Vũ Hải Long tiến vào trong thư phòng. Sau khi ngồi xuống, chân Trường Mệnh nhìn xem Vũ Hải Long, mười phần cảm khái nói: "Tại sư minh, nghĩ không ra ngươi lợi hại như thế, trong võ linh thành đặt xuống hiển hách gia nghiệp." Vũ Hải Long nghe vậy, trước tiên dùng chút kiêu ngạo, tiếp đó lại trở nên mười phần đư cảm, thở dài nói: "Ai, già, tài nghệ không bằng người, bị tôn ra lao thất phu thương tổn tới bản nguyên, bây giờ cũng là rầu hết niên tát, xuống không được một năm nửa năm rồi." Gặp Vu Hải Long anh hùng bờ xế chiều, Trần Trường Mệnh trong lòng có chút khổ sở, hắn tự nhiên không muốn Vu Hải Long sư minh liền như vậy vẫn lạt. Thế là hắn mười phần chân thành nói ra, "Tại sư minh, ngươi ta gặp nhau cũng là duyên phận, ngươi yên tâm đi chờ ta khôi phục một chút, ta có thể cho ngươi trị liệu tương thế." Vu Hải Long nghe vậy rất là xúc động, bộ vô Trần Trường Mệnh mà bay, có chút ông cụ nó nói, "Trần sư đệ, hảo ý của ngươi vi minh tâm lĩnh, ta thương thế này ta tin tưởng đã không cứu nổi." Trần Trường Mệnh mím môi một cái, không nói thêm gì. Vu Hải Long bị giới hạn kiến thức, tự nhiên không rõ ràng thế giới bên ngoài đến cỡ nào đã sắc. Trần Trương mệnh quyết định chờ chính mình tu vi khôi phục lại chút cơ cảnh sau đó, liền vận dụng Cam Lâm thuật cho Vu Hải lòng chữa thương. Nam tử trung niên dẫn mấy cái người hộp, bương rượu ngon tức ăn ngon tiến vào sương phòng, bày đầy cả bàn. Vu Lạc Nguyệt phụ trách rót rượu. Trần Trương mệnh mặc dù không có cánh tay, nhưng động dùng pháp lực điều khiển chén rượu, liên tiếp cùng Vu Hải Long nâng ly cạn chén, uống quên cả trời đất. Vu ra trong nghị sự đại sảnh. Cái gì? Vu Lạc Nguyệt có nam nhân kia, lại là trà sư đệ. Vu nghe được người làm hồi báo, cả người cũng mười phần chấn kinh. "Ừ, trưởng." Hạ nhân lập lại. Bên cạnh một cái tộc lão lạnh tiếu đạo, ha ha, cái này Vu Lạc Nguyệt có thể tìm được chỗ dựa. Vũ Phi xem thường, tra phúng một tiếu đạo, cho dù là lão cha, cũng không khả năng ngăn cản ta đem Vu Lạc Nguyệt gả cho Tôn gia lão tổ, chuyện này đã sớm bắn đã đóng tiền rồi, sửa đổi không thể. Dừng một chút, ánh mắt của hắn thoáng qua Hàn Quang, dự tận tiếu đạo, chỉ là luyện khí 3 tầng, còn có thể lận trời hay sao? Nếu như người này dám phá hỏng ta Vu ra đại sự, cái kia bọn tộc trưởng không ngại đem hắn ném tới trong man hoang tự sinh tự diệt. Chương 725, luyện 8 tầng chương 725, luyện khí 8 tầng trận sư đệ. Ta nhớ được ngươi là Ngũ Hành Tạp Linh căn, chẳng lẽ về sau cũng Trúc cơ thành công sao? Qua ba lần rượu về sau, Vu Hải Long mắt say lở đỡ mùng lùng, hỏi trong lòng ẩn giấu đã lâu một cái nghi vấn. Hắn thấy, nếu như không Trúc cơ lời nói, vị này thân có Ngũ Hành Tạp Linh căn Trần Sư Đệ là không thể nào sống đến bây giờ, nhưng bây giờ Trần Sư Đệ tu vi cũng bất quá luyện khí ba tầng, điều này không khỏi làm hắn cảm giác có chút hoang mang. Tự nhiên là chúc cơ. Trần Trương mệnh mỉm cười, giải thích nói, bất quá gặp phải cựu gia truy sát, đoạn mất hai tay, liền đàn điển tụ thương nghiêm trọng, dẫn đến tu vi rơi xuống. Vô Hải Long hớp mắt đỏ đỏừng nói, "Trần Sư Lệ, ngươi cũng quá thảm rồi." "Là thảm một chút." Trần Trương mệnh một mặt cười khổ, dùng pháp lực điều khiển chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ là một cái nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ, bị hóa thần tu sĩ truy sát, cái này còn không thảm. May mắn thuốc cửa căn cứ có một cái truyền tống trận, vàng không hắn lần này tại Nguyễn Tinh Hải liền ngọn cụ đòi rồi. Vô Lạc mượt đội vàng đem rượu cho rót. "Trần Sư đợi nha." Vô Hải Long trong lòng mười phần thông cảm Trần mệnh, tâm tình nói ra, "Về sau ngươi ngay tại ta Vô gia yên tâm tu dưỡng, cần gì tài nguyên tu luyện cứ việc cùng vi huynh ta nói." Ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi. Vậy thì phải rờy tại sư minh. Trân trường mệnh cảm kích nói hai người nâng ly cả chén nói liên tục trò chuyện năm đó chuyện cũ một mực mà nói nửa đêm trận này rượu cục mới kết thúc cuối cùng Vũ Hải Long là bị trung niên Nam tử kia cho cống trở về đấy hắn đã say như chết rồi Trần trường mệnh hơi có men say hắn là thể tu nhục thân kinh người dù là bị thường cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo có thể xưng ngàn chén không say. tiền bối, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi Vũ lạc đem cái bàn tu thẩm sạch sẽ tiếp đó cũng rời đi xứ phòng Trần Trường Mệnh tự nhiên hảo không buồn ngủ, hắn về tới trên giường ngồi xếp bằng, tiếp đó từ ngự thú vòng tay bên trong, triệu hắn đi ra Phệ Linh trùng, đem linh khí khống chế lại nửa chừng bên trong. Hắn dặn dò: "Được, chủ nhân." Phệ Linh trùng há miệng, liền phun ra linh khí nồng đậm, đem Trần Trường Mệnh cho bao vây lại. Đây là một mảnh nhỏ linh khí lĩnh vực, linh khí mức độ đậm đặc cao, cực kỳ đáng sợ, cho dù là đại tần động thiên phúc địa cũng không sánh được. Trần Trường Mệnh thấy thế có chút hài lòng, căn dặn muốn kéo dài bảo trì phiến khu vực này bên trong linh khí, tiếp đó liền nhắm đôi mắt lại, nhường diệt ma tân hút thu lại. Chung Tu đến linh khí nồng nặc như vậy về sau, Bất Diệt Ma Tâm nhảy lên tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều lần, đồng thời càng nhiều máu mới bị chuyển vận các nơi toàn thân, bắt đầu nhanh chóng chữa trị Trần Trường Mạnh cái kia bị hao tổn nghiêm trọng thân. Một đêm thời gian trôi qua, tới rồi sáng sớm ngày hôm sau thời gian, Trần Trường mệnh đang điền lại khôi phục không thiếu, Tu Bí cũng từ luyện khí cảnh 3 tầng, tăng lên tới luyện khí tầng 6. Một đêm liền để thăng nhiều như vậy, cái này có phần làm cho Trần Trường Mạnh hài lòng. Xem ra không bao lâu, là hắn có thể đột phá cơ cảnh. Tiếng bước chân cùng linh mùi thơm, đồng thời từ bên ngoài truyền đến Lúc này liền nghe được giọng Vu Lạc Nguyệt ở ngoài cửa vang lên, "Tiên bối, ta cho ngài nấu linh mẹ cháo." Trần Trường Mệnh mở mắt, Phệ Linh trùng háo miệng ra, đem tất cả linh khí hút vào bụng ở bên trong, tiếp đó thu nhỏ chui vào trần trường mệnh ngược dưới quần áo. "Vào đi." Trần Trường Mệnh nói. Vũ Lạc Nguyệt đẩy cửa vào, bước một nồi nóng hổi cháo nóng. Nàng thuần thục lấy ra thìa, cho Trần Trường Mệnh múc thêm một chén cháo nữa đưa qua. "Tiên bối, ngài tu vi." Vậy mà một đêm tăng lên tới luyện khí tầng 6 rồi. Tiên bối phía trước bỏ ra hơn 10 ngày mới khôi phục luyện khí 3 tầng tu vi, kết quả một đêm thời gian liền lại tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Chân Trương mệnh uống một ngụm trà nóng, trong lòng ngập áp, thiếu đạo, ngừng, ban đầu tu vi một khi có, tu vi khôi phục cũng nhanh. Vũ Lạc Nguyệt hé miệng nở nụ cười, hy vọng tiền bối ngài có thể sớm ngày khôi phục thương thế, tu vi quay về đỉnh phong. Ha ha, biết. Chân Trương mệnh uống xong một bát trà, "Thiếu đạo, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, cái kia Tôn ra lão tổ không tạo nổi sóng gió gì." Đa tạ tiền bối. Vũ Lạc Nguyệt đại hỉ. Trong nội tâm nàng tin tưởng, vị tiền bối này rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, e rằng liên ra ra đều bị mơ mơ màng, màng. Còn thật sự cho rằng vị này Trần Sư Đệ là một cái gầy yếu luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. Nàng cho Trần Trường Mệnh lại múc thêm một chén cháo nữa. Trần Trường Mệnh hơi trầm ngâm một chút nói, ra ra ngơi cơ thể cũng không thể lập ăn, nhường hắn hôm nay cũng đừng tới uống rượu, nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe." "Được, tiền bối." Vũ Lạc Nguyệt bội vàng đáp ứng. Trần Trường Mạnh uống xong hỗn loạn sau đó, đối với Vũ Lạc Nguyệt dặn dò, "Hôm nay cũng không cần nấu cháo rồi, ta nắm chặt thời gian khôi phục cơ thể ngoài ra, ta đột phá tu vi sự tình, tạm thời không nên cùng da da ngươi nhắc lên." Một đêm thăng liền ba cái tiểu cảnh giới. Cái này đột phá tu vi quá nhanh, dễ dàng cho Vũ Hải lòng mù đến. Là, Vũ Lạc Nguyệt bừng mắt oa mau chóng rời đi, đồng thời đóng ký cửa phòng. Chờ tiếng bước chân sau khi biến mất, Phệ Linh trùng liền phun ra linh khí nồng đậm, quấn nhiễu tại chẩn trường mệnh chúng quanh. Bất diệt ma tâm điên cuồng hấp thu linh khí. Khi đem đến, chẩn trường mệnh đan điền thêm một bước chuyển biến tốt đẹp, tu vi cũng đột phá đến luyện khí cảnh tầng Trần sư đại a, Vi huynh tìm người uống rượu rồi. Cửa sân, truyền đến tiếng cười. Tiếng cười có chút suy yếu, tựa trạng thái thân thể thêm một bước trở nên năng lực Trần Chương mạnh mất đắc dĩ đứng dậy, đằng thiếu đạo, cái này lao ra hỏa, thực sự là cảm thấy mình sắp phải chết, không quan tâm một chút nào tính mạng à. Bất quá, có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không nhường Vu Hải Long bình Bạch Vu Lạc. Trần Chương mạnh dùng pháp lực đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy Vũ Hải Long bị cái kia người đàn ông tuổi trung niên đỡ lấy, đi lại tập tễnh đi đến. Đằng sau còn đi theo mấy cái bưng rượu ngon thức ăn ngon người hầu. Vũ Lạc miệt chạy ra, có chút đau lòng mà hỏi, ra ra, ngài làm sao lại đến, đến rồi?" Vu Hải Long lặng thanh nở nụ cười, nhân sinh đắc ý tu hoàn, "Da da ngươi ta cũng không bao lâu thời gian công việc đầu." không bằng thật tốt bồi sư lệ ta. Cha, ngài không thể giận này. Vũ Phi đột nhiên xuất hiện, chắn bu Hải Long trước mặt, trầm giọng nói, nếu như ngài dạng này say rượu, thương thế tăng thêm sẽ giảm to. Không đợi Vũ Hải Long nói chuyện, Vũ Phi lại quay người nhìn về phía Trần Trừng Mệnh, lạnh mặt nói, mặc dù ngươi là cha ta sư đệ, nhưng tại Vũ ra cũng muốn tuân theo quý củ, hiểu không? Cha ta tuổi thọ không nhiều, tuyệt không thể lại bồi ngươi uống rượu. Trần Trừng Mệnh bị một cái ván bối như thế mắng, hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Tứ ở sâu trong nội tâm, Hắn chính xác không hy vọng Vũ Hải Long tiếp tục cùng hắn uống rượu, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Vu Hải Long loại tinh thần này trạng thái, hắn lại cảm thấy không uống rượu, tựa hồ đối với không dạy nổi Vu Hải Long phần tâm ý này. "Cha, người theo ta đi." Vũ Phi xông lại, đem Vu Hải Long ôm lấy, trận lách người liền tiêu thất trong sân. "Lão ra chờ ta một chút." Nam tử trung niên vội vàng đuổi theo. Còn giữ lại bọn người hầu, vừa nhìn thấy trận này rượu cục thất bại, cũng nhanh chóng chuẩn mất. Như vậy cũng tốt. Trần Trường mệnh thật dài thấu thở ra một hơi, trong lòng cũng là nhẹ nhõm không ít. Vu Lạc Nguyệt lúc này lấy lại tinh thần, Có chút hiếu kỳ nhìn qua Trần Trường Mạnh, thấp giọng nói, "Tiền bối, Ngài Tu Vi tại sao lại trở về?" Chương 726, trúc Cơ 3 tầng Chương 726, trúc Cơ 3 tầng ta thi triển Liễm Tức Thuật, đem Tu Vi cho hắn dấu đi. Gặp Vũ Lạc Nguyệt phát hiện chính mình Tu Vi lên khác biệt, Trần Trường Mạnh không có giấu giếm, trực tiếp nói cho nàng chân tướng. Thì ra là thế. Vũ Lạc Nguyệt nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, Liễm Tức Thuật nàng là nghe nói qua, nhưng một mực vô duyên tu luyện. Trần Trường Mạnh tối đầu nhìn về phía Trần, trong lòng nhịn được muốn đem thụ cho ý nghĩ. Hán cái này Tức Thuật đồng thời không ta mình. Dù là Vu Lạc Nguyện học xong, cũng không khả năng giống hắn như vậy vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Do đó, này lại để cho nàng thất vọng, từ đó ảnh hưởng mình tại tiểu cô nương này trong lòng ấn tượng. Nhưng vào lúc này, bóng người ló lên, Vu Phi đi mà quay lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vu Lạc Nguyệt cùng Trần Chân Mệnh. Vu Phi lạnh lùng nói, "Trần Tiên Bối, ngươi quá không hiểu quy củ, cha ta hôm qua thiên hòa ngươi uống rượu quá lượng, hôm nay tình chẳng cơ thể kịch liệt hạ xuống, nguyên bản còn có thể sống một năm năm, bây giờ cũng chỉ còn lại tầm 5 tháng." Bị một cái tiểu bối đối đãi như vậy, Trần Trường Mạnh cũng có chút tức giận, hắn thần sắc đạm mạc nói: tiên thâm, có ta ở đây, cha ngươi không chết được." "A, phải không?" Vũ Phi chớp mắt, nhiều người đứng tú rõ xét Trần Trường Mạnh, chậc chậc nói ra: "Trần tiên bối, ta nghe nói tư chất ngươi rất kém gọi, cả đời này cũng bất quá là miễn cưỡng chút cơ, bây giờ trọng thương tu vi rơi xuống, còn tính toán muốn lần nữa tu trở về. Ta nhìn ngươi thực sự là làm động đẹp không tốn tiền a." Trần Trường Mạnh nhếch mắt, chẳng lẽ ngươi không hy vọng cha ngươi sống khỏe mạnh? "Tự nhiên hi vọng." Vũ trong mắt lóe lên một bóng chờ nhưng rất nhanh tiêu thất, hắn khẽ thở dài một hơi, Nương thị Trần Trường Mạnh, lắc đầu suy tiêu đạo, nhưng hy vọng này không ở đây ngươi, mà ở ta Vu gia tương nhất bố trên thần, chỉ cần ta Vu gia tương lai xuất hiện một cái tu sĩ kim đàn, sớm muộn có thể đem tôn ra cướp đi hiện thiết khoáng đột lại. Đây chẳng phải là ngày tháng năm nào? Trần Trường mệnh xem thường nói, cái kia cũng so ngươi khôi phục tu vi thời gian muốn ngắn rất nhiều. Vu Phi quay người rời đi vừa tẩu biên lạnh tiêu đạo, Trần Tiên Bối, ta quên ngươi thành thật tại Vu gia tu dưỡng, không muốn xen vào việc của người khác chờ Vu Lạc lấy chồng sau đó, ta cho phép ngươi tiếp tục ở tại nơi này viện tử dưỡng lão. Chấm đã. Vũ Lạc Nguyệt nghe vậy sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, nhảy lên một cái, trắng cửa sân. "Làm gì? Ngươi lại muốn lấy cái chết bức bách sao?" Vũ Phi giễu cợt nói. "Ngươi không thể dạng này nói chuyện với Trần Tiền Bối, hắn nhưng là ra ra sư đệ, là Lăng Tiêu tông đệ tử." Vũ Lạc Nguyệt lớn tiếng nói, "Chớ cùng ta hồ giả hồ huy, là cha ta sư đệ lại có thể thế nào, hắn cũng giúp không được ta bu ra một tay, cũng không đối phó được Tôn gia lão tổ." Vũ Phi không nhịn được vung tay lên, Vũ Lạc Nguyệt lập tức giống bao cát như thế bay ra ngoài. "Oành!" Nàng đụng ở trên tường, tiếp đó vừa chân rơi trên mặt đất, Vũ phi lớn người mà lên, đem Vũ Lạc nguyện bắt lại, xuất thủ phong lớn nàng. "Người tới." Hắn hô lớn một tiếng, lập tức có hai tên Vu ra hộ vệ bảo bảo, đem nàng tiễn đưa trở về phòng, cỡ nào trông giữ, đường chết đói là được." Vũ phi phân phó nói, "Là, hai tên hộ vệ tôi táng Vu Lạc Nguyệt, đi vào phòng bên trong." Gặp trong toàn bộ quá trình cái kia Trần Tiền Bối cũng không có nói gì, tựa hồ không dám trêu chọc chính mình, Vũ phi trong lòng có chút đắc ý, thử lạnh một tiếng rời đi. Thanh quan khó gây biệt nhà. Trần Chương mệnh trong lòng thở dài thở ra một hơi, cũng quay người đi vào phòng mới hấn động một tia sát tâm, nhưng bị hắn cứng rắn kiềm chế xuống dưới. Mặc dù Vu Phi cái này Vu gia tộc trưởng rất quá đáng, nhưng dù sao cũng là sư minh Vu Hải Long thân nhi tử, hắn cái này làm trưởng bối, cũng không thể bởi vì trong lòng sinh khí, liền giận dữ với người. Nhưng xuất thủ giao hắn, hắn cá nhân thực lực còn chưa đủ, dù sao hắn mới luyện khí 8 tầng, mà cái Vu Phi cũng là trúc cơ tầng 5 tu vi. Cho nên càng nghĩ, Trần Trường Mệnh quyết định án binh bất động, trước tiên nhanh chóng để thằng tu vi tốt, chỉ cần đem Vu Hải Long chữa khỏi, Vu Lạc Nguyệt nguy cơ liền nên nhận như giải. Khi đó, nếu như Vu Hải Long từ tôn gia đoạt lại miền thiết khoáng, Trần Trường Mạnh tự nhiên cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ, thậm chí hắn biết luyện chế một chút đan dược ra đến giúp đỡ Vu gia tăng cao thực lực. Ngược lại tại không có triệt để khôi phục phía trước, hắn là sẽ không rời đi Man Hoan Đạo, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trần Trường Mạnh sẽ tại võ linh thành ít nhất trở bên trên mấy năm thời gian. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, phệ linh trùng lại bắt đầu phun ra linh khí nồng đậm cung cấp bất diệt ma tâm tu. Lại qua một đêm thời gian, Trần Trường mệnh đan điền tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, tu vi từ luyện khí 8 tầng đột phá đến tầng. Đan khôi phục, tu luyện tương tự. Càng đi về phía sau chỗ hoa phí thời gian càng lâu, cho nên một đêm cũng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, Trần Trương Mệnh đã hết sức hài lòng rồi. Vũ Lạc Miệt bị giam giữ tại bên cạnh, cũng không có ai quấy rầy, Trần Trương Mạnh mừng rỡ thanh thính, cho nên hắn bỏ ra hai thiên thời gian sau đó, đem thu vi cuối cùng đột phá đến trúc cơ cảnh một tầng. Cuối cùng đột phá, Trần Trương Mệnh trong lòng vui mừng, không kịp chờ đợi muốn thi triển Cam Lâm thuật. Nhưng mà, Cam Lâm thuật vừa thi triển 1/3, thể nội pháp lực liền khô kiệt rồi. Ta vẫn nóng lòng một chút, ta đây Cam Lâm thuật được cường hóa đại viên mãn, cần có pháp lực cực kỳ kinh người. Sa hoàn toàn không phải chút cơ cảnh một tầng pháp lực có thể chống đỡ. Chân Trương Mạnh suy tư nói, hắn mở mắt ra, nhìn một chút tay của vị trí, phát giác tại Bất Diệt Ma Tâm kéo dài chữa trị phía dưới, đã so thời kỳ đầu dài ra một đoạn nhỏ. Đại khái có nửa cái móng tay dài như thế. Chân Trương Mạnh có chút mừng rỡ. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, cái này Bất Diệt Ma Tâm quả thật mỹ thiên, cổ ma nhất tộc nếu là tu luyện có thành tựu, muốn phải bị giết, thật sự là không dễ dàng. Chân Trương Mạnh xuống giường hoạt động một chút cơ thể, bây giờ nhục thân thêm một bước hồi phục, hắn đi đi, đã cùng người bình thường không hề khác gì nhau rồi. Thân thức bắt ra Nhìn tới hai tên hộ vệ canh giữ ở một gian xương phòng cửa ra vào, mà gian phòng bên trong, Vũ Lạc Nguyệt bị dây thừng cột ném vào trên giường. Vũ Lạc Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trần Trương Mạnh biết, tiểu nha đầu này phía trước trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ muôn tránh thoát dây thừng, nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Chịu khổ một chút, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Trần Trương Mạnh lẩm bẩm. Cái này cực khổ kinh lịch, cuối cùng sẽ để cho nàng tương lai thành tựu lạ thường. Trần Trương Mạnh thu hồi thần thức, ánh mắt lóe lên. Bây giờ đi qua hơn 20 ngày rồi, khoảng cách tôn gia lão tổ tới cửa đón nó cũng không mấy ngày, ta nắm chặt thời gian khôi phục, tranh thủ nhiều đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Hắn lại một lần nữa nhắm đôi mắt lại. Sau 7 ngày, Trần Trường Mệnh tu vi, như ước nguyện của hắn khôi phục được chút cơ cảnh ba tầng, cái này khiến hắn đang điền bên trong pháp lực đại trướng, cuối cùng có thể thi triển cam lâm thuật rồi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tại không đợi hai tên luyện khí cảnh hộ vệ kịp phản ứng lúc, Trần Trường Mạnh liền hắn kích mất đi. Tiến vào trong phòng, Trần Trường Mạnh giải hết bu lạt người, Tiếp đó pháp kết thành dao, dây trừng, trong miệng điếu đạo, tiểu nha đầu, mang ta đi tìm ra gia ngươi. Vốn là có chút buồn ngủ Vu Lạc Nguyệt lập tức thanh tỉnh lại, nàng kinh hỉ phát giác thể nội phong ấn biến mất rồi, đồng thời dây thần cũng đã mất. Nàng giống một cái thoát khốn con chó từ trên giường nhảy xuống, ngạc nhiên nhìn qua Trần Trường Mệnh, "Tiền bối, ngài, ngài tu vi khôi phục, khôi phục một chút." Trần Trường Mệnh tiểu đạo, "Bây giờ, hắn không có thi triển liễm tức thuật rồi, cho nên lộ ra ở trong mắt Vu Lạc Nguyệt đấy, chính là thực sự trúc cơ cảnh ba tầng. Tiền bối, ta mang ngài đi." Vu Lạc Nguyệt thập phần hưng phấn, nhất đương tiên mang theo Trần Trường Mệnh đi ra khỏi nhà. Nàng biết Đi lối tu vi có chỗ sau khi khôi phục, liền muốn ra tay cho ra giá trị liệu thân thể. Dọc theo đường đi, có mấy danh vu gia hạ nhân nhìn thấy Vu Lạc Nguyệt cùng Trần trường bệnh đi cùng một chỗ, không không cực kỳ hoảng sợ, lập tức có người liền thứ một thời gian hướng tộc trưởng báo cáo. 727, dù ý khó dò. Chưn 727, dù ý khó dò. Tộc trưởng, đại sự không ổn, lão tổ họ Trần Sư Đệ vừa rồi đánh ngất hộ bệnh, yếu đi Vu Lạc Nguyệt, bây giờ đang chạy tổ trách mà đi. Một cái vu gia hạ nhân hốt hoảng chạy vào phòng nghị sự, hướng Vu hồi báo. "Hừ, thực sự là cố tình làm vậy." Vũ Phi sầm lại. Bên cạnh một cái tộc lao nghĩa phẫn điển đứng nói, tộc trường, cái này họ trần lão ra thực sự quá phận rồi, đơn giản không đem ta vu ra coi ra gì, ta đề nghị đem người này khu trục ra vu ra, giàn đe. Vũ Phi hừ lệnh nói, ngày mai tôn ra lão tổ liền tới nhà đoàn non dâu, cái này họ trần chính là gấp gấp rồi, muốn tìm tra thay vu lạc nguyệt nói hộ. Cái tộc kia láo hoảng vội và nói, tộc trường, tôn ra thực lực quá mạnh, chúng ta vu ra bây giờ đơn cô thế cô, ngàn bạn không thể trêu chọc bọn hắn. Không sai. Vũ Phi Hắn tần sắc có chút bực bội, khỏe mắt cơ bắp thỉnh thỉnh nhảy lên, trầm giọng nói: "Tôn gia lão tổ thương thế đã khỏi rồi, đã như thế ta Vu ra càng không phải là đối thủ rồi, cho nên cái này cái quặp việc hôn nhân nhất thiết phải đúng hạn tiến hành, dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản." Mấy tên tộc lao nhau nhau vào đầu. "Chư bị, theo ta đi tổ trạch." Vũ Phi một ngựa đi đầu, ngựa kiếm bay ra phòng nghị sự, những tộc lao khác cũng theo sát phía sau. Vũ Lạc Nguyệt cùng Trần Trường Mệnh mới vừa đi tới tổ trạch cửa đại viện, liền bị hai tên hộ vệ ngăn lại. Một gã hộ vệ sắc mặt lạnh lùng, phần bất cận nhân tình nhìn chằm hai có người nói: Không có tộc trưởng mệnh làm cho bất kỳ người nào không thể tự tiện xâm bảo. Vũ Lạc Nguyệt cấp bách đội và nói, "Chúng ta là tới cho ra ra gia trước hương, ngươi nhanh đi bẩm báo một tiếng." "Trước hương." Hộ vệ Hồ Nghi liếc mắt nhìn Trần Trường Mệnh, nhưng sau đó xoay người chạy vào viện tử. Tiếng xe gió lên, mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thời khắc bấu chốt, Vũ Phi xuất lĩnh một đám tộc lao đổi tới tổ trạch. "Các người muốn làm gì?" Vũ Phi vừa xuất hiện sau đó, liền nghiêm mặt, khi thế hung hăng nhìn chằm Lạc Nguyệt. trưởng, chúng ta tới cho ra gia trước hương." Vũ Lạc Nguyệt giảng giải, "Chúng ta Vũ Phi ánh mắt nhảy một cái, rơi vào trần trường bệnh trên thân, lập tức khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên kinh sợ. Hồi trước vẫn là luyện khí tầng 3 lão gia hỏa, làm sao vượt qua mấy ngày sau, lập tức đã biến thành trúc cơ ba tầng. Trong lòng của hắn buồn bực, không ngừng dùng thần thức quét lướt, nhưng như cũng đạt được như thế kết luận. Một cái tộc lão cũng nhìn ra manh mối, tại Vũ Phi bên cạnh thấp giọng thầm nói, nói, "Tộc trường, gia hỏa này như thế nào là trúc cơ cảnh rồi? Ta nơi nào tin tưởng?" Vũ Phi tức giận nói, nhưng vào lúc này, phía trước tiến vào tổ trạch hộ vệ chạy đến vừa nhìn thấy cửa ra vào chiến trận to lớn như thế, trong lòng cũng là cả kinh, hắn lập tức hướng tộc trưởng thi lễ. Vu Phi cau mày nói, "Trà ta thế nào?" Bị Vu Phi khí thế cho áp bách, hộ vệ hái hùng khiếp đi nói, "Lão tổ vừa uống thuốc xong, ngủ tiếp đi." Vu Phi gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Trần Trương Mệnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Trần tiên bối, ngươi lần này tới tổ trạch, là muốn cho ta trả trị liệu tương thế." Không sai. Trần Trương Mệnh bật đầu. "Ngươi vừa có linh đan diệu dược, vì cái gì không sớm một chút lấy ra?" Vu Phi lạnh. "Cũng không phải." Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, đây là một môn trị liệu thần thông, nhất định phải ta khôi phục lại chút cơ cảnh mới thị triển. Trị liệu thần thông? Vu Phi con người đảo một vòng, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn tử tới chưa nghe nói qua trị liệu thần thông, trong lòng hắn, người bệnh thì đi y quán trị liệu, hoặc ăn đan sư luyện chế liệu thương đan thuốc. Cái này trị liệu thần thông, lại là cái quỷ gì đồ vật? Một cái tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, tức giận nói, "Tộc trưởng, người này dụng ý khó dò, tùy ý bịa đặt lý do, chỉ sợ là muốn gây bất lợi cho lão tổ." Chân Trương mạnh lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Nay một đám chúc cơ cảnh tiểu nhi nhỏ cũng dám dạng này cùng hắn vị trường bối này nói chuyện, nếu không phải xem ở Vũ Hải Long mặt mũi dựa theo Trần Trường Mệnh tính cách trước kia, sớm đã toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Vũ Hải Long là ta sư huynh, ta làm sao có thể gây bất lợi cho hắn, các ngươi những tiểu tử này thiết mạng lại muốn ngăn cản, bằng không lão nhân ra ta tức giận, các ngươi cần phải chịu không nổi rồi." Trần Trường Mạnh nhe mắt nhắm lại. Tên gia tộc lão tự cao người đông thế mạnh, cho phúng lạnh điếu đạo, "Ủa, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta Vu gia?" Trần Trương Mạnh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn tốt lời nói một cái sợi Nhị Đới vẫn là không cách nào thay đổi những thứ này, ngu xuẩn chấp cơ tu sĩ ý nghĩ, bây giờ không sử dụng vũ lực, xem ra là không được. Đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên tổ trạch bên trong chạy đến một người đàn ông tuổi trung niên, hắn chạy như bay đến, lớn tiếng hô to, Trần Tiên Bối, lao ra muốn gặp người. Trần Chương mệnh thần sắc hơi trí hoãn. Tất nhiên Vũ Hải Long sư minh mở miệng, vậy hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho những thứ này vu ra tiểu bối. Chà ta lại tỉnh rồi. Vũ Phi nhìn xem nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên ngượng nói, tỉnh, nghe phía bên ngoài hô í, liền hô hảo muốn gặp Trần Tiên Bối. Vũ thần sắc cứng đờ. Bây giờ cha của hắn muốn gặp Trần Tiên Bối, hắn cũng không tiện ngăn cản rồi, ngay tại Trần Trường Mệnh đi theo nam tử trung niên đi vào trong rất lúc, hắn cũng đi theo. Vu Phi ngược lại là phải xem, thế gian này có cái gì trị liệu thần thông có thể trị liệu trọng thương ngã gục phụ thân. Cả đám tiến vào tổ trạch gian phòng bên trong. Trần Trường Mệnh tập trung nhìn vào, liền thấy Vu Hải Long sắc mặt khô vàng, không có chút huyết sắc nào, hô hấp yếu ớt, cho một loại người ngày giờ không nhiều cảm giác. Tại sư Minh, ngươi chịu khổ. Trần Trường Mệnh đi tới gần, dùng pháp lực ngưng kết thành Vu Hải Long cánh tay. Vu Hải Long mặt hổ sắc, suy yếu nói ra Trần Sư Đệ, ta vu ra những thứ này tiểu đối không hiểu chuyện, ta thay bọn hắn cho người bồi tội. Cha, ngài nói quá lời. Vu Phi nhíu mày, Ngâm miệng, lao tử tại võ linh thành đánh xuống cơ nghiệp, còn chưa tới phiên người chỉ điểm. Vu Hải Long tức giận đến trừng mắt. Lời nói này dùng khí lực quá lớn, dẫn đến hắn không ngừng mà ho khan, từng sợi tiên huyết từ khóe miệng chảy ra. Nam tử trung niên đội vàng lấy tay khăn, đem vết dịch lao sạch sẽ. Bị cha ruột một phen quá mắng, Vu Phi nhếch miệng, không nói gì nữa. Trần Trương nhìn về phía Vu Phi người, thản nhiên nói: Ta muốn cho tại sư minh chứa thường, các người đi ra ngoài trước đi." Vũ Phi không có cam lòng, nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ chúng ta còn không thể đứng ngoài quan sát?" Trần trường mệnh lấy không thể nghi ngờ giọng nói, "Độc môn thần thông, tuyệt không chuyển cho người ngoài." Vũ Phi dưới chân phản phất cảm dễ, nghiêm mặt nói, "Ta không có đi, ai biết ngươi có phải hay không là đối với ta cha bất lợi." Vũ Hải Long tiến nhi tử quật cường như vậy, tức giận đến một hơi không có lên đến, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Vũ Phi hoảng hồn. "Ai, bày ra như thế cái tử, thật đúng là gia môn bất hạnh." Trần Trương trong lòng thở dài một cái, tiếp đó nghiêm mặt nói, Các ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, nếu không thì thật đem tại sư minh khí cái nguy hiểm tính mạng. Vũ Phi hơi chút do dự, Hỏa Tộc mang theo một đám tộc lao rời đi. Hắn biết do cha trạng thái thân thể, chỉ sợ cũng liền có thể miễn cưỡng công việc khoảng 3 tháng. Cái này họ Trần lời thề son sát, hắn liền muốn nhìn ra hỏa này cậy bảo trị liệu thần thông rốt cuộc có bao nhiêu thật kỳ. Nếu như không đem cha hắn trước khỏi, thậm chí còn nghiêm trọng, như vậy việc khác phía sau sẽ phải hưng sư vấn tội rồi. Vũ Lạc Nguyệt muốn đi, lại bị Trần Trường Mệnh kéo lại. Người cũng ra ngoài. Trần Trường Mệnh nhìn xem nam tử trung niên, phát ra xua đuổi mệnh lệnh. Vâng, tiền bối. Nam tử trung niên rất là thất thợi, ngoan ngoãn cầm trong tay thủ mạt giao cho Vu Lạc Nguyệt, sau đó rời đi ra phòng. Chương 728, Thương thế khỏi hắn chương 728, thương thế khỏi hẳn chẩn trì mệnh tại trong phòng, bày ra một cái đơn sơ phòng ngựa theo dõi cấm chế, tiếp đó liền bắt đầu thi triển cam lâm thuật. Mấy cái sừng như dốc rách dòng suối nhỏ, từ hư ảo cánh tay bên trong lưu chạy ra ngoài, rơi vào trên người Vu Hải Long. Thật thoải mái khí tức. Bên cạnh Vu Lạc Nguyệt trường lớn đôi mắt đẹp, mười phần kiếp sợ nhìn chầm chầm cái này, lục sắc như nước mang. Đây chính là Trần Tiền Bối trong miệng chỗ nhắc đến trị liệu thần thông sao? Thực sự là thật thần kỳ. Vẹn vẹn cảm thụ một chút lục quang này khí tức, nàng toàn thân liền muội phần thư sướng. Nếu như cái này lục quang rơi vào trên người, nàng không dám tưởng tượng nên sẽ có cỡ nào vui vẻ. Vu Hải Long hấp thu cam lâm thuật lục quang về sau, sát mặt tái nhuận, mắt Trần có thể thấy dâng lên đỏ ửng, khí tức cũng sẽ không như vậy yếu ớt. Thật mạnh, hiệu quả này hiệu quả nhanh chóng a. Vu Lạc Nguyệt trong lòng sợ hãi thán Sau một lát, lục quang biến mất rồi, nhưng Vu Hải Long vẫn chưa có tỉnh lại. Chân mệnh thần thức quét xuống, lại một lần nữa thi triển cam lâm thuật. Vũ Hải Long sư Minh thương thế quá nặng cho nên bệnh vẹn chỉ một lần cam Lâm thuật không đủ để nhường hắn khỏi hắn cần nhiều lần trị liệu mới có thể cam Lâm thuật thuộc về trúc cơ cấp trị liệu thần thông dù là bị Trần trường bệnh cường hóa về sau cũng không khả năng có hồi xuân tiên thuật hiệu quả tốt như vậy Trần trường mệnh liên tục thi triển 3 lần cam Lâm thuật về sau Vũ Hải Long đột nhiên mở mắt chờ mình một cái ngồi dậy ta tốt Vũ Hải Long sờ lên lực hai mắt mắtừ lớn khó có thể tin trên thân phát sinh hết thảy hắn rõ ràng sắp sắp chết như thế nào đột nhiên thương thế dễ hết biến sinh Long hòa hổ đúng đây là Trần sư để cho ta trị liệu Tại kinh lịch đại nào ngắn ngủi chập mạch sau đó, Vũ Hải Long đột nhiên tỉnh mộng lại. "Trần Sư Đệ, xin nhận vi huynh một bề." Hắn linh hoạt những người, quỳ trên giường, hướng về phía Trần Trường Mạnh ngã đầu liền bái. "Tại Sư Minh thiết mạc như thế, đây là chết sát điều đệ a." Trần Trường Mạnh đội vàng động dùng pháp lực cánh tay, nâng Vu Hải Long. Vũ Hải Long kích động trong lòng, nước mắt tuôn đầy mặt nói, "Trần Sư Đệ, ngươi cái này chỉ liệu thần thông thật là cái người, đem ta từ quỷ môn quan ngạnh sinh kéo lại." Trần Trường Mạnh hơi thiếu đạo, "Tại Sư Minh, chúng ta Sư Minh 200 năm giao tình, không cần khách khí như thế." Vu Hải Long cũng không dám mồm. Từ trên giường đứng dậy đi tới vùng đất thấp bên trên, tiếp đó Tiếu đạo, được, cái kia Vi Minh cũng không khách khí với ngươi rồi, sau này Trần Sư Đệ cần gì tu hành tài nguyên, ta nhất định nghị trăm phương ngàn kế cũng cho tìm được. Trần Trương mệnh cười một tiếng, trước mắt hắn tu luyện cái gì tài nguyên cũng không thiếu. Hắn vất tay triệt tiêu cấm chế. Lúc này Vu Hải Long nhìn xem hắn, kinh ngạc nói, Trần Sư Đệ, phía trước ta còn không có chú ý, vừa mới qua đi mấy ngày, ngươi làm sao lại chút cơ tầng bại? Tại Sư Minh, ta chưa thương cho mình rồi. Bây giờ, cũng mất quá là khôi phục nguyên bản tu vi thôi. Trần Trương Mạnh hời hợt giảng giải, Vư Hải Long như có điều suy nghĩ gật đầu, lúc này người bên ngoài nghe được câm thanh, lập tức liền xông bảo. Vư Phi đứng mũi chịu sào thứ nhất xông vào, khi hắn nhìn thấy Vư Hải Long tinh thần khỏe mạnh đứng trong phòng, lập tức cả người ngốc như gà gỗ. Cha hắn đều sắp phải chết, bây giờ vậy mà Sinh Long hoạt hồ đứng ở trước mặt hắn. Cái này trị liệu thần thông, thần kỳ như vậy. Vư Hải Long nhếch mặt, một cái tát đập vào Vư Phi trên bờ vai, Vư Phi nhanh chóng quỳ xuống, cho ta Trần sư đệ dập đầu xin lỗi. Phu phụ. Vư Phi quý xuống, mà trên người tộc lão cũng quỳ xuống theo. Bây giờ hắn vu gia lão tổ trở lại đỉnh phòng bọn hắn những thứ này, tiểu bối nào dám không tuân theo vị này, nửa bước Kim đang cảnh cường giả vô thượng ý chí. "Đều đứng lên đi." Trân Trường mệnh từ Tôn nói. Thân là trưởng bối, hắn đương nhiên sẽ không cùng một đám con nít nhóm đấu khí. Phía trước mặc dù lòng sinh không vừa lòng, nhưng đám hải tử này đã dập đầu nhận lầm, hắn cái này làm trưởng bối cũng liền tha thứ. Vu Phi bọn người đứng dậy. "Cha, ngày mai chính là Tôn gia lão tổ tới cửa đón dâu ngày, người xem chuyện này xử lý như thế nào?" Vu Phi liếc mắt nhìn lão cha, hơi có chút lo nghĩ hỏi. Cha hắn mặc dù khôi phục, nhưng Tôn gia lão tổ cũng khôi phục a. Vũ gia thực lực so với hắn cha mạnh, nếu như lại một lần nữa đấu pháp, cha hắn e rằng còn phải bị thương. Khi đó, Vũ ra còn phải bị thúc ép cắt nhường một chút lợi ích ra ngoài. Từ đây Vũ ra tình cảnh chó căn áo rách sẽ càng thêm gian nan. Vũ Hải Long chiến ý tăng gọi, lạnh điếu đạo, không sao, Tôn gia lão thất phu kia giảm tới cửa đón dâu, lao tử sẽ thấy cùng hắn đại chiến một trận. Tại Sư Minh, bực này việc nhỏ sao làm phiền ngươi xuất thủ đây? Trần Trương Mạnh điếu đạo, nếu như Tôn ra lão tổ giáng đến, như vậy thì giao cho ta giải quyết tốt. Vũ Hải Long sợ hết hồn, vội vàng nói, Trần Đệ, chớ có nói đồ a. Ngươi vừa chúc cơ ba tầng, như thế nào cũng đánh không lại Tôn gia lão thất phu kia." Vu Phi ánh mắt lấp loé, ở bên cạnh giải thích nói, "Trần Tiên Bối, Tôn gia lão tổ là chúc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong tu vi." "Thì ra là thế a." Gặp Vu ra phụ tử đều phản đối với mình xuất chiến, Trần Trường Mệnh không thể làm gì khác hơn là nói ra, "Vậy ta liền âm thầm hiệp trợ tại sư minh người đã khỏe." Vu Hải Long hắc hắc một tiếng lão, "Trần sư đệ, ngươi chính là của ta linh đan rượu dược, chỉ cần ta bị thương, ngươi liền có thể cho ta trị liệu, dạng này ta một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, tin tưởng cái kia Tôn gia lão thất phu tuyệt đối nhịn không qua ta." Trần Trường Mạnh nghe vậy, cũng nhịn không được mà cười. Cái này tại Sư Minh thật đúng là có xu hướng bị ngược gái đâu, chẳng lẽ thụ thương là một chuyện đùa sao? Hắn cũng không muốn lãng phí nữa pháp lực cho Vũ Hải Long trị liệu thương thế, ngày mai một trận chiến, hắn sẽ lặng lẽ phong thích Ngân tuyến Vệ Tâm trùng hiệp trợ Vũ Hải Long chiến đấu. Ngân Tiễn Vệ Tâm trùng tính công kích cực kỳ ẩn áp, giống Tôn Gia lão tổ bực này, liền Kim Đan đều không phải là giang hỏa, căn bản là không phòng được. Vũ lão tổ trọng thương khỏi hắn tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền đến Tôn Gia. Tốc trưởng Tôn Phạm Anh thần thông thông xâm nhập tổ trại bên trong, hướng ao cha Tôn siêu hồi báo Vũ Gia phát sinh sự tình. Cái gì? Vu Hải Long sư đệ đem hắn chữa lành? Tôn Siêu có chút chấn kinh. Hắn thấy, Vu Hải Long là kẻ chắc chắn phải chết, võ linh thành nội không có bất kỳ cái gì linh đan rượu dược đem hắn cứu sống. Ừ, người này là Vu Lạc Nguyệt tử trong man hoang có trở về." Tôn Phạm anh nói. "Tu vi như thế nào?" Tôn Siêu như mày. Tôn Phạm anh nghĩ nghĩ nói ra, người này thân chịu trọng thường, mới đầu tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, bây giờ lại trúc cơ tầng 3. Mới trúc cơ 3 tầng, không đáng để lo. Tôn Siêu cười lạnh, thần sắc có chút giữ tận nói, ngày mai chúng ta đi Tôn gia thật tốt gặp một lần chuyện này đối với sư minh đệ, ta đối Phó vu hài lòng, người dẫn người đem hắn người sư đệ này giết, chấm dứt hậu hoạn. Được, cha. Tôn Phạm anh ý vị thâm trường một tiếu đạo, trên người người này tuyệt nhất định có một loại nào đó linh đan diệu dược, giết hắn, những thứ này liền đều thuộc về ta Tôn gia tất cả. Ta Tôn gia cũng không thể độc chiếm. Tôn Siêu lắc đầu gật bỏ, trầm giọng nói, chắc hẳn rất nhiều gia tộc đều theo dõi người này, cho nên chúng ta Tôn gia cầm tới đồ tốt sau đó cũng phải cùng đại gia chia sẻ. Minh bạch, cha. Tôn Phạm anh bừng tỉnh, Liên đội vàng bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, làm đa số người còn đang trong giấc một lúc, tôn ra tất cả trúc cơ cảnh trở lên từng giả, tại Tôn Siêu dẫn dắt phía dưới, khí thế hung hăng đi tới Vu gia đại môn. Ẩm. Tôn Phạm Anh bạo khởi xuất thủ, một kiện pháp khí lập ra, đem Vu gia đại môn ngạnh sinh sinh đánh thành phấn vụ. Chương 729, đối với ta tới. Chương 729, đối với ta tới. Một đạo kiếm quang đột nhiên mà tới. Thân là Vu gia lão tổ, Vu Hải Long thứ một thời gian xuất hiện tại Vu gia cửa chính. Ngay sau đó bóng người lấp loé, xuất lĩnh một đám chúc cơ cảnh cường giả cũng xuất hiện. Tôn gia lớn lối như vậy, vừa đến đã đánh nát Vu ra đại môn, xem ra cuộc chiến đấu này, Tôn ra là quyết tâm chặn đánh suy sụt Vu ra rồi. Đang ở trong phòng tu luyện Trần Trường Mệnh cũng dừng lại, hắn như có điều suy nghĩ nở nụ cười, tiếp đó xuống đất, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, Vu Lạc Nguyệt cũng chạy ra. "Tiền bối, Tôn ra tới rồi." Nàng có chút khẩn trương nói. "Đi thôi, chúng ta đi chợ giúp ra ra người." Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, mang theo Vu Lạc Nguyệt cũng ra tốc đi tới Vu ra cửa chính phương hướng. Vu gia cửa ra vào. Vu Hải Long nhìn qua phá toé đầy đất đại môn mạnh mụ. Trong lòng nội khí trung tiên, mắt đỏ nhìn chằm chằm Tôn Diêu, phẫn nộ quát: lao thất phu, ngươi sáng sớm bên trên liền phá Ta Vu Gia đại môn, là muốn dẫn phát hai nhà đại chiến sao?" Người Vu ra lật lọng, lý phải là chịu này báo ứng. Tôn Siêu cười lạnh: "Lần trước ta và ngươi đấu pháp thất bại, đã đem huyền thiết hoáng cho các ngươi Tôn gia, cái này đã đủ rồi, ngươi hà tất còn muốn thai họa Ta Vu Gia tiểu bối?" Vu Hải Long đắc chí. Mặc dù lúc đó hắn đáp ứng Tôn gia lão tổ, nhưng lúc đó cũng là bị thúc ép đáp ứng điều kiện khuất phục như thế, bây giờ thương thế hắn hồi phục, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ba cái Vu Gia như hoa như ngọc tiểu nha đầu? Bị Tôn Siêu cái này lao sắp phê tai họa. Ngươi Vu gia không thủ tiến dự." Tôn Phạm Anh giễu cợt nói, "Vu Hải Long vừa trừng mắt, phản bác, thì tính sao? Lão phu bây giờ thương thế khôi phục, vừa vặn cùng cha ngươi mới hảo hảo đấu y tội. Lần trước ngươi là bại tướng dưới tay ta, lần này còn vâng." Tôn Siêu chậm rãi đẳng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Vu ra người, ngạo nghễ nói, "Lần này, ta sẽ để cho các ngươi Vu ra triệt để biến thành tam lưu gia tộc." Nói quá không biết ngượng. Một đạo thanh âm từ đằng xa truyền tới. Tôn Siêu ánh mắt khế động. Liếc thấy một cái khung cánh tay nam tử cùng Vu Lạc ngượt đi tới cửa chính, hắn lập tức trong lòng vui mừng. Vũ Hải Long sư đệ, quả thật là trúc cơ ba tầm tu vi. Chân chương mệnh đi tới gần, đối với Vũ Hải Long vừa chắc tay, "Tiểu đạo, sư minh, ta tới giúp ngươi một tay." "Sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên động thủ." Vu Hải Long thấp giọng nói ra, tiếp đó quay đầu đối với Vu phi dặn dò, "Ngươi bảo vệ tốt sư đệ ta." "Được, cha." Vu phi gật đầu. Hắn biết được một trận chiến này mới phần mấu chốt, cha của hắn chính là muốn lấy thương đổi thường, tới kéo sự tôn ra lão tổ. Vu Hải Long cũng đằng không mà lên. Tôn Siêu trên giới giọ sét Vũ Hải Long, chậc chậc nói ra, "Họ Vũ đấy, ngươi người sư đệ này cho ngươi ăn cái gì linh đan diệu dược, vậy mà nhường ngươi từ thân thể hấp hối, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ rồi." Không thể nói, Vũ Hải Long cười lạnh, trước tiên điều khiển phi kiếm liền phát động tiến công. Tôn Siêu bung bay lên, một cây màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ xuất hiện. Hô, hắn lao động hành hoàng kỳ, trong hư không lập tức tràn ngập thổ hoàng sắc u bạo, tiếp đó từng cái màu vàng cự mãng vô căn cứ chui ra, đánh tới Vũ Hải Long. Kiếm cùng mào vàng cự mãng va chạm, phát ra từng đợt tiếng vang minh. Kiếm không ngừng bị chôn vùi. Tựa hồ có chút gánh không được màu vàng cự mãn công kích. Nguyên lai là một kiện cực phẩm pháp khí, chẳng thể trách cái này họ tôn lớn lối như thế. Trần Trường mệnh nằm nhiên nói, "Cực phẩm pháp khí, là trừ phù bảo bên ngoài, trúc cơ tu sĩ có khả năng nắm giữ cường đại nhất bảo vật." Vũ Lạc Nguyệt có chút không cam lòng nói ra, "Đúng vậy à, nếu như ta ra ra bản bệnh pháp kiếm cũng là cực phẩm lời nói, tuyền sẽ không đánh không lại tôn ra lão tổ." Trần Trường Mạnh cười một tiếng, cho không hắn đều không tận. "Đừng nói pháp khí, chính là kim đan cảnh tu sĩ chỗ sử dụng pháp bảo, đối với Trần Trường Mạnh tới nói, cũng cùng pháp khí không có gì khác nhau." Bây giờ Cố liền linh bảo mới có thể vào hắn pháp nhãn. Tôn Phạm Anh vẫn đang ngó trừng trần trương mệnh, ánh mắt giống như một đầu sói đói. Trong mắt hắn, Trần Trương Mệnh trên thân nhất định có cái gì có thể cải tử hồi sinh linh đan diệu dưỡng. Trần Trương Mệnh ánh mắt khẽ động, rơi trên người Tôn Phạm Anh, "Ngươi nhìn gì?" "Độc thủ." Tôn Phạm Anh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vung tay lên, bên người tất cả trúc cơ tu sĩ hướng về Vu ra người đánh tới. "Tôn Phạm Anh, ngươi muốn làm gì?" "Vu phi kinh hãi. Cái này Tôn gia là muốn cùng Vu gia mọi mặt khai chiến, loại gia tộc này sống mãi với nhau tại Võ Linh thành bên trong, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy." Dù sao đây là hai cái trung đẳng gia tộc tu chân, một khi khai chiến, đối với Song phương thiệt hại cũng không nhỏ. Vô cùng có khả năng, dù là Tôn gia thắng, cũng sẽ rơi vào hạ đảng gia tộc tu chân. Lời của ngươi nhiều lắm." Tôn Phạm Anh cười gần một tiếng, vung tay lên liền tế ra một phương tiểu ấn. "Tiểu ấn hoạch phá hư không, hung hăng đánh tới hướng Trần Trường Mệnh." "Hừ, đối với ta tới." Trần Trường Mệnh trước mắt, trong ngáy mắt liền hiểu Tôn gia ý đồ. Vừa rồi Tôn Siêu hỏi thăm Vu Hải Long ăn cái gì linh đan rượu giượm, chắc hẳn cho rằng nhà cung cấp là mình, cho nên mới sẽ nhường Tôn gia người tiến công Vũ gia. Mà cái kia Tôn Phạm Anh tắt thì thừa cơ ra tay với hắn, tính toán một kích mất mạng, tiếp đó thu hoạch trong tay hắn cái gọi là linh đan diệu dược. Tôn Phạm Anh là trúc cơ cảnh 6 tầng theo lẽ thường tới nói, loại này tu vi người đối với trúc cơ 3 tầng tu sĩ xuất thủ, là một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một đạo mảnh không thể nhận ra ngân quang, đột nhiên từ trận trường mịt mờ bảo bên trong bán ra. Ầm. Ngân quang đụng vào tiểu ẩn bên trên, trực tiếp đem tiểu ấn cho đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ngân quang tại hư không lóe lên, nghe được Tôn Phạm Anh truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ. Hắn che lấy đầu Hai mắt thất thần, khó tin nhìn chầm chằm Trần Trường Mạnh. Cái này cái trúc cơ tầng 3 ra hỏa, đến cùng thi triển cái gì công kích, hắn căn bản đều thấy không rõ lắm, lập tức liền trúng chiêu rồi. Ý thức giống như thủy triều bắt đầu mơ hồ. Tôn Phạm Anh thân thể nghiêng một cái, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tộc trưởng, một cái tôn ra trúc cơ tu sĩ bi thiết một tiếng, đem Tôn Phạm Anh bế lên. Khác tôn ra trúc cơ tu sĩ, thấy cảnh này, lập tức dừng tay, đem Tôn Phạm Anh bế lại. Vũ gia người, có chút hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào Tôn Phạm Anh đột nhiên té xuống đất chết rồi? Nhìn tổng thể, một điểm thương thế cũng không có, cũng không có đổ máu. Vũ ra người cũng cực ăn ý dừng tay. Hai nhà tử chiến, thương vong và lớn, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Giữa không chung, đang tại trắng trận tấn công Tôn siêu sắc mặt chỉ trệ, có chút khiếp sợ nhìn qua phía dưới. Con của hắn vừa rồi vậy mà vô thanh vô tức chết rồi. Tình cảnh quái dị như vậy, lập tức cũng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn bỗng nhiên huy động hành hoàng kỳ, cuốn lên một hồi hoàng phong bức lui vô hải lòng, tiếp đó từ giữa không trung rơi xuống. "Chúng ta đi." Hắn bèn mện nhìn lướt qua, liền lập tức làm ra quyết định. Họ Tôn đấy Người túng. Vu Hải Long tử trên trời giáng xuống, chào phụng điếu đạo. Người ta ngày khác tái chiến. Tôn Siêu cười lạnh, khỏe mắt liếc qua rơi vào trần trường mệnh trên thân, trong lòng càng nghi hoặc. Chẳng lẽ, con của hắn là Vu Hải Long người sư đệ này giết? Người này vận dụng thủ đoạn gì? Tôn Siêu luôn luôn đang nghi, cho nên tại không có biết rõ ràng thực lực đối phương trước, hắn không có ý định tiếp tục cùng Vu Hải Long đánh nhau chết sống rồi. Họ Tôn đấy, gặp Tôn Siêu vô tình hàm chiến, Vu Hải Long thừa cơ đưa ra yêu cầu, vung tay lên nói, "Giao ra ta Vu ta có thể đáp ứng ngươi ngày khác tái chiến yêu cầu." Được, cho ngươi." Tôn Siêu rất quả quyết nói, "Hôm nay ta Tôn ra người, liền sẽ rút khỏi Liên Đế Khoáng." Nói xong, hắn mang theo Tôn ra người, hỏa tốc rời đi. Chương 730, Nưu Đồ Bí Mật Liên Thủ chương 730, Nưu Đồ Bí Mật Liên Thủ Vu Hải Long quay người nhìn xem Trần Trường Mệnh, có chút kinh nghi bất định nói, "Trần sư đệ, mới là người đạo thủ?" Trần Trương Mệnh gật đầu. "Tên Vu Hải long hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng mười phần chấn kinh. Tôn Phạm anh cái này Tôn ra tộc trưởng, tu vi so với con của hắn Vu cao hơn nữa, đã đạt đến trúc cơ 6 tầng." Nhưng vừa rồi lại lặng yên không tiếng động chết bởi Trần Trưởng Mệnh chi thủ. Trúc cơ 3 tầng người có thể đánh giết chúc cơ 6 tầng tu sĩ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Trần Tư Lệ, trong tay chẳng lẽ có một cái cường đại phù bảo? Vũ Hải Long âm thầm suy đoán. Nhưng loại này tư mật sự tình, hắn không thể nào ngay trước Vu ra tiểu bối trước mặt mọi người nói ra. Hắn nhìn về phía Vu Phi, nghiêm mặt nói, người dẫn người tiếp quản Huyền Thiết Quáng." "Là." Vu Phi đáp đáp một tiếng, mang theo một đội nhân mã đi tới mãng hoang bên trong Huyền Mệnh đột nhiên đạo, "Tại sư huynh, cái này họ Tôn thật là biết nhẫn mại a." nhị tử chết vậy mà không muốn báo thủ. Họ Tôn đúng là cái lao sắt thôi, trong nhà thê thiếp thành đàn. Vũ Hải Long cười thân bí, hỏi, "Trần Sư Đệ, ngươi biết hắn có bao nhiêu nhi tử sao?" "Bao nhiêu?" Trần Trương Mệnh hiếu kỳ nói, "Có hơn 100 cái nhi tử." Vu Hải Long tức giận nói, "Trần Trường Mạnh có chút chân kinh, đáng tiếu đạo, khá lắm, cái này Tôn ra thế nhưng là có người kế nghiệp." Vũ Hải Long giễu cợt nói, "Mặc dù thê thiếp của hắn cũng là tu sĩ, nhưng sinh ra nhi tử không nhất định có linh can, cho nên hơn 100 cái nhi tử ở bên trong, có thể tu luyện cũng chỉ là chiếm một phần ba thôi." Cái kia số lượng này cũng không nhỏ. Trần Trường Mệnh tiếu đạo. Vũ Hải Long cảm khai nói, giống chúng ta gia tộp tu trần, tự nhiên là nhân khẩu càng thịnh vượng càng tốt. Nhưng ta đây tư chất kém chút, cho nên tu luyện vi chính, kể thấy 200 năm, mới sinh hai mươi mấy cái nhi tử. hai mươi mấy cái còn thiếu. Trần Trường Mệnh nếp miệng, không có lên tiếng rồi. Tu tiên hơn 200 năm, hắn liền một cái tử tự cũng không có đây. Đối với tử tự, Trần Trường Mệnh tạm thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, hắn trí hướng rộng lớn, mục tiêu không chỉ có riêng là nhân giới, mà là muốn phi thăng Linh giới Vô Hải Long lôi kéo Trần Trường Mạnh vừa đi vừa nói, một đường tiến vào trong nghị sự đại sảnh. Hắn lui người khác, tiếp đó có chút thần thần bí bí hỏi, "Trần Sư Đệ, ngươi đánh giết Tôn phàm anh chẳng lẽ vận dụng phù bảo?" "Không phải." Trần Trường Mạnh lắc đầu một tiếu đạo, "Là của ta yêu sủng, Ngân Tiễn Phệ Tâm Trùng." "Ngân Tiễn Phệ Tâm Trùng?" Vô Hải Long trong lòng cả kinh, thấp giọng nói, "Ta nhớ được 200 năm trước, sớm chiếm Ta Lăng Tiêu Tông Hạ Quang Tông tu sĩ sẽ chết tại Ngân Tiễn Phệ Tâm Trùng, cái này cái này chẳng lẽ chính là Trần tích của ngươi?" Ừ. Trần Trường Mạnh gật đầu. Đối với Vô Hải Long, hắn không muốn giấu giếm. Hắn hôm nay, cùng 200 năm trước cũng không đồng dạng rồi, hắn đã có đầy đủ sống yên phận vô liếng, dù là đại tần tiên minh người tới, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Tên Vu Hải Long lại hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Trần Trường Mệnh càng giật phụng. Hắn tóm lấy Trần Trường Mệnh tay, hết sức kích động nói, "Trần sư đệ, ta rốt cuộc minh bạch phía trước ngươi nói lời nói kia rồi, nếu như hôm nay ta và Tôn Siêu chi chiến, ngươi nếu là xuất thủ giúp ta một chút sức lực, như vậy Tôn Siêu cũng đánh gãy không khả năng còn sống. Haha, ha. tức là cái này lão gia trời sinh tính đang nghi, xem xét manh mối không đúng liền dẫn người chạy rồi. Trần Trường Mệnh thiếu đạo Không sao, nếu là hắn ngóc đầu trở lại, vi huynh cũng có lực lượng rồi." Vu Hải Long một mặt phân chấn. Hai người lại tán gấu một hồi, Trần Trường Mạnh liền cớ tu luyện rời đi. Tôn ra. Tôn Siêu nhìn qua thi thể của Tôn Phạm Anh, cau mày, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tại Thái Dương vị trí, hắn tìm được một cái xo so cọng tóc khô một điểm tiểu không. Nhìn hắn uy lực công kích, ít nhất cũng là một tiện phù bảo. Tôn Siêu tự lầm bẩm. Bên cạnh Tôn Vân Phi nói, "Cha, đây cũng là một kiện trâm loại hình phù bảo, chuyên môn công kích thần hồn." Hắn cũng là Tôn Siêu nhi tử. Tu vi cơ cảnh tầng năm, là Tôn Phạm Anh sau khi chết Có hy vọng nhất kế thừa tôn gia tộc trưởng người. Bình thường, hắn cũng có phần bị Tôn Siêu yêu thích. Tôn Siêu thắt nhẹ, xem ra, ta vẫn khinh thường Vũ Hải lòng người sư đệ này, trong tay người này vậy mà nắm giữ lấy một kiện thần hồn loại công kích phù bảo. Một người đàn ông chạy như bay đến, lớn tiếng nói ra, "Cha, Chu ra cùng Triệu ra hai vị lão tổ cùng nhau tới, nói muốn tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng." Chuyện quan trọng tương lượng? Cái này muốn nhân cơ hội kiếm một chén canh a. Tôn Siêu cười lạnh. Dừng một chút, hắn buông tay lên nói, bọn họ chạy tới." Là, nam tử kia quay người đi, không bao lâu Hai tên lão giả tinh thần quát thức liền phiêu nhiên tiến vào phòng chứa thi thể. Tôn Đạo Hưu nén bi thương. Chu ra lão tổ, Chu Liên Kiều vừa chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Triệu ra lão tổ Triệu Khải Hưng cũng vừa chắp tay, không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt rơi vào thi thể của Tôn Phạm Anh bên trên, cẩn thận quan sát đứng lên. Tôn Siêu trầm giọng nói, là một kiện dạng kim phù bảo, chuyên môn công kích thần hồn. Phù bảo. Triệu Khải Hưng cùng Chu Liên Kiều nhìn nhau, đều hết sức chấn kinh. Dù là thân là võ linh thành nội trung bình gia tộc tu chân lão tổ, trong tay bọn họ cũng không có phù bảo bậc này uy lực mạnh mẽ bảo vật. Vừa nghĩ tới phù bảo Hai trong lòng người đều có chút nóng giực lên. Chu Liên tiểu trước tiên mở miệng, "Tôn đạo hữu, Vu Hải Long sư đệ có phù bảo nơi tay, không thể khinh thường, ngươi có bằng lòng hay không liên thủ với chúng ta?" Tôn Siêu sớm có chuẩn bị tâm lý, trầm giọng nói, "Liên thủ có thể, các người muốn cái gì?" Chu Liên tiểu nói, "Ta muốn Vu Hải Long sư đệ trong tay liệu thương đan thuốc." Ta cũng chỉ triệu Khải hứng mí mắt nhắm lại, thần sắc bình tĩnh nói. Tôn Siêu chợt phúng nở nụ cười, "Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không muốn nhúng chạm bảo? Chúng ta càng muốn theo hơn Cầu Kim đại đạo." Chu tiểu mỉm cười, ống cứ nói, "Tôn đạo hữu ngươi có chỗ không biết." Ta trước kia cùng người Lão Pháp từng đã thương căn cơ, cho nên đời này vô vọng kim đan, ta cũng chỉ triệu Khải hương trầm trầm nói. Tôn Siêu nghe vậy, khuôn mặt hiện lên nụ cười rực rỡ, gật đầu nói, thì ra là thế, vậy bọn ta có thể liên thủ đối kháng Ngô gia. Chu triệu hai người, nếu như chữa trị căn cơ, như vậy có hy vọng kim đan đại đạo. Mà hắn hữu dụng phù bảo, cắt thì chiến lược các bọn, cũng có thể cùng kim đan cảnh một tầng tu sĩ đối kháng. Bọn hắn tam đại nửa bước kim đan cảnh cường giả liên thủ, ai cũng không mất mát gì, cuối cùng cũng là bên thắng. Lúc nào độc thủ? Chu Liên tiểu liếm miệng cái, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi ban đêm, Tôn Siêu nhìn qua ngoài cửa sổ, thân ý sâu sắc nở nụ cười. Đêm hát phong cao đêm, chính là giết người lúc, bọn hắn ba đại cường giả lúc đêm khuya tập kích bu ra, lấy như thiểm điện tốc độ đối với Vu Hải Long sư đệ độc thủ, đối phương rủ là nắm giữ phù bảo lại có thể thế nào? Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Thu thập người này phía sau. Cái kia Bồ Hải Long chính là con còn không khương, dù là hưu tâm trả thù, đối mặt bọn hắn ba đại cường giả, cũng không có xuất thủ lòng can đảm rồi. Võ linh thành ở bên trong, lớn nhỏ gia tộc tu chân đông đảo. Thượng đẳng gia tộc Tu Trần, ít nhất cũng có một cái kim đan láo tổ tòa chấn, điểm này cùng trăm năm trước rất là khác biệt. Kim gia, chính là võ linh thành đệ nhất gia tộc Tu Trần. Gia tộc bên trong, có bốn đại kim đan tu sĩ. Kim Nam Bồ, kim gia tứ đại lão tổ đứng đầu, cũng là võ linh thành đệ nhất cường giả. Bây giờ, kim đan cảnh tầm Ba Hán, một mực cung tính đứng tại kim gia lòng đất bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất, đối mặt một tôn phụ nữ tựa thần, cùng kính thi lễ. Bài kiến Thánh Mẫu Đại Nhân Chương 731 Nguyên Lai like không phải phù bảo chương 731, Nguyên Lai like không phải phù bảo phụ nữ tượng thần trong đôi mắt, chậm rãi tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng u ám địa cùng một góc. Gần nhất võ linh thành ở bên trong, nhưng có chuyện phát sinh. Tượng thần ở bên trong chuyển đến cô gái âm thanh. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo, lại tràn ngập uy nghiêm, cho một loại người vô thượng quyền uy cảm giác. Kim Nam vô đầu người buông xuống, cung kính nói ra, Vu gia lão tổ trọng thương ngã gục, bị hắn sư đệ vận dụng một loại linh dược chữa lành. Tôn gia tới khích, lại bị hắn sư đệ vận dụng kiện kim phù bảo đánh chết Tôn gia tộc diệu dược Thành em cô gái cất cao thêm vài phần, tựa hồ cực cảm thấy đúng đũ. Ừ, cho nên Chu gia lão tổ cùng Triệu gia lão tổ đều đi tôn gia, hẳn là muốn liên thủ cấp đoạt loại này không biết linh đan diệu dược." Kim Nam vô nói. Hắn hơi nét khỏe mép lên lên một tia đường cong, tựa hồ có chút khó khống chế đặc ý kim gia, chính là võ linh thành thiên. Tất cả đại gia tộc tu chân ở bên trong, cũng có hắn kim gia nằm vùng tiến nhân. Cho nên có bất kỳ gió thổi qua đây, đều không thể gạt được hắn vị này võ linh thành đệ nhất nhân. Chu Triệu hai nhà hai cái lão già cơ bị hao tổn, tự nhiên đối với loại này linh đan diệu dược cực kỳ vọng. Đứ tử cười nhạt một tiếng, không thể nghi ngờ phân phó nói, nếu như bọn hắn cầm tới linh dược, vậy ngươi nghĩ biện pháp cho ta cũng làm một phần đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thế gian này còn có cái gì linh đan diệu dược có thể siêu việt bản thánh mẫu nhận thức. Vâng, thánh mẫu. Kim Nam vô đội vàng đáp ứng, tựa thần ánh mắt ảm đạm, tựa hồ bị nào thánh mẫu cùng hắn cắt cắt đứt liên lạc. Kim Nam vô quay người rời đi. Kim Gia Chi hùng bá võ linh thành, mặc dù có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ thánh mẫu âm hộ. Do đó, thánh mẫu chi ngôn với hắn mà nói, không khác thánh chỉ. Nửa đêm, Tàn xuống phía Tây Phong lạnh lùng, ba đạo người áo đen hình ảnh thu liễm một thân khí tức, lặng yên buông xuống vu ra bầu trời. Ở nơi nào? Tôn Siêu thần thức phát lướt, lập tức đã tìm được Vũ Hải Long sư đệ chỗ biệt lạc. Thân hình ba người khẽ động, như ưu linh bay đi. Có người đến. Gian phòng bên trong, đang tu luyện Trần Trường Mệnh đột nhiên liền nghe được trong lòng chuyển đến ngân tuyến vệ tâm trùng dự cảnh, hắn mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Hôm nay Tôn gia mất hứng mà bệ, hắn liền suy xét Tôn Siêu có khả năng sẽ giết cái hồi mãn thương. Do đó, Trần Trường Mệnh tại trước khi tu luyện, liền đem ngân tuyến tâm trùng đặt ở bên ngoài. Ba vị quý khách đêm khuya đến thăm, thực sự là ta Trần Mỗ người vinh hạnh a." Một đạo nhàn nhạt theo anh nam tử, vang vọng trong bầu trời đêm. Lập tức, đại môn đẩy ra, Trần Trường mệnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Với bay đến biệt lạc bầu trời, chuẩn bị phát động đánh bất ngờ ba người, đột nhiên thần sắc đọc lại, khó có thể tin cái này cái trúc cơ tầng 3 gia hỏa, vậy mà có thể biết trước. "Ngươi tính tới chúng ta một tới. Tôn Siêu nhíu mày, hắn rất đa nghi bệnh cũ, giờ khác này lại phát tác. Hắn càng phát giác, Vu Long người sư đệ này có chút bất khả trắc, hắn không cách nào thấy rõ, cho nên trong lúc nhất thời hắn không muốn động thủ rồi. Nhưng Chu Liên Tiểu cùng Triệu Khải Hưng có thể không cho là như vậy. Hai người này đối với có thể chữa trị căn cơ bị thương linh đan diệu dược là nhất định phải được. Không sai. Trần Trường Mệnh nở nụ cười. Chu Liên Tiểu khỏe miệng hiện lên giễu cợt chi ý, coi như ngươi tính tới lại có thể thế nào, chỉ là một cái Vu Hải Long lại làm sao có thể chống đỡ được ba người chúng ta liên thủ. Trần Trường Mệnh lắc đầu, làm gì dùng ta sư minh xuất thủ, đối phó các ngươi ba tên, một mình ta là đủ. Chu Liên Tiểu giận dữ, lập tức liền đối với Trần Trường Mạnh phát động tiến công. Mà Triệu Khải Hưng cũng đồng thời xuất thủ. Tôn Siêu gặp hai người đều xuất thủ, đội vàng móc ra màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, cũng phát động công kích. Hắn tin tưởng, dù là Vu Hải Long sư đệ cường đại tới đâu, cũng không khả năng là bọn hắn tam đại nữa bức kim đang cảnh cường giả liên thủ đối thủ. Ngân quang trong bóng đêm chợt lóe lên, ba người công kích, tại ngân dưới ánh sáng quỷ dị sụp đổ. Cái gì? Thấy cảnh này, Tôn Siêu trái tim sắp nhảy ra lồng ngực tới. Đây là cái gì phu bảo? Vậy mà thoáng cái liền phá bọn hắn ba đại cường giả liên thủ công kích. Ngân quang tốc độ kinh khủng, liên tục lóe lên mấy lần, trước đó chỉ thấy Tôn Siêu Chu Liên tiểu cùng Triệu Khải Hưng ba người thân thể lung lay, từ giữa không trung nga xuống. Trần Trương mạnh vung tay lên, một đạo pháp lực bao phủ mà ra, đem ba người thi thể tiếp lấy, chậm rãi để dưới đất. Bóng người lượn lên. Vũ Hải Long chạy đến, thấy bên trên ba bộ quen thuộc thi thể, Vũ Hải Long vừa mừng vừa sợ, âm thanh đều run rẩy lên, "Trần Sư Lệ, ngươi giết bọn hắn?" Trần Trương mỉm cười nhạt một tiếng. "Bọn hắn đồ ta linh đan rượu dược, cho nên nửa đêm lẻn vào bu gia tính toán đem ta cướp bỏ, đối với dạng mấy người, ta cũng không có cái gì khí." Vu Hải Long hít một hơi linh khí, lẩm nói, "Trần Sư Đệ, Ngươi cái này ngăn đến phệ tâm trùng quả thật lợi hại. Vẫn tốt chứ? Trần Trường Mệnh thiếu đạo, ba người này liền cho sư minh ngươi xử lý tốt. Nói xong, hắn quay người trở về phòng. Ba cái trúc cơ cảnh sâu kiến, mới quấy dời thanh tu của hắn, bây giờ giải quyết cái này ba phiến phức, Trần Trường Mệnh muốn tiếp tục trở về khôi phục thân thể. Ba người các ngươi ra hỏa, thực sự là chết chưa hết tội. Vu Hải Long lấy đi ba người phát khí, còn có chư vật giới chỉ, tiếp đó đem ba người thu vào một cái túi chư vật, quay người liền bay ra vu gia. Hắn muốn đem ba người này ném trở về ba nhà cũng coi là cho cái này ba nhà một hạ mạn uy, để bọn hắn biết được Vu gia cũng không phải dễ khi dễ, một khi dám đối với Vu gia độc tụ, như vậy kết cục chỉ có thể là chết. Ngay tại Vu Hải Long sau khi biến mất, nơi xa một tòa lâu các trên đỉnh trong bóng tối, chậm rãi đi ra một thân ảnh tới. Nguyên lai like không phải phụ bảo, là ngân tuyến phệ tâm trùng. Kim Nam vô lẩm bẩm nói, đêm nay hắn vốn là muốn bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu, ngồi thu ngư ông đất lợi, nhưng không nghĩ tới Vu Hải Long sư để lại sử dụng một cái ngân tuyến phệ chủng, trực tiếp liền đem ba tên cơ cảnh 10 tầng tuật cùng ba nhà lão tổ đánh chết. Ngân tuyến tâm trùng Từng tại 200 năm trước Triệu Quốc đã từng xuất hiện một lần, nhưng về sau liền hiểu vô âm tấn, nghĩ không ra cái này ngân tuyến vệ tâm trùng, liền rơi vào trong tay người này. Hắn suy tư nói, Kim Nam vô tại trên lầu chốt ra bước, lông mày nhíu chặt lại. Cái này ngân tuyến vệ tâm trùng dễ dàng như thế đánh giết Tôn Siêu bọn người, ít nhất cũng là cấp 5 sơ giai yêu thú. Yêu quái này thú tốc độ như điện, phòng ngự cực mạnh, muốn giết chết đều rất khó khăn. Trừ phi, đem lên tiến vệ tâm trùng kẹt ở trong trận pháp, tiếp đó mượn pháp chi đem hắn sát. Chuyến này ngược lại không gấp có thể từ từ tính. Kim Nam vô lẩm bẩm, Hàn Kim Gia thân là võ linh thành đệ nhất thế gia, dựa vào là không chỉ có riêng là ngạnh thực lực, còn có xuất sắc lưu lực cùng với làm cho người thán phục đức hạnh, mới đánh bại phục tất cả lớn nhỏ tu chân thế gia. Do đó, hắn tạm thời sẽ không xuất thủ cứng gián đoạn. Hàn Kim Gia tài lực hùng hậu, có là linh thạch có thể đến thử từ Vu Hải Long sư đệ trong tay mua sắm. Dù là người này không để mặt mũi, nhưng Vu Hải Long không thể nào không cho Hàn Kim Gia mặt mũi. Trong lòng lấy chắc chú ý về sau, Kim Nam vô nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người liền biến mất rồi. Ngày kế tiếp, Tam đại gia tộc lão tổ tử vong bạo tính chất tin tức truyền khắp toàn bộ võ linh thành chương 732, phát giác chương 732, phát dứt tra, ngươi chết rất thảm á. Tôn gia trong viện, chuyến đến từng đợt tê tâm liệt phế âm thanh. Tôn Siêu hơn 100 cái nhi tử, còn có một số nữ quyến mang theo con cái, tất cả quỷ gối thi thể của Tôn Siêu trước, khóc giống không thôi, 10 phần tương tâm. Đối với Tôn gia tới nói, Tôn Siêu chính là định hại thần châm, một khi vẫn lạc, địa vị gia tộc kịch liệt suy sụp, chịu thiệt hại khó có thể tưởng tượng. Dù sao, bây giờ Tôn gia người thực lực mạnh nhất, cũng bất quá trúc cơ bảy tầng, thực lực thế này không cách nào làm cho Tôn gia tiếp tục bảo trì trung bình tu chân thế gia danh hiệu nhất định là Vu ra làm, chúng ta đi Vu ra cùng bọn hắn liều mạng. Một cái trúc cơ một tầng nam tử bỗng nhiên đứng dậy, cảm xúc kích động. Hắn nhận được không ít người ngưỡng, nhưng càng nhiều người, tất thì thờ thở, thậm chí có người trong mắt lóe lên e ngại chi sắc. "Tôn Tử Dương, người điên rồi sao?" Tôn Vân Phi đứng dậy, hướng về phía cái kia trúc cơ một tầng nam tử lên án mạnh mẽ nói, "Trớ quên, Vu ra lão tổ vẫn còn, Vu ra thực lực hơn xa tại ta Tôn gia, càng ngoài ra còn có một cái thực lực khó lường sư đệ, chúng ta những người này dù là tiến lên, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Ta muốn thay cha báo thù." Tôn Tử Dương giọng căm hờn nói, "Tôn Vân Phi thở dài nói, muốn báo thủ cũng không thể gấp tại nhất thời, bây giờ vu ra của khởi, ta Tôn ra liền phải điệu thấp làm việc, nên cắt nhường lợi ích liền cắt nhường ra ngoài, đã như thế, mới bảo tồn ta Tôn ra hương hỏa kéo dài xuống." Vân Phi nói rất đúng. Một cái trúc cơ cảnh bảy tầng tổ lão gật đầu nói, "Tôn Tử Dương trầm mặc, nhưng cánh tay của hắn còn đang run nhẹ nhẹ không ngừng. Rõ ràng, nội tâm của hắn vẫn như cũng không bình tĩnh. Một đám hộ vệ vã chạy tới, đối với Tôn Vân Phi nói, "Vạn bảo các trưởng quý, đến đây cầu kiến." Vạn bảo các trưởng quý Tôn Vân Phi sửng sốt một chút, "Như thế nào bạn bảo các trưởng quy tại phụ thân hắn chết sau đó?" Hắn nhớ kỹ phụ thân Tôn Siêu cùng vị này trưởng quy ở giữa, tựa hồ không có bao nhiêu giao tình. Mời hắn bảo. Suy nghĩ một chút, Tôn Vân Phi nói, "Như thế thời buổi rối loạn, hắn không muốn lại vì Tôn gia gây phiền thoái, cho nên vô luận bạn bảo các trưởng quy ý đồ như thế nào, nếu như đối phương nguyện ý đến, như vậy thì đến đây đi." Không có ai có dị nghị. Tại tộc trưởng Tôn Phàng Anh cùng lão tổ Tôn Siêu sau khi chết, làm vì gia tộc bên trong tiếng hồ cao nhất người, Tôn Vân Phi thuận lý thành chương trở thành Tôn gia đại diện tộc trưởng. Chuyện chính thức cũng lạ sớm muộn sự tình. Vạn Bảo các trưởng quý tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới, đi tới trong viện. Xin ra mắt tiền bối. Tôn Vân Phi chấp tay. Vạn Bảo các trưởng quý thần sắc có chút bĩ thường, trầm thấp nói ra, "Ta và Tôn đạo hữu cũng rất có giao tình, hôm nay nghe tin dữ, chuyên tới để phúng biếng. Tôn Vân Phi sắc mặt buồn bã, âm thanh ngưng đế đạo, đã tạ tiền bối. Trong viện, Tôn Siêu cùng thi thể của Tôn Phàm Anh song song đậu, phía trên còn phủ một trướng vải trắng. Vạn Bảo các trưởng quý liên lạc cho người chết dân hương, theo giọng nói rông dài bài ca, đó liền cùng Tôn Vân Phi cáo đường rời bỏ. Tôn Bân Phi nhìn qua Vạn Bảo Các Trưởng Quỷ bóng lưng biến mất, nhíu mày, có chút khóphặc nói, luôn cảm giác cái này Vạn Bảo Các Trưởng Quỷ có chút không hiểu đấu. Đúng vậy a, cha ta cùng hắn quan hệ không quen. Một cái vu gia nam tử gật đầu. Tôn Vân Phi lắc đầu. Được rồi, ngược lại hắn đến đây phùng miếng, chúng ta cũng không thể đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Mấy người đi ra Tôn ra sau đó. Vạn Bảo Các Trưởng Quỷ nguyên bản có chút bi thương trên mặt, vậy mà hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả thật như ta sở liệu. Hắn cười thần bí, tiếp đó kềm chế hưng phấn trong lòng, một đường đi nhanh về tới Vạn Bảo Các bên trong. Vừa tiến vào nhã gian bên trong, hắn lập tức cơ lấy trên bàn trà ngồi, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng khô nóng, vừa đi xuống không ít, hai tay của hắn gối sau, so, dựa vào trên ghế, lẩm bầm lầu bầu nợ nụ cười. Man Hoang đảo mặc dù là một người thâm sơn cung cốc, nhưng không thể phủ nhận, cơ duyên vẫn là rất nhiều à. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh tiêu đạo, Tôn Siêu mấy tên kia cũng chết phải không đoan, ngất biến phệ tâm trùng đi qua nhiều năm tiến hóa, chỉ sợ sớm đã trở thành lục cấp yêu thú, yêu thú như vậy có thể so với trong kim đan giai tu sĩ. Hắn bằng ngón tay tính toán, khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên nụ cười. Đứng dậy, hắn không ngừng mà giạ bước, lẩm bẩm nói, "No, Lơ Lửng Phi truyền còn có 3 tháng thời gian, liền muốn từ đại tần bay tới, đến lúc đó ta viết một lá thư gửi cho tiên minh vị nào đại lao, chắc hẳn nhất định có thể nhận được kết thưởng, tiếp đó đem ta triệu hồi lại tần." Hắn đi đến cửa sổ, cư cao lâm hạ nhìn qua vu ra chỗ ở khu vực, cau mày nói, "Vu Hải Long người sư đệ này, mất tích gần 200 năm mới xuất hiện tại man hoang. Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn vẫn giấu kín tại trong man hoang sao?" Một nhớ đến một người tài năng ở bên Mông Man Hoang Tùng Lâm bên trong tu 200 năm, hắn đã cảm thấy người này ý chí lực cực kỳ đáng sợ. Có ai không? Vạn bảo các trưởng quý hô. Một cái người áo đen đi đến, cung kính đi lễ. Vạn bảo các trưởng quý ánh mắt lấp loé, trầm giọng nói, đi điều tra Vu Hải Long người xưa để này, cầm tới cặn kẽ tin tức, càng chi tiết càng tốt. Là, người áo đen quay người rời đi. Ba ngày sau, Trân Trương Mạnh tu vi khôi phục được trúc cơ cảnh tầng 4. Cam Lâm Tuật, mặc dù là trúc cơ cấp bậc trị liệu thần thông, nhưng cường hóa sau đó, hiệu quả cũng còn có thể. Trân Trương Mệnh nhìn một chút tay cụt, phát giác đang kéo dài thi triển Cam Lâm Tuật phía dưới, tay cụ sinh trưởng tốc độ cũng tăng lên không thiếu. Mà nhục thể của hắn thế cũng đang kéo dài khôi phục. Trần Sư Đệ, vi huynh tới thăm ngươi. Ngoài cửa, truyền đến Vu Hải Long tiếng cười. Trần Trường mệnh xuống đất, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Vu Hải Long đứng trong sân, cười hỏi, "Tại Sư Minh, sự tình gì cao hứng như thế?" "Tôn ra, Chu ra cùng Triệu ra, gần nhất thế nhưng là cắt nhường không thiếu sinh ý cho ta bu ra. Vu Hải Long đi tới gần, đỡ lấy Trần Trường mệnh đầu bay, hết sức kích động nói, "Đây hết thể cũng là sư đệ công lão của ngươi à?" "Tại sư huynh, ta đây cũng bất quá là mượn hoa hiến cho tôi, ngươi đừng để trong lòng." Trần Trường Mạnh hơi đạo, "Vậy cũng không được a, sư đệ, Vư Hải Long hốc mắt có chút hồng, thở dài nói: "Ngươi tới ta vu ra cái gì tu hành tài nguyên cũng không có muốn, cái này khiến vi linh ăn ngủ không yên, ngươi nói nhanh một chút, ngươi chữa thương cần gì linh dược, ta nghĩ biện pháp đi vạn bảo các mua." "Cái gì cũng không cần." Trần Trương Mạnh lắc đầu nở nụ cười. "Man hoang linh dược với hắn mà nói, thực tại không có trợ giúp gì. Hắn chỉ cần làm từng bước đem tu vi khôi phục lại kim đang cảnh, tiếp đó liền có thể thi triển hồi xuân tiên thuật tới phối hợp bất diệt ma tâm tới chữa trị thân thể." Vư Hải Long nghe vậy càng thêm bất an, liên tục đũi đầu thở dài: "Trần sư à, ngươi thực sự là khó chơi à, nếu như vậy" Như vậy Kim gia bên kia, ta cũng chỉ có thể cự tuyệt. Kim gia? Trần trường mệnh trước mắt. Kim gia là ta võ linh thành đệ nhất thế gia, trong gia tộc có 4 tôn kim đan lão tổ tọa trấn, lần này bọn hắn Kim gia có vị trúc cơ cảnh dòng chính tộc nhân bị thương rất nghiêm trọng thế, cũng sắp sống không lâu, thế là tìm được ta, muốn từ ngươi ở đây mua sắm một cái có thể cải tử hồi sinh linh đan diệu dược. Vũ Hải Long giảng giải. Linh đan diệu dược. Chân Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể không nói, Vũ Hải Long sư huynh vẫn là đáng giá tiến nghiệp, cũng không có nói cho Kim gia hắn là sử dụng trị liệu thần thông tới cho bệnh nhân trị liệu thương thế. Trần trương mệnh cố ý sụ mặt, nghiêm túc nói, tại sư minh, ta đây linh đan rượu rượu thế nhưng là dùng một lần sẽ ít đi một lần, kim ra như quả không ngoài giá tiền rất lớn, ta là không thể nào xuất thủ. Trần sư đệ, ngươi nguyện ý xuất thủ. Vũ Hải Long nghe ra ý ở ngoài lời, lập tức mừng rỡ trong lòng. chương 733, không có linh đan rượu rượu. Trương 733, không có linh đan rượu rượu. Cứu người mà thôi, thiện tay mà thôi mà thôi. Trần trương mệnh gật đầu nở nụ cười. Hắn sợ rĩ quyết định xuất thủ, một là trong lòng của hắn không có gì cố kỵ, hai là cũng nghĩ ngưỡng Vũ Hải Lòng cùng Võ Linh thành đệ nhất thế gia thiết lập một chút hương hòa tình. Dạng này chờ hắn rời đi Man Hoang Đảo về sau, Vũ ra cũng có thể thuận lợi tiếp tục phát triển tiếp, thực sự trở thành trưởng thành gia tộc tu chân. Có thể nói, Trần Trường Mệnh dụng tâm cực kỳ lương đáng. Ở trong đó không chỉ có là vì sư Minh Vũ Hải Lòng, còn có Vũ Lạc Nguyệt cái này đã từng cho hắn trợ giúp tiểu cô nương. Nghĩ tới Vũ Nguyệt, Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, nhìn qua Vũ Hải Long, "Tại sư huynh, có thể hay không chuẩn bị cho ta một lò luyện chế chút cơ đan dược liệu?" Ngươi muốn luyện chế trúc cơ đan?" Vu Hải Long trong lòng nhảy một cái, khiếp sợ nhìn qua Trần Trường Mệnh. Hắn người sư đệ này, lại còn biết luyện đan. Chỉ là ngũ hành tạp linh căn tư chất, bản tới tu hành liền cực kỳ chậm chạp, nếu như lại kiêm tu luyện đan, cái kêu phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Ta đây Trần sư đệ, chưa từng lúc bị thương tu vi cũng không biết bao nhiêu. Bất quá, cái này vừa qua khỏi đi mấy ngày, hắn tu vi rốt cuộc lại đột phá trúc cơ cảnh tầng 4. Vu Hải Long nhìn qua Trần Mệnh, trong lòng man bất định. sư minh thu hết vào mắt, Trần Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Vũ Hải Long suy nghĩ trong lòng, thế là liền hào phóng nói ra, "Tiểu đệ bất tài, dưới cơ duyên xảo hợp học một chút luyện đan thuật, cho nên đằng sau tu hành nghỉ vào đan dược, mới một đường đột phá cảnh giới." "Thì ra là thế." Vu Hải Long một mặt bình tĩnh. "Nguyên lai, like, Trần Sư đệ là mình luyện đan." Tiếp đó cắn thuốc thăng cấp a Vu Hải Long đột nói, "Trần Sư đệ, ngươi chờ tốt, ta đây liền đi an bài, Kim gia bên kia ta bây giờ cũng đi đáp lời, nhìn lúc nào thuận tiện đi qua cho Kim gia tộc người chữa thương." "Được." Trần Trương mệnh lệnh đầu. Vu Hải Long đội vàng rời đi tiểu viện, một đường tiến nhập phòng nghị sự. Vũ Phi cùng nhất kiện tộc lão nhìn thấy lão cha tới, liền đội vàng nghi lễ. "Giúp ta thu mua một chút luyện chế trúc cơ đàn dữ liệu." Vũ Hải Long nói thẳng. Vũ Phi sửng sở, vô ý thức nói, "Cha, ngài muốn dược liệu này làm gì?" "Sư đệ ta muốn luyện chế." Vũ Hải Long tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, suy tư nói, "Ngươi liền chiếu vào 20 dao dược liệu đi mua, mua được sau đó đưa đến tổ trại." "Minh mạch. Vũ Phi vội vàng đáp ứng. Vũ Hải Long xoay người rời đi, trong miệng lầm bẩm nói, "20 giao dược liệu, hẳn là đủ luyện chế một lò rồi." Mấy người Vũ Hải Long sau khi đi, các tộc lão xuống tới, Trong đó một tên tộc lao âm dương quái khí mà nói, cái này họ Trần Luyện đan thuật ở vào trạng thái Ema, 20 giao dược liệu mới có thể luyện chế ra một lò trúc cơ đan. Quá lãng phí, Có tộc lao đau lòng nói, Vu phi đẳng tiểu đạo, không có cách, ai để người ta là cha sư để đây. Kim gia, Vu Hải Long vị này trúc cơ cảnh tu sĩ, bị Kim gia tộc dáng dấp nhiệt huyết chiếu đãi. Trong nghị sự đại sảnh, chờ hạ nhân dân trà sau đó, tộc trưởng Kim Tử An liền khẩn cấp nhìn qua Vu Hải Long, "Tại đạo hữu, sư đệ đáp ứng hay chưa?" Vu Hải Long vào thượng đẳng linh trà, cảm khái Kim gia tài đại khí thô. Hắn lần đầu nói ra, đáp ứng, "Bất quá ta sư đệ muốn ngày mai tự mình đến một chuyến." "Rất tốt." Kim Tử An đại hỷ. Hai người đón lấy tới rảnh rỗi Hàn Nguyên một hồi, quan hệ có chút hòa thuận. Chờ Vu Hải Long sau khi rời đi, Kim Tử An liền vội vàng tiến vào tổ trại, hướng Kim Nam Vô hồi báo, "Tự mình tới, ở trong đó chẳng lẽ có ý tứ gì?" Kim Nam Vô sững sở. Kim Tử An suy đoán nói, "Có lẽ là rồi." Kim Nam Vô nhẹ gật đầu, nói, "Ngày mai ta cũng nhìn náo nhiệt." Kim Tử An trong lòng cả kinh, "Lão tổ, thân phận ngài quá tôn quý." "Sở dĩ xưng là lão tổ, Bởi vì Kim Tử An theo bối phận tới nói, là Kim Nam vô địch tôn tử. Kim ra có bốn tôn Kim Đan lão tổ, nhưng trong đó ba người cũng là Kim Nam vô tri tử. Ba người này, cũng là Kim Đan cảnh một tầng. Không sao. Kim Nam vô nhẹ nhàng nở nụ cười, Thánh mẫu lời nhắn nụ sự tình, hắn tự nhiên muốn tự thân đi làm, đem cái này linh đan rượu dược tranh thủ đoạt tới tay lại nói. Liên quan tới Thánh mẫu tồn tại, cho dù là tộc trưởng Kim Tử An cũng không rõ ràng, chỉ có Kim Nam vô ba cái Kim Đan cảnh nhi tử, biết được một chút tin tức. Nhưng là không hoàn ngày kế tiếp Vô Hải Long mang theo Trần Trường Mạnh đi tới Kim gia. "Trần sư lệ, ta không có hướng Kim gia lộ ra bất luận cái gì tin tức của ngươi, cho nên một hồi cũng là ngươi tự mình cùng bọn hắn nói như thế nào trị liệu đi." Vũ Hải Long vừa đi vừa thấp giọng nói. "Được, tại sư minh." Trần Trương Mạnh cười cười. Hắn kỳ thực đã sớm đoán được, Kim gia sở dĩ tìm được một cái trọng thương tộc nhân mượn hắn trị liệu, kỳ thực cũng là nghĩ xem trong tay hắn linh đan Diệu dược dưỡng. Đối với Kim gia, hắn hôn qua từ Vu Lạc Nguyệt miệng bên trong biết được một chút tin tức cụ thể. "Cái này Kim gia, cung mang hiểu luận đan, xem như chính tông đan dược thế gia." Võ Linh thành nội Phần lớn đan dược thị trường đều bị Kim gia cấm giữ, chính là bởi vì am hiệu Lữ Đan, cho nên Kim gia mới sinh ra bốn vị Kim đang cảnh tu sĩ, cùng thời ra trong tập trúc cơ tu sĩ nhiều vô số kể, nhiều như cá giết quá răng. Bực này luyện dược thế ra, tự nhiên đối với một chút không từng nghe nói linh đan diệu dược cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ nhường hắn đích thân tới Kim gia, Kim gia đám người muốn tận mắt nhìn thấy cái này linh đan diệu dược hiệu quả trị liệu. Nếu như hiệu quả trị liệu tốt, như vậy Kim gia nhất định sẽ động tâm. Hai người tiến vào Kim gia, bị hộ vệ lĩnh vào phòng nghị sự bên trong, bây giờ bên trong đại sảnh chỉ có một cái kim đang cảnh lão giả ngồi ngay ngắn tự vị, mà Kim Tử An cùng nhất kiền tộc lao đều cùng tính đứng. Kim đang cảnh, Vũ Hải Long trong lòng cả kinh, vội vàng lôi kéo Trần Trường Mệnh nhanh đi vài bước. Xin ra mắt tiền bố. Vu Hải Long đội vàng chắp tay thi lễ, Trần Trường Mệnh cũng ra dáng vừa chắp tay. Không cần phải khách khí. Kim Nam vô mỉm cười. Kim Tử An thừa cơ giới thiệu nói, tại Đảng hữu, đây là ta kim gia đệ nhất lão tổ. Vũ Hải Long mặt lộ vẻ trấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới, lần này chị Liệu lại đem võ linh thành đệ nhất nhân hấp dẫn đi ra. Mặc dù hắn đã ở võ linh thành cắm rễ phát triển, nhưng đồng thời chưa từng gặp qua vị này, giống như truyền kỳ kim gia đại nhân vật. Kim Tử An đi tới, đối với Trần Trường Mệnh Liên Ngũ Quyển, rơi thiếu đạo, vị này chính là Trần Đạo Hữu đi, hạnh lễ. Từng gặp kim tộc trưởng. Trần trưởng Mệnh Ngũ Quyển nấp lễ, ánh mắt đảo qua đại sảnh, cười hỏi, "Xin hỏi người bị thương ở đâu?" "Chờ, lập tức tới ngay." Kim Tử An nói. Trấn trưởng Mệnh gật đầu, đồng thời không có nói gì. Hôm nay kim ra chiến trận rất lớn, đem hắn tại sư huynh cho rung động tới rồi, đến mức vị này hơn 200 tuổi lão nhân gia, tâm tình vẫn luôn rất kích động. Nhưng đối với Trần Trường Mệnh tới nói, cái này người cả phòng cũng không pháp nhắn hắn. Hai tên kim ra người, dơ lên càng cứu thương đội vã tiến vào phòng nghị sự. Trên càng cứu thương, nằm một tên thanh niên. Người thanh niên này sắc mặt như cho tàn, hơi thở mong manh, xem xét thương thế cực nặng. Kim Tử An chắc tay, mười phần mong đợi nói, còn xin Trần đạo hữu làm linh đan diệu dược, chỉ sợ làm Kim tộc trưởng thất vọng. Trần Trường Mạnh buông tay nở đủ cười, nói, trong tay của ta căn bản cũng không có bất luận cái gì linh đan diệu dược. Không có linh diệu dược. Chơi đâu? Trong đại sảnh Tất cả kim gia ánh mắt của người lập tức đều sắc bén lại, bá một cái tử, tất cả rơi vào trên người Trần Chử Mạnh. Chương 734, Vũ ra chỗ dựa chương 734, Vũ ra chỗ dựa trong đại sảnh, bầu không khí dần trướng lên. Vũ Hải Long trong lòng có chút lúng túng, nhưng hắn biết Trần sư đệ nhất định có biện pháp giải quyết, do đó, hắn cũng không lên tiếng. Kim Nam vô những mày, có chút không chắc Vũ Hải Long người sư đệ này ý đồ. Nếu như không có linh đan rượu dược, hắn vì sao muốn đáp ứng Kim ra. Hắn không tin, thế gian có người sẽ ngu xuẩn như vậy. Kim Tử An hơi bực mình, hắn hít thở sâu một hơi. Nhị Trầm Trầm Trần Trương mệnh hỏi, "Trần đạo hữu, ngươi lời này là ý gì? Linh đan diệu dược chính xác không, nhưng ta cũng có thể chữa khỏi kim gia tộc người tương thế." Trần Trường mệnh thản nhiên nói. Kim Tử An Mỹ mắt hơi nheo lại, "Cái này khu khu một cái trúc cơ tầng 4 tiểu tu sĩ, tại cường giả tụ tập kim gia trong đại sảnh thần thái tự nhiên, không có chút nào hốt hoảng, hắn đến cùng trong tay có bài bởi gì?" Mời. Kim Tử An không nói nhảm, một tay đưa ra. Trần Trường mệnh chậm rãi đi đến cáng cứu thương trước, bắt đầu thi triển cam lâm thuật. Một đạo dốc dác như, như suối chảy quang. Từ Trần Trường mệnh dùng pháp lực ngừng tụ cánh tay ở bên trong, an tính lưu chảy ra ngoài, rơi vào thanh niên trên thân. Thanh niên nguyên bản sắc mặt tái nhận, nhanh chóng biến hồng nhuận, hô hấp cũng vai đu thịt bắp không thiếu. Cái này, Kim Nam vô lập tức thất thố, đột nhiên đứng dậy. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể trị liệu như thế bị thương nặng người. Hắn cảm thụ một chút lực quang, chỉ trong cảm giác tràn đầy sinh cơ bừng bừng sinh mệnh khí tức. Kim tử an trận tròn mắt. So với hắn Kim Nam vô càng thêm chấn kinh, mà bên trong đại sảnh tất cả kim gia tộc cũng trừng mắt nói không ra lời. Một màn trước mắt, thực sự quá rung động hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức. Nguyên lai, thế gian này còn có một môn thần thông có thể thay thế linh đan diệu dược tới chữa thương. Mấy hơi thở công phu về sau, Lục Quang tiêu thất, thanh niên vừa mở mắt liền ngồi dậy. Hắn sờ lên thân thể, khuôn mặt hiện lên ánh mắt bất khả tư nghị. Ta vậy mà tốt. Hắn lẩm bẩm nói. Tốt thì xuống đây đi, người ở đây trên cáng cứu thương đều nằm lâu như vậy rồi." Trần Trường Mạnh tiếu đạo. Thanh niên trở mình một cái lật xuống, vì gối Trần Trường Mạnh trước mặt, cúi vít dập đầu nói, "Tiên sinh đại ân đại đức, kim phụng thế không quên. Không cần phải khách khí." Trần Trường Mạnh nhẹ nhàng nở nụ cười. Pháp luật tôn gia đem thanh niên dìu dắt đứng lên. Kim Nam Vô nhanh chân đi đến, kiểm tra một chút kim phụ thân thể, tiếp đó càng phát giác không thể tưởng tượng nổi. Người đây là thần thông gì? Có thể bẩm báo. Hắn xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh hỏi. "Cam Lâm Thuật." Trần Trương Mạnh nói, "Thực sự là thế gian hiếm thấy." Kim Nam Vô khen ngợi một câu, đồng thời không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì tới. Hắn cũng biết, đối phương có một cái cường đại ngân tuyến vẻ tâm trùng, cho nên hắn tuyệt không thể dễ dàng động dụng vũ lực tới khuất phục đối phương. Gặp lao tổ đều như vậy tán thưởng, kim tử an hướng về phía trần trưởng mệnh vừa chắc tay, mười phần cảm kích nói ra, trần đạo hữu, quá cảm tạ ngươi rồi. Không biết ngài cần bao nhiêu thù lao. thủ lao coi như xong. Trần trường mệnh nhẹ nhàng một tiếu đạo, còn xin kim gia sau này nhiều chiếu cố hơn ta tại sư minh gia tộc. Đây là nhất định. Kim tử an vội vàng chắc tay, thành thần nói, sau này vu gia có gì cần giúp một tay, ta kim gia nhất định sông pha khói lửa không chối tử. Trần trường mệnh gật đầu nợ nụ cười. Hắn muốn đúng là kim gia một câu nói kia Võ Linh thành đệ nhất thế câ Từ đây liền có thể chiếu cố vu gia loại này trung bình thế gia. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa người bình thường cũng không dám nữa dễ dàng đối với vu gia làm có dễ. Vu Hải Long nghe được hai người đối thoại về sau, cả người sắc mặt đỏ lên, chân tay luôn cuống, trong lòng cảm kích không biết nên nói cái gì cho phải. Trần sư lệ không ràng buộc cho Kim gia tộc nhân trị liệu, cuối cùng rơi giàu nhân ái, nhưng là hắn vu gia toàn cả gia tộc, cái này càng nhường hắn trong lòng bất an. Một hồi trở về, ta liền phải thúc dục một chút vu phi thẳng danh con này, xem dược liệu thu thập như thế nào. Tiếp xuống, Kim Tử An trong nhà yến hội long trọng chiêu đãi hai người. Kim gia tất cả tộc lao đều đến, duy nhất tại trong nghị sự đại sảnh lộ diện Kim Nam vô lại đã mất đi bóng dáng. Trần Trường Mạnh lơ đến. dù sao, Vu gia địa vị còn thấp, còn chưa đủ lấy ngưỡng vị này Kim ra đệ nhất lao tổ tự mình cũng đi, có Kim Tử An vị tộc trưởng này cùng với tất cả tộc lao tương bồi, liền đã hết lộ ra thành ý mặc dù Trần Trường Mệnh từng là nguyên anh tu sĩ theo lý thuyết cũng không mạnh cùng một đám trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ uống rượu làm vui, nhưng ở người bị thương nặng, tại lệnh như băng cung trọng nằm 3 năm sau, hắn đối với rất nhiều chuyện thấy không có nặng như vậy rồi. Trần Trường Mạnh cho rằng, mình bây giờ cùng người nào cùng một chỗ không trọng yếu, chỉ cần thuận tâm liền tốt. Một hồi tiệc rượu nâng ly cả chén, chủ và khách đều vui vẻ. Vũ Hải Long uống hơi nhiều, say thất bị Kim gia hộ vệ nâng lên xe ngựa, Trần Trường Mạnh cũng chỉ đành làm thỏa mãn Kim gia hảo ý, ngồi xe ngựa trở về bu gia. Tại sư huynh, ngươi uống nhiều quá. Trần Trương Mệnh đã lấy Vu Hải Long, tiến vào Vu gia đại viện bên trong. Không nhiều, Trần sư đệ, hôm nay ta thực sự thật cao hứng, ta tại Võ Linh thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một ngày kia bị Kim gia phục lãng được khách. Vô Hải Long mắt say lờ đờ mông lung, quay đầu nhìn qua Trần Trường Mệnh, thích động nói ra, "Trần sư đệ, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi." Trần Trường Mệnh cười một tiếng, "Mau chóng đem chút cơ đan dược liệu cho ta, coi như cảm tạng. "Tốt, tốt." Vũ Hải Long liên tục gật đầu, tiếp đó gân giọng hô lớn, "Vô Phi, ngươi một cái danh con còn không mau mau lăn ra." Một bóng người thoáng qua, Vũ Phi không biết từ nơi nào xung đột ra, hắn một mặt lung túng nói, "Cha, ngại như thế nào uống nhiều như vậy?" Vũ Hải Long vừa chớp mắt, ông cụ nói nói, "Kim già, từ nay chính là ta Vô gia chỗ rồi." Ta sao không có thể cùng kim tử ăn nhiều uống bài chén? Kim ra, trở thành vu ra chỗ dựa. Vu Phi ngay vậy, lập tức lại hỉ, cả người cũng hết sức kích động. Thân là võ linh thành người, hắn quá do có kim gia ủng hộ ý vị như thế nào? Vu Hải Long phun ra một ngụm tử khí, muộn hành đạo, danh con, lao tử phân phó trúc cơ đàn dược liệu, ngươi chuẩn bị thế nào? Cha, chuẩn bị thỏa đáng. Vu Phi lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính đưa qua nói, hết thẻ 20 mươi dao dược liệu. Được, ngươi cũng đi. Vu Hải Long mắng Vậy mà tuyệt không cho hắn cái này Vu gia tộc trường mặt nuôi. Trần Sư Lệ, ngươi muốn dư liệu. Tới rồi. Vu Hải Long chiến uy ngui tay, đem túi chứa vật nhét vào Trần Trưởng Mệnh trong tay. Được, cái kia ta đi về trước. Trần Trưởng Mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía Vu Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó mang theo túi chữa vật liền đi. Vu Hải Long có chút say cướp, vẫn là để hắn thân nhi tử tới nâng hắn trở về tổ chạy đi. Cha, ta tiến đưa ngài trở về. Vu Phi nhanh chóng nâng Vu Hải Long. Không cần, lão tử tự kiếm trở về. Vu Hải Long đẩy ra Vu ngự kiếm lên. Sáng ngời ung dung bay về phía tổ trạch phương hướng. Vừa bay ra không xa, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Vũ Hải Long từ giữa không trung na xuống, rơi xuống một mảnh trong bùi hoa. "Cha a, ngươi là thật tệ mạnh." Vũ Phi nhanh chóng bay qua, đem nã xương mặt xương nguội Vũ Hải Long cho nâng đỡ lên. "Kim ra. Địa cung bên trong, Kim Nam vô đứng tại một tôn nữ tử tượng thần trước mặt, lặng lặng chờ chờ hồi âm. Một lát sau, tượng thần đôi mắt bắt đầu phát sáng lên, sau đó chuyển đến linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm, cái kia tới tay. Thánh mẫu, Vũ Hải Long sư đệ trong tay cũng không có cái gọi là linh đan diệu dược." Kim Nam vô lắc đầu. Không có. Nữ tử hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi, vậy hắn như thế nào chưa khỏi Vô Hải Long? Hắn thi triển là một môn gọi là Cam Lâm thuật thần thông. Kim Nam vô êm hài nói, đem hôm nay tại Kim gia trong nghị sự đại sảnh nhìn thấy thần kỳ một màn, đầu đôi giảng thuật ra. Cam Lâm thuật. Nữ tử chấm ngâm một hồi, sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng nói, dùng hết tất cả biện pháp, đem cái này Cam Lâm thuật công pháp cầm đến cho ta. Chương 735, cư phẩm trúc cơ đàn chương 735, cư phẩm trúc cơ đàn bồ gia. Nào đó trong gian phòng, đăng ký chơi hướng 10 cái mượn mà trong suốt đan dược từ trong đan lô bay ra, tiếp đó vẽ một đường vào cùng, ngoan ngoan tiến vào một cái màu trắng ngọc bình bên trong. 20 lô, luyện chế hoàn thành. Chân chương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt rơi trong tay bình nhỏ trên thân. Trước kia, hắn nhưng là ăn quá nhiều hạ phẩm trúc cơ đan mới may mắn đột phá thành công, nếu như lúc đương thời cự phẩm trúc cơ đan, hắn lần thứ nhất trúc cơ cũng sẽ không thất bại. Vu Hải Long cho hắn 20 giao dược liệu, hắn luyện chế ra 20 lô cực phẩm trúc cơ đan. Một lọ 10 cái, hết thảy 200 mai. Cự phẩm trúc cơ trúc cơ sát suất thành công cao. Phàm là tư chất cũng không phải là cực kém người, như là Trần Trường Mệnh bước này vũ hành tạp linh căn, ăn vào đan này về sau, cơ bản tất cả có thể đột phá chút cơ cảnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vũ ra tương lai ít nhất thêm ra 200 tên trúc cơ tu sĩ tới. Trần Trường Mệnh triệu hồi ra vệ linh trùng, đem bên trong căn phòng đan hương hút hết, tiếp đó triệt tiêu cấm chế, đẩy cửa ra ngoài, gõ cách vách cửa phòng. Gần nhất, Vũ Lạc Nguyệt tu hành cũng mười phần cố gắng, trên cơ bản từ không ra ngoài, nàng tính toán tại không cũng cơ đan dưới tình huống, đột phá cơ cảnh. Đây hết thảy, Trường Mệnh đều yên lặng để ở trong mắt. Hắn còn thiếu nợ nha đầu này một cái trúc cơ đan. Nghe được tiếng gõ cửa, Vu Lạc Nguyệt nhanh chóng ngừng tu luyện, xuống đất mở cửa. Tiền bối tốt. Vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười, Vu Lạc Nguyệt nhanh chóng cúi người hành lễ, cười chào hỏi một tiếng. Đi vào nói, Trần Trường Mệnh cầm trong tay một bình, nhấp chân liền bước qua cửa, Vu Lạc Nguyệt giật mình trong lòng, đội vàng lách mình đem tiền bối cho đón bảo. "Tiểu nha đầu, ta luyện chế ra một lọ chúc cơ đan, tiễn đưa ngươi một cái." Trần Trường Mệnh từ trong tay bình nhỏ ở bên trong, lấy ra một cái chúc cơ đan, để lên bàn. Y dị đang hương, lập tức truyền khắp gia phòng. Vũ Lạc Nguyệt khiếp sợ nhìn qua trên bàn trúc cơ đan, chỉ cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Cái này trúc cơ đan, công năng trong ấn tượng rất khác nhau à, chẳng những mượt mà lộc lẫy, mặt ngoài còn bao trùm có ba đạo thần bí đan văn. Tiên bối, đây là trúc cơ đan? Nàng có chút ngây ngốc hỏi. Đúng, đây là cực phẩm trúc cơ đan, người ăn thêm một viên tiếp theo nhất định đột phá trúc cơ cảnh. Trần trương Mệnh tiếu đạo, nói thật, hắn thật thích nhìn Vũ Lạc Nguyệt nha đầu này, một bộ chưa từng va chạm xã hội. Thật thú vị. Cực phẩm trúc cơ đan. Vũ Lạc Nguyệt sợ hết hồn, giống như con thỏ con bị dằn mình. Tại võ linh thành sinh sống lâu như thế, nàng liền trung phẩm trúc cơ đan đều chưa từng đạt qua, ngày hôm nay, tiền bối vậy mà cho nàng một cái cực phẩm trúc cơ đan. Điều này thực làm nàng từ nhỏ thiết lập nhận thức thế giới ẩm vang xu đổ. Nhìn xem hợp bức tiểu nha đầu, Trần Trường Mạnh trong lòng càng phát giác có duyên, hắn thẳng hắn một cái, nghiêm trang nói ra, chuyện này không muốn qua trường, miễn cho rước lấy phiền phước. Ta hiểu rồi, tiền bối. Vũ Lạc Nguyệt đầu, trong lòng ngực một trái tim đập bị bịch. Người bây giờ liền ăn bảo đi, ta hộ pháp cho ngươi. Trần Trường Mạnh đề nghị. Tân mắt chứng kiến Vũ Lạc Nguyệt sau khi đột phá, hắn mới an tâm. Được, Tiền Bối. Vũ Lạc Nguyệt rất nghe lời, nàng không chút do dự một ngụm nắm lên chúc cơ đan để vào trong miệng nuốt vào. Tiếp đó, nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hóa trúc cơ đan dược lực. Trần Trương Mạnh không có tiếp tục nhìn chằm chằm Vũ Lạc Nguyệt, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong sân cái kia gốc cây hoè, trong lòng cũng là mười phần cảm khái. Người gặp gỡ có khi liền kỳ diệu như vậy. Vũ Lạc Nguyệt mất đi một cái hạ phẩm trúc cơ đan, lại đổi lấy một cái cực phẩm trúc cơ đan. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ nàng lương cùng thành tín. Xem ra, về sau hay là muốn nhiều tích đức làm lợi tiện. Trần Trương Mạnh nghĩ đến đây, nhịn không được cười khổ. Mèn mẹ chỉ quá khứ nửa canh giờ, hơi thở của Vu Lạc Nguyệt liền nhảy lên tới đỉnh điểm, cùng lúc đó, bốn phía trong vòng mấy chục trượng linh khí như cái phễu như thế rót vào trong cơ thể của nàng. Động tính này không nhỏ. A, ai đột phá trúc cơ cái rồi. Trong nghị sự đại sảnh, Vu Phi thần sắc khẽ động, mong hướng một phương hướng nào đó. Vũ Lạc Nguyệt cái nhạc kia, một cái tộc lao như mày, chẳng lẽ, nha đầu này đột phá trúc cơ? Vu Phi như mày, trong đầu đột nhiên thông suốt nói, nàng không có cơ đàn, như thế nào đột phá? Chẳng lẽ nói, cha ta người sư đệ luyện chế ra cơ đàn rồi? Phải là, Tộc lão xem thường nói, 20 dao dược liệu luyện chế một lò, tỷ lệ thành công này quả thực không cao a. Vũ Phi gật đầu, có chút hận thiết bất thành cương nói ra, chính xác không cao, nếu có thể lấy cao một chút, ta có thể cùng cha nói nhường hắn không ngừng cho Vu ra luyện đan, dạng này ta Vu ra cũng thành luyện đàn thế ra. Trúc cơ đan không tốt luyện chế, tộc trưởng ngươi có thể cho hắn luyện chế khác đan dược a? Cái tộc kia lão con ngươi đảm một vòng, ha ha một tiếu đạo, cũng không thể nhường hắn ở đây ta Vu ra ăn uống chùa a. Bà lại, Vũ Phi từ chối cho ý kiến nói, hắn biết Dù là cái này họ Trần ở hắn Vu gia chờ cả cuộc đời trước, cha hắn cũng không khả năng nhường người sư đệ này miễn phí cho Vu gia luyện chế đang dưỡng. Dù sao, nhân gia đã giúp Vu gia một đại ân, nhường Kim gia đã trở thành Vu gia chỗ dựa. Cha hắn thích sĩ diện, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục phiền phức sư đệ luyện đan. một đạo bên ngông chốc cơ cảnh khí tức từ trên người Vu Lạc Nguyệt phóng lên trời, đem đỉnh đầu đại đoàn linh khí đều cho cứng rắn kết ra. Có người đột phá chốc cơ a. Tổ trạch bên trong, Vu Hải Long mở mắt ra, thức bắn ra, một chút liền thấy Vu Lạc viện từ bầu trời, phóng lên trời chốc cơ cảnh khí tức. Nhà đầu này đột phá, chẳng lẽ là Trần Sư Đệ luyện chế được chút cơ đan?" Vu Hải Long lầm bầm nói. Lúc này, khoảng cách từ Kim ra trở về đã có hai thiên thời gian theo lý thuyết, hắn Trần Sư Đệ cũng cần phải đem 20 dao dược liệu luyện chế xong rồi. Hắn bay ra tổ trạch, rơi vào vu lạc nguyệt trong nội viện. Vu Hải Long cũng không có tùy tiện gõ cửa, mà là im lặng chờ đợi. "Tiền bối, ta đột phá trúc cơ." Vũ Lạc Nguyệt mở mắt, biểu lộ lộ ra to lớn sợ hãi vui mừng. Trần Chương Mệnh cười một tiếng, cố ý nói ra, "Chúc mừng ngươi, từ nay ngươi cũng vậy trúc cơ cảnh đại tu sĩ rồi." Vu Lạc Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Đi thôi, ra ra ngươi tới rồi." Trần Trương Mệnh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy trong sân Vu Hải Long, "Tiểu lão, tại sư huynh, ngươi đến rất đúng lúc, ta còn muốn tìm ngươi đây." "Tìm ta?" Vu Hải Long khẽ giật mình, "Đến, trong phòng nói chuyện." Trân Trương Mệnh cười thần bí, tiến vào gian phòng của mình, Vu Hải Long cũng nhanh chóng theo tới. Trần Trương Mệnh đóng cửa lại, vài hạ một đạo cấm chế. "Trần sư đệ, ngươi đây là. Vũ Hải Long có chút ngượng, Trần sư đệ khiến cho thần bí như vậy, đây là muốn làm gì? "Tại sư huynh, ngươi xem một chút." Trần Trương Mạnh đem còn có 9 cái trúc cơ đan mình nhỏ bỏ vào Vũ Hải Long trong tay. Nội Lạc Bình, Vu Hải Long thần thức đã qua, lập tức trên mặt hiện ra to lớn chấn kinh chi sắc. Ba đạo đan văn, cái này đây chẳng lẽ là truyền thuyết cực phẩm trúc cơ đan? Hắn run giọng nói, "Ừ, tại Sư Minh." Trần Trương Mệnh gật đầu, nghiêm mặt nói, "Cực phẩm trúc cơ đan quan hệ quá lớn, cho nên sư đệ ta mới thận trọng như thế làm việc." "Phải." Vu Hải Long lộ ra một hơi, khó mà che giấu khiếp sợ nhìn qua Trần Trương Mệnh, thử thăm dò, "Trần sư đệ, đây chẳng lẽ là ngươi vừa mới luyện chế được a?" "Mới vừa ra lò." Trần Trương Mệnh một tiếng đáp, Vô Hải Long chợt thất thố, sợ hay nói: "Trần Sư Lệ, ngươi cái này đang đạo tạo nghệ đáng sợ như vậy, vậy mà có thể luyện chế cực phẩm trúc cơ đan?" Chương 736, Vô ra không dung ngươi chương 736, Vô ra không dung ngươi tại sư mình, mặc dù ta tại con đường tu luyện tư chất kém chút, nhưng trên đan đạo coi như có chút thu hoạch. Nhìn qua Hoàng sợ Vô Hải Long, Trần Trường Mệnh cố ý cười nhạt một tiếng. Lúc này, hắn liền không thể quá quá khiêm tốn giả dối, tất lại không phải là cái gì người đều có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan. Man hoang đạo bên trên, cho dù là đứng đầu luyện đại sư đan cũng không luyện chế được. Kiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, Vu Hải Long bờ môi giật giật, rất lâu mới nói ra, "Trần sư đệ, ngươi cái này luyện đan tạo nghệ thực sự là kinh khủng a. Tại sư minh, những thứ này cũng cho ngươi." Trần Trường Mệnh lấy ra 19 cái bình nhỏ màu trắng, dùng pháp lực nâng, phô viếm ở giữa không trung. Cũng là cực phẩm trúc cơ đan. Trần Trương Mệnh giải thích nói, "Hết thể luyện chế ra 200 202, cho Vu Lạc Nguyệt ăn xong một cái, còn thừa lại 199 mai, đều cho ngươi." "200 mai. Trần Sư Lệ, "Thành công của ngươi tỷ lệ, vậy mà trăm phần trăm rồi." Vu Hải Long run giọng nói, 100% cực phẩm trúc cơ đan sát xuất thành công, cái này nói ra quá giọa người. Vẫn tốt chứ, tại sư huynh, ngươi nhanh chóng thu lại, cái này cực phẩm trúc cơ đan cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không vì ngươi ta đưa tới họa sát thân. Trần Chương mệnh hạ giọng thúc giục. Hàng Go ý đem lời nói nghiêm trọng nói một chút, bởi vì cực phẩm trúc cơ đan một khi diện thế, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, liền lại tần bên kia thế lực đều sẽ bị kinh động, đến lúc đó sẽ cho Vu ra đưa tới đại họa. Thật tốt, ta hiểu rồi. Vu Hải Long sắc mặt tán nhượng, luồn tay chân thu hồi tất cả binh nhỏ. Trần sư đệ, yên tâm. Về sau bất luận cái gì Vu ra hậu nhân tại phục dụng cực phẩm trúc cơ năm lúc, ta đều sẽ đích thân giám sát, đồng thời để bọn hắn thề với trời, tuyệt không truyền cho người ngoài, cho dù là cha ruột mẹ ruột cũng không thể nói cho. Vu Hải Long trịnh trọng nói. Như thế tốt lắm. Trần Trương mệnh mẹ gật đầu, cảm thấy Vu Hải Long làm như vậy không sai. Trong sân, hơn 10 người Vu ra tiểu bối đột nhiên xuất hiện. Một cái cô gái trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, thư lạnh nói, "Vu Lạc Nguyệt, ngươi vậy mà đột phá trúc cơ cảnh rồi. Ngươi ở đâu ra cơ đan?" Không thể nói, Vu Lạc Nguyệt lắc đầu. Nàng không nghĩ thấu Lộ trúc Cơ đang sự tình cho bất luận kẻ nào. Một tên thanh niên hai tay ôm lực, lệnh tiếu đạo, "Ta nghe cha ta nói, là ra ra sư đệ tại luyện chế đan dược, cho nên Vu Lạc Nguyệt tại chí một cái mai, ra hỏa này thực sự là gặp vận may rồi." Vũ Trọng, ngươi nói chuyện chú ý phân cấp." Vu Lạc Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Cái này Vu Trọng là tộc trưởng Vu Phi nhi tử, bình thường tại Vu ra cũng là ngang ngược, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nghĩ không ra hôm nay nàng đột phá trúc cơ sau đó, chẳng những không có thu được bốn có tôn trọng, ngược lại dẫn tới Vu gia một đám tiểu bối ghen tị và chà phá. Vu đầu năm Công chốt khách khí uy hiếp nói, "Vô Lạc Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có Trần Tiền bối chỗ dựa, liền có thể tại Vũ ra diếu võ dương oai rồi. Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta tại Vũ ra một ngày, ngươi liền không khả năng ngẩng đầu." Vị Vu trọng uy hiếp, Vô Lạc Nguyệt tâm tình quấy động, hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng lạnh giọng nói, "Chúng ta cũng là họ hàng, cũng không tính là ngoại nhân, các ngươi vì sao muốn dạng này chèn ép ta? Từ nhỏ đã nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này đủ sao?" Vu trọng cười lạnh, "Đúng, từ nhỏ đã nhìn ngươi không vừa mắt." Khác Vu Gia tiểu đối trong miệng một lời nói, Vô Lạc tiểu khu run rẩy, và môi cũng đi theo rung rẩy, lời nói đều không nói được. Nàng bị giật quá, nếu như đội thành ngày thường, nàng có thể đã sớm bỏ nhà ra đi rồi, nhưng hôm nay nàng sẽ không đi, bởi vì nàng tin tưởng, ra ra cùng Trần Tiền Bối liền ở sau lưng gian phòng bên trong, chắc hẳn sớm đã đem đây hết thảy đều xem ở nhìn bên trong. Gian phòng bên trong, Trần Trương Mệnh mắt sáng lên, thảm nhiên nói, "Tại sư huynh, Vu Lạc Nguyệt tiểu nha đầu này bản tính tiền lương, nhưng rất không làm cho Vu ra những người khác chào đón a." Vũ Hải Long nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Trương mạnh cũng đi theo ra ngoài. Hắn nhìn thấy Vũ Lạc Nguyệt rất khó chịu, không thành lòng, truyền âm nói, "Đừng sợ, nếu là Vũ ra không dung ngươi, về sau ngươi liền đi theo ta. Tiền bối muốn thu cho ta." Vũ Lạc Nguyệt đôi mắt sáng lên, nguyên bản muốn trôi xuống ủy khuất nước mắt cũng nhịn được. "Phanh phanh." Vũ Hải Long một sau khi đi ra, liền giũ cho một trận, tiếp đó một cái tắt một cái đem Vũ ra tiểu bối cho đánh bay ra ngoài. "Các ngươi bọn này sinh sự từ việc không đâu ra hỏa, Vũ Lạc Nguyệt làm gì các ngươi?" "Vậy mà khi dễ người như vậy?" Vũ Hải Long mắng. Vũ gia tiểu đối mắng nhiếc từ dưới đất bò dậy, tất cả không lên tiếng nhưng ánh mắt toán động, một khắc cũng không hề rời đi Vu Lạc Nguyệt trên thân. Chân Trương Mạnh thấy thế thở dài. Xem ra, loại này từ nhỏ đến lớn liền tạo dựng lên gia tộc mâu thuẫn, là rất khó điều hòa, dù là có Vu Hải Long che đậy, Vu Lạc Nguyệt tình cảnh cũng sẽ không quá tốt. Dù sao Vu Hải Long cái này, lão tổ không thể thời khắc che đậy Vu Lạc Nguyệt, hắn cũng chỉ có bỏ mạng một ngày. Tại Sư Minh đều là một đám tiểu hài tử, tâm tính không được tốt, được rồi, đừng chấp nhặt với bọn họ rồi. Chân Trương Mạnh đi lên trước, mở miệng quy nhủ. Cút Vũ Hải Long vừa trước mắt, đem Vu gia tiểu bối đuổi. Chân Trương chú ý tới chuẩn bị lên đường thời khắc, vẫn có rất nhiều ánh mắt án nhìn chăm chú Nguyệt, mọi người đều cho rằng gặp ra gia đều là bái Vu Lạc dài một cái, nhìn qua Vu Hải Long, giọng nói, "Tại sư huynh, về sau liền để Vu Lạc Nguyệt đi theo ta đi." "Trần sư đệ, người muốn đi đâu?" Vu Hải Long cả kinh. Hắn có thể không nỡ Trần sư đệ à, về cung về tư cũng không nguyện ý Trần trưởng mệnh rời đi. "Đợi ta hoàn toàn khỏi rồi lại đi, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian đây." Trần Trương Mệnh nở nụ cười. "Tốt a." Gặp Trần Trường Mệnh tâm ý quyết tuyệt, Vũ Hải Long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vị sư đệ này thế nhưng là giúp hắn vu ra nhiều lắm, nhường hắn vu ra tìm được kim ra làm chỗ dựa, đồng thời còn cho hắn 199 mai cực phẩm trúc cơ đan. "Tại sư huynh, ngươi yên tâm, nếu quả thật tới rồi một ngày ấy, ta còn sẽ cho ngươi luyện chế một chút chút cơ đan." Trần Trường Mệnh chuyển âm nói. Vũ Hải Long tâm tình phấn động, nước mắt tuôn đầy mặt, nhẹ nhàng đối với Trần Trường Mạnh vỗ chặt tay. Lúc này, Vũ Phi thần thái trước khi xuất phát đội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy Vũ Hải Long, liền nhanh chóng nói ra: "Cha, Kim Tử An tộc trưởng đến đây cầu kiến ạ." Gặp ta. Vu Hải Long trong lòng nhảy một cái, đội vàng cùng Trần Trường mệnh báo biệt, đi theo Vu Phi đi tới phòng nghị sự. Kim tử An vô sự không lên điện đàm bảo, lần này tới hắn Vu ra nhất định là có đại sự a mấy người Vu Phi cùng Vũ Hải Long bóng lưng tiêu thất, Vu Lạc Nguyệt mới dám thở một hơi thở mạnh, nàng nắm bướt góc áo, có chút ngại ngùng bất an hỏi, "Tiền bối, ta theo lấy ngài đi đâu à? Trần Trường mệnh hơi tiếu đạo, "Lưu Lạc Thiên Ngai, du lịch hồng trần thế gian, ngươi có bằng lòng hay không?" Vu con mắt lên, "Ta ý, tiền bối." vàng nặng nề gật đầu, "Tiếu đạo, ta đã lớn như vậy vẫn luôn tại võ linh thành cùng man hoang tùng lâm ở bên trong, đều chưa từng đi quốc gia khác. Quốc gia khác? Trần Trường mệnh nhịn không được cười lên. Hắn muốn dẫn Vu Lạc Nguyệt đi linh khí càng dày đặc, cương thổ canh liêu đại tần, nhiều tiểu nha đầu này có phát triển tốt hơn không, Gian, tranh thủ cũng làm cho nàng trở thành nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Tiếp đó vinh quy quê cũ. Thật tốt nhường Vu ra những cái kia tiểu đối mở mang kiến thức một chút nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Phòng nghị sự, Kim tộc trưởng, khách quý a, xin hỏi đến đây Vu gia có gì muốn làm? Vu Hải Long vừa nhìn thấy Kim Tử An, lập tức đẩy mặt nụ cười. Kim Tử An vừa chắp tay, thần sắc ngưng trọng nói, "Tại đại hữu, nhà ta Nam Mô lão tổ ý nghĩ nông nổi nhất thời, muốn nhìn một chút Cam Lâm thuật bộ công pháp kia, ngươi có thể không thuyết phục ngươi sư đệ đem công pháp giao cho ta Kim gia?" Dừng một chút, Hán đội vàng nói bổ sung, "Đại giới ngươi tùy tiện mở." Ta Kim gia tuyệt không nói lại. Chương 737, tái tạo hoàng chương 737, tái tạo hoàn Kim gia yêu cầu Cam Lâm thuật. Đại giới, tùy tiện mở. Vu Hải Long nghe xong Kim Tử An lời nói sau đó, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, thực sự là lòng tham không đáy a, hắn Trần sư đệ hảo ý cho Kim gia tộc người chữa thương. Cuối cùng, liền áp nãy hòm trị liệu thần thông đều bị người ghi nhớ. Một cố lửa giận vô hình, tại Vu Hải Long trong lòng cháy ngực. Hắn hận không thể chỉ vào Kim Tử An cái mùi màn to, nhường hắn như chó lăn ra vu ra đại môn. Gặp Vu Hải Long sắc mặt không ngừng biến ảo, Kim Tử An lúng túng nở nụ cười, chắp tay nói, "Tại Đặng Hữu, ta cũng biết cái này Cam Lâm thuật là người sư đệ bản lĩnh giữ nhà, hắn cũng không khả năng cam tâm tình nguyện giao cho ta Kim ra, cho nên ta mới tìm ngươi chuyện thương lượng trước, xem việc này nên như thế nào tiến hành. Cái này, chỉ sợ ta Trần sư đệ sẽ không đáp ứng." Vô Hải Long gặp Kim Tử An thái độ tốt đẹp, cũng không có ở trước mặt nổi giận, chỉ là luyện chuyển cự tuyệt. Hán sư đệ mặc dù tư chất không tốt, thế nhưng là một cái đứng đầu luyện đan sư, căn bản sẽ không thiếu linh thạch, cho nên Kim gia dù là đem tàng bảo khố rời hết, cũng không khả năng đả động trần trừ mệnh. Gặp Vô Hải Long cự tuyệt, Kim Tử An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn do dự một chút, tiếp đó từ chứa vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái tinh xảo màu trắng bình sứ. Tại đạo hữu, đây là tái tạo hoàn, nếu là ngươi sư đệ sau khi an bảo, liền có thể một lần nữa lớn lên xuất thủ cánh bay tới. Kim Tử An nhẹ nhàng nở nụ cười, trời có chút thịt đau nói ra. Đây là ta kim ra rất chân quý đang dược, có lẽ ngươi sư đệ cần nó." Tái tạo hoàn. Vu Hải Long trong lòng nhảy một cái, loại này đan dược hắn từng nghe nói, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, bởi vì tại trong man hoang, căn bản liền không có người từng bán. Đây là một loại truyền thuyết đan dược có thể làm cho người gãy chi chúng sinh. "Vậy ta đi tìm sư đệ ta nói một chút." Hít thở sâu một hơi, Vu Hải Long tiểu ra phòng nghị sự, thẳng đến hậu viện. Kim Tử An nhìn qua Vu Hải Long bóng lưng, khe khẽ thở dài. "Cái này Thái Tượng Hoàn thực sự quá trân quý, hắn kim gia bây giờ cũng chỉ còn lại một quán này rồi." lấy ra cuối cùng này một cái tái tạo hoàn, quả thực làm hắn đau lòng. Bất quá, vừa nghĩ tới Cam Lâm Phật thần kỳ, hắn lại cảm thấy một lần này trao đổi đáng giá. Vũ Hải Long đội vàng tiến vào Vu Lạc Nguyệt chỗ biệt tử. "Sư đệ, mở cửa." Hắn nhẹ nhàng gõ trần Trường mệnh đại môn. Gặp Vũ Hải Long đi mà quay lại, trần Trường mệnh trong lòng hơi động, tự hỏi nghĩ tới điều gì. "Mở cửa, đem Vũ Hải Long đưa vào tới." Trần Sư Lệ, kim ra cái kia kim nam vô lão tổ, "Muốn ngươi Cam Lâm Phật, đại giới là một cái tái tạo hoàn, cái này đan dược có thể khiến gãy chi chủng sinh." Vũ Hải Long nói nhanh. "Tái tạo hoàn a?" Trần Chương Mạnh thì thào nợ nụ cười, ánh mắt có chút thăm thú. Thái Tạ Hoàn, tại thuốc cửa bảo điện trung bộ có ghi chép, nhưng vở bản một trang này không chuẩn bị, cho nên hắn cũng chỉ đang nhìn ghi chép bên trên, nhìn qua loại này tên thuốc, hắn cũng không nghĩ tới, tại Man Hoang Đạo võ Linh Thành bên trong, vẫn còn có tái tạo Hoàn loại này 10 phần nghịch thiên đan dược tồn tại. Trần Sư Đệ, cái này tái tạo Hoàn đối với người mà nói 10 phần trọng yếu, nhưng ta cũng biết, Cam Lâm thuật đối với người mà nói cũng rất trọng yếu. Vu Hải Long xoa xoa đôi bàn tay, có chút lúng túng nói, cụ thể như thế nào, còn phải sư đệ chính ngươi quyết định. Ừm. Trần Chương Mạnh gật đầu. Sau đó thần bí một điều đạo, ta có thể đem Cam Lâm thuật cho Kim gia. Trần Sư Đệ, ngươi thật cam lòng a? Vũ Hải Long chân kinh. Môn này trị liệu thần thông khởi từ hồi sinh, hắn giá trị vô lượng, 10 cái tái tạo hoàn đổi nó có lẽ mới đáng giá. Cam lòng? Hắn làm sao lại không nỡ lòng bỏ? Cái này trúc cơ cấp Cam Lâm thuật trong Huyền Tinh Hải, cũng không tính là gì lợi hại trị liệu thần thông, trong tay hắn sở dĩ hiệu quả trị liệu kia người là bởi vì bị hắn cường hóa 5 lần. Gặp sư đệ tâm ý đã quyết, Vũ Hải Long liền dẫn Trần Trường Mạnh trở lại phòng nghị sự. Trần Trường Mạnh đối với Kim Tử An liền ổn quyền, nghiêm mặt nói, Kim phụ Cam Lâm Tuật ta nguyện ý trao đổi, bất quá ta có câu cảnh cáo, nhưng muốn nói ở phía trước. Cảnh cáo? Kim Tử An sững sở, vội vàng nói, Trần Đạo Hữu mỉm nói, "Cam Lâm thuật môn này trị liệu thần thông, luyện thành cũng không khó, nhưng nếu muốn đạt đến lý tưởng hiệu quả trị liệu, còn phải xem cá nhân nội tính." Trần Trương Mạnh thâm ý sâu sắc mà nở nụ cười. "Cần ngộ tính." Kim Tử An có chút ngậm, vốn là lần đầu nghe nói loại thuyết pháp này. "Đúng, người bình thường luyện thành Cam Lâm Tuật, cũng chỉ có thể phát huy ra 1% hiệu quả, nội tính càng cao, hiệu quả trị liệu càng mạnh, thẳng đến." Trần Trương mệnh dừng một chút, rất quả quyết nói ra, trăm phần trăm. Kim Tử An nghe vậy, càng thêm mở mịt. Bất quá, hắn dù sao cũng là tộc trưởng, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, nhíu mày hỏi, "Trần đạo hữu, ngươi lần này thứ tử, nên không phải là vì che giấu ngươi cho ta Kim ra Cam Lâm hoạt đồng thời không hoàn chỉnh a." Trần Trường Mệnh pháp lực tuôn ra, tạo thành một cái hư ảo cánh tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trịnh trọng nói ra, "Kim tộc trưởng nếu như không tin, ta có thể thể với trời. Chuyện này không thể coi thường, ta muốn trở về báo lão tổ." Kim Tử An liền ngẫ quyền, cũng không quay đầu lại đội vàng đi. Gặp Kim Tử An thất thố, Vu Hải Long cũng vui vẻ, thiếu kỳ hỏi: "Sư đệ, cái này cam lâm thuận thần kỳ như vậy. Đúng vậy a, nộ tính không tốt người, hiệu quả trị liệu lại không được." Trần Trường Mạnh nở nụ cười, nhìn chằm chằm Vu Hải Long, cười hỏi: "Tại sư minh, ngươi có phải hay không muốn học, ta có thể dạy ngươi a." Nói thật, Vi Minh cũng nghĩ học. Vu Hải Long gãi đầu một cái, có chút kích động. Hắn nhưng là hoàng cấp trung phẩm thủy linh căn, lộ tư chất như thế nào cũng so Trần Trường Mạnh cái này ngũ hành tạp linh căn mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn cảm thấy mình cũng có thể lựa thành. "Tại sư minh, cho ngươi" Trần Chương Mạnh lấy ra một mai ngọc giản, đem Cam Lâm thuật rốt vào trong đó. Đã tạc rồi, Trần Sư Đệ. Vu Hải Long như nhặt được chân bảo, cẩn thận thu bảo. Kim ra. Kim Tử An tiến bảo tổ trạch, đem vu ra phát sinh sự tình hồi báo cho Kim Nam Vô. Còn có loại thuyết pháp này? Kim Nam Vô khẽ giật mình, có chút khó có thể tin. Ừ, cái này họ Trần có chút thần thao thao đấy, ta cũng không thể tin được, nhưng hắn nói Cam Lâm thuật tuyệt đối bảo đảm thật có thể thế với trời. Kim Tử An đang tiêu đạo. Tất nhiên hắn có thể thế với trời, như vậy nhưng cầm tái tạo hoàn tới trao đổi Cam Lâm thuật. Kim Nam Vô nghĩ nghĩ nói, Bất kỳ tu sĩ nào đều không dám nghịch lại Thiên đạo chi uy, một khi thể với trời, liền muốn chính cống thi hành, nếu không sẽ bị thiên hàng thần lôi diệt sát. Được, vậy ta đi một chuyến nữa Vô Gia. Phải đến lao tổ cho phép, Kim Tử An trong lòng đại định, quay người rời đi. Nhìn qua địa cung phương hướng, Kim Nam vô mỉm cười, lẩm bẩm nói, có lẽ ta tu luyện Cam Lâm thuật, hiệu quả sẽ không lý tưởng, nhưng thánh mẫu lao nhân ra nàng tu vì cái người, thiên phú cực cao, nàng cũng có thể tu luyện thành công. Vô Gia. Kim Tử An thần thái trước khi xuất phát đội vàng tiến vào phòng nghị sự, nhìn thấy Vô Hải Long cùng Trần Trường Mệnh còn đang chờ sau. Bội vàng chắp tay nói ra, Trần Đạo Hữu nhà ta lão tổ nguyện ý cầm tái tạo hoàn trao đổi, nhưng tiền để ngươi được thể với trời. Được, cái này không có vấn đề. Trần Trương Mệnh gật đầu nợ nụ cười, tiếp đó mười phần khiêm tốn mà hỏi, xin hỏi Kim Thực trưởng, cái này tái tạo hoàn là ngươi Kim ra luyện chế sao? Không là là nhà ta nam mô lão tổ lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ tại sở quốc ngẫu nhiên gặp một cái lang thang tàn tu từ trong tay hắn mua hàng ba cái tái tạo hoàn. Kim Tử An giải thích nói.